Diệp Sinh đẹp thở dài một hơi, có chút hâm mộ mà nói, vẫn là tỷ tỷ hiểu được hưởng thụ, lại vẫn có thể rút ra thời gian phơi nắng, nhiều thoải mái á không giống ta, đều mau vội đã chết. Diệp Sinh đẹp dừng một chút, thấy Tô Ảnh cũng không để ý, lại tiếp tục nói, tỷ tỷ có biết, vương gia làm ta từ hôm nay trở đi bắt đầu quản gia đâu. Trước kia a, ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết thoải mái dễ chịu sinh hoạt, hiện giờ mới biết được đường ra như thế không dễ dàng. Tuổi gạo mắng mối cái gì đều phải quản. Nay trong phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, lớn như vậy một cái gánh nặng đè ở ta trên người, thật đúng là trọng đâu. Tô ảnh hiện lên một tia trào phúng, "Hoài nghi, ngươi thật là có khả năng." Nói đến nói đi, vẫn là Vương gia tín nhiệm ta. Diệp xinh đẹp che miệng nhẹ nhàng cười, "Tỷ tỷ phía trước quản gia cũng có một đoạn thời gian, muội muội nếu là có không hiểu địa phương còn hy vọng tỷ tỷ có thể không tiếp chỉ giáo." Cô ánh khinh miệt mà nhìn nàng một cái, cười nói: "Bổn vương phi hiện giờ thân mình trọng, không có gì kiến nhẫn, chỉ sợ giáo sẽ không ngươi." Diệp Sinh Đẹp tức khắc nghẹn lại, nàng thế nhưng như thế coi khinh chính mình. Lục Ngân vào lúc này đem nước trà đưa lên tới, Diệp Sinh Đẹp bưng trà lên uống một ngụm, đem vừa rồi xấu hổ biểu tình cũng liễm đi một ít. Nàng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chàng ngập quan tâm hỏi: "Nghe nói đêm qua tỷ tỷ thân thể không khỏe, hiện giờ chính là hảo chút?" Tô Ảnh Phảng phất giống như không có việc gì, đa tạ quan tâm, bổn vương phi hết thảy mạnh khỏe. Không biết tỷ tỷ thân thể không khỏe có phải hay không bởi vì buồn bực vương gia tục ở muội muội nơi này. Diệp Sinh đẹp trong giọng nói có chút ấy nãy, trên mặt hiện lên khởi hai mạt đỏ ửng tới, như vậy sự, tỷ tỷ muốn thói quen, nếu không còn phải trong bụng hải tử khó giữ được liền không hảo. Diệp Sinh đẹp thấy Tô Ảnh không chút nào để ý bộ dáng, lại tiếp tục nói: Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy Vương gia nhìn lạnh lùng, kỳ thật là cái nhất ôn nhu nam nhân. Hắn đại ta như vậy săn sóc, làm ta có một loại bị che chở cảm giác. Tô ảnh môi đỏ hơi câu, cũng không có mở miệng, nàng chỉ là nhìn Diệp xinh đẹp, trong thần sắc mang theo cổ vũ. Diệp xinh đẹp lại tiếp tục mà nói tiếp, ta phía trước đặc biệt hâm mộ tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ nhận hết Vương gia yêu thương, lại có mang hắn hài tử. Diệp xinh đẹp trong mắt tràn phúng hương vị càng dày đặc. Ha ha mà cười một tiếng, hiện giờ ta mới biết được, ta kỳ thật có bao nhiêu thiên chân. Vương gia kỳ thật đối với ngươi cũng không có nhiều ít cảm tình. Ngài có biết đêm qua Vương gia rõ ràng biết ngươi thân thể không khỏe, lại không có rời đi. Có thể thấy được, hắn đối với ngươi, đối với ngươi trong bụng hài tử đều không có nửa phần quan tâm. Tô Ảnh nhìn Diệp xinh đẹp thật lâu sau, mới nhẹ nhàng cười rộ lên, bổn vương phi thích nhất người nói chuyện, thanh âm này kiểu giòn giòn giống chim hoàng oanh tựa, đặc biệt có thể giải buồn. Ngươi Diệp Sinh đẹp lại lần nữa nghẹn lại. Nàng vốn định chọc đến Tô Ảnh Sinh khí, lại thấy nàng không có nửa điểm cảm xúc bất động, trong lòng càng thêm không bình tĩnh. Vương gia đêm qua cùng ta nói rất nhiều lời âu yếm, hắn nói hắn thực thích ta. Hắn? Hắn còn ban thưởng ta thật nhiều đồ vật. Diệp Sinh đẹp vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra trên tay một chuỗi tay xuyến, tay xuyến là từ Nam Hải Trân Châu xuyến thành. Viên Viên Hạt Châu no đủ trận bóng, tỉ lệ hiếm thấy. Nay Hạt Châu là phía Nam trình lên tới cống phẩm, tổng cộng liền hai điều, hoàng thượng một cái ban thưởng cho mật phi nương nương, một cái thưởng cho vương gia, vương gia lại ban thưởng cho ta. Tô Ảnh nhàn nhạt mà thở dài, bất quá là xuyến tay xuyến, ngươi liền cao hứng cái dạng này. Ngươi nếu là thích, ta này còn có mấy cái, không bằng đều tặng ngươi đi. Diệp xinh đẹp chỉ cảm thấy mỗi lần cũng chưa biện pháp từ Tô Ảnh nơi này chiếm được tiện nghi, cuối cùng còn bạch bạch bị nàng chế nhạo. Tỷ tỷ vẫn là chính mình lưu lại đi. Nang hư một tiếng, liền đứng lên thở phì phì mà đi rồi. Tô Ảnh nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt nếu cùng hàn đảm phía dưới ngàn năm không hỏa tan được hàn băng. Sắc trời dần dần khởi phong, Hồng Ba đỡ Tô Ảnh trở về trong phòng. Lục Ngân nhìn trong phòng thủy đã không có. Liên đi trong phòng bếp để ra một hồ nước trà lại đây. Đi đến Minh Vũ Hiên thời điểm, Lục Ngân vừa vặn nhìn thấy Lăng Phong cũng hướng tới cái này phương hướng đi tới. Lăng Phong nhìn đến Lục Ngân, chân trờ hỏi một câu, "Vương phi còn hảo?" Lục Ngân đánh giá liếc mắt một cái Lăng Phong, sắc mặt của hắn bình đạm không có gì lạ. Lục Ngân ứng một câu, "Vương phi hết thảy đều hảo." Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, "Vương phi thế nhưng không có thương tâm." Lục Ngân thấy hắn không nói lời nào, lại nhịn không được hỏi một câu, vương gia đi nơi nào? Lăng Phong sờ sờ cái mũi, cũng không trả lời. Lục Ngân thấy Lăng Phong ra vẻ thần bí, hừ một tiếng, lập tức cũng không cho sắc mặt tốt xem, không nói liền tính. Lục Ngân xoay người vào nhà, Lăng Phong đi theo nàng phía sau, bồi cười nói, "Vương phi nhưng ở trong phòng." Chương 433 bị phòng tay. Ở quyển sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vẫn. Lục Ngân vào phòng cấp tô ảnh đổ ly trà. Lăng Phong đi theo Lục Ngân vào phòng, hướng tới nàng hành lễ, thuộc hạ tham kiến Vương phi. Tô Ảnh phùng chén trà ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, ngươi có chuyện gì? Lăng Phong nhìn Tô Ảnh khí sắc cũng không tệ lắm, mới chậm rãi nói một câu, vương gia buổi tối muốn tới Minh Vũ Hiên, hắn muốn ăn vương phi làm được gà cung bảo. Bổn vương phi chủ nghệ thường thường, chỉ sợ không thể thỏa mãn vương gia ăn uống chi dục. Tô Ảnh nhàn nhạt cười, Minh Vũ Hiên cũng không phải là hắn muốn tới thì tới địa phương. Vương gia thích ăn cái gì, liền đi nơi khác đi. Hắn hôn qua nhi không phải sùng hạnh diệp chắc phi sao, diệp chắc phi nhất định thực nguyện ý vì hắn rửa tay làm canh thang. Lăng phong cảm thụ đắc đạo tô ảnh châm trọc niệm ai, hắn chỉ cảm thấy trên chán thấm da mật mật mồ hôi lạnh, hắn nhìn tô ảnh liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói một câu, vương gia chỉ thích vương phi làm đồ ăn, vương phi liền tùy tiện làm một chút. Tô ảnh cũng không nói lời nào, chỉ là túi đầu tới nâng chung trà lên. Hai mắt dấu ở nàng hàng mi dài hạ, cái gì biểu tình đều nhìn không tới. Ngay sau đó nàng làm một cái làm đại gia kinh ngạc hành động, nàng đem nước trà ngã xuống chính mình trên tay. Lục Ngân cùng Lăng Phong nhất thời không có phản ứng lại đây. Tô Ảnh trắng nõn kiểu nộn trên tay thực mau hiện lên khởi một mảnh sưng đỏ. Vương phi? Lục Ngân cùng Lăng Phong châm miệng một lời. Tô Ảnh phảng phất cái gì đều không có cảm giác được dường như, nàng sắc mặt chưa biến không chút để ý mà ngẩng đầu lên nhìn về phía lang phòng, "Phảng phất còn mang theo bất đắc dĩ, ngươi xem, tay của ta bị nặng, hiện tại không có biện pháp nấu ăn." Nay hồ nước trà là Lục Ngân mới từ bên ngoài lấy tiến vào, có chút rơi tại trên bàn, giờ phút này còn mạo nhiệt khí. Lục Ngân đau lòng mà không được, ấp úng mà miệng, "Vương phi, ngài." Lang phong xem ở trong mắt, đáy mắt dâng lên thần sắc cái nấy. Lang phong không dám lại lưu lại, Sợ chọc to ảnh sinh khí, yên lặng mà xoay người rời đi. Lục Ngân vội lấy khăn tiểu tâm mà thế tô ảnh trên tay thủy trà lau đi, nàng venh mắt đỏ lên, vương phi hà tất muốn như thế. Tô ảnh bên môi nổi lên một cái tái nhợt mà vô lực tươi cười. Hằng Ba cầm thuốc mỡ lại đây một bên thế tô ảnh xử lý miệng vết thương, một bên đau lòng mà nói, "Vương phi, may mắn này nước trà không tính quá năng, nếu không này trên tay liền phải lưu lại vết sẹo." Tô Ảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, Phan Pháo Lục lên nói, "Ngươi đi tướng môn cho ta khóa lại." Lục Ngân chần chờ một chút, chính là Vương phi. Vương gia thật vất vả lại đây một chuyến. Tô Ảnh thanh âm chân thật đáng tin, đáp lại, "Dạ phi Bạch lại đây thời điểm, sắp trời đã có chút chậm, ánh trăng thanh lánh lánh mà chiếu vào hắn thon dài trên người, đem bóng dáng của hắn kéo đến thật dài." Hắn đứng ở cửa, nâng lên tay tới gõ gõ, một chút hai hạ. Bên trong đèn còn sáng lên, hắn thấy thân ảnh của nàng liền đứng ở cửa, nàng không có ra tiếng, hắn cũng không có. Hắn ánh mắt thâm tình mà nhìn nàng chiếu vào cửa bóng dáng, hắn vươn ra ngón tay nhẹ vỗ về nàng bóng dáng, môi mỏng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, phun ra hai chữ, "Ảnh Nhi." Tô Ảnh khẽ nhăm thượng đôi mắt, trong đầu đều là Diệp xinh đẹp hôm nay nói được lời nói. Nàng lời nói, nàng một chữ không tin một chữ không nghe. Nhưng là nàng muốn nghe đến Dạ Phi Bạch giải thích. Dạ Phi Bạch ngơ ngẩn mà đứng trong chốc lát, trong lòng do dự sau một lúc lâu, vẫn là xoay người rời đi. Tô Ảnh đang đợi hắn tiếng thứ 3 tiếng đập cửa, tiếng thứ 3 tiếng đập cửa chậm chạp chưa gõ hạ, sau đó nàng nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, có thoáng run rợn. Tô Ảnh trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ mất mát, sau một lúc lâu lúc sau lắc lắc đầu, khẽ nhắm thượng đôi mắt. Vương gia, thật sự không đi vào sao? Lăng Phong đi theo Dạ Phi Bạch phía sau, hắn biết chính mình không nên lắm miệng, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Dạ Phi Bạch không rên một tiếng, cũng không có nói lời nào. Lăng Phong lại mở miệng nói, "Vương phi tay bị bị phỏng." Dạ Phi Bạch bước chân dừng lại, bay nhanh mà xoay người, hắn nhìn về phía trên cửa cái kia bóng dáng, cơ hồ muốn phi đi vào. Hắn dùng thật lớn sức lực mới kiềm chế chính mình, bởi vì nhẫn mãi đến quá lợi hại, hắn cay chán gần sanh cơ hồ bạo khởi. Dạ Phi Bạch thanh âm trầm thấp, từng câu từng chữ hỏi, nàng bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Lăng Phong trả lời, cũng không phải rất nghiêm trọng. Nàng tâm lại bị thương rất nghiêm trọng, Dạ Phi Bạch ở trong lòng yên lặng mà nói, "Ảnh nhi, chờ ta, thức mau ta liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi." Tô Ảnh không biết khi nào mới thượng đến giường, một người ban đêm băng băng lương lương, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thật sự là ngủ không được. Cuối cùng đơn giản đứng lên, Mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài Ố Sơn Không Trung. Lục Ngân ở bên ngoài góc đêm, nghe được bên trong động tĩnh, Tiểu Tâm hỏi một câu, "Vương phi có chuyện gì sao?" Tô Ảnh thanh lãnh mà mở miệng, "Cho ta đảo chén nước tới." Lục Ngân bưng nước trà tiến vào, liền nhìn đến Tô Ảnh ăn mặc đơn bạc áo lót đứng ở phía trước cửa sổ, bóng dáng nhìn gầy yếu cô đơn. Nàng trong lòng đau xót, nàng đem chén trà nhét vào Tô Ảnh trong tay, vội đem cửa sổ môn đóng lại, "Vương phi hôm qua nhi còn phát ra tiếu." Thân mình còn chưa hảo toàn đâu, cũng không sợ đông lạnh. Lục Ngân xoay người lại từ một bên cầm quần áo khoác ở Tô Ảnh trên người, lo lắng hỏi: "Vương phi ngươi còn không chuẩn bị ngủ sao?" "Ngủ không được." Tô Ảnh thổi lạnh nước trà uống một ngụm, trên mặt nàng cũng không có dư thừa biểu tình, nàng chỉ là nhìn chỗ nào đó, trước kia ở Tô phủ thời điểm, nhật tử tuy rằng quá đến cũng không như ý, lại cũng sẽ không cảm thấy không vui. Mà hiện giờ, Tô Ảnh nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, đang suy nghĩ gạ vào Hoài Vương phủ, có phải hay không cái sai lầm lựa chọn. Lục Ngân Nhiễm khi nhìn đến to ảnh như thế yêu ớt một mặt, nàng ôn nhu an ủi nói, "Vương phi, ngài đừng lo lắng, vương gia có lẽ là nhất thời nghị sai rồi đâu. Ngài dù sao cũng là trong phủ nữ chủ nhân, ngài Hoài Vương gia đích trưởng từ đâu?" "Không." Tô Ảnh lắc lắc đầu, "Này không phải ta muốn sinh hoạt." Như vậy nhạt tử trướng khí mù mịt, nàng một chút đều không thích. Tô Ảnh ở trong sân tĩnh dưỡng mấy ngày, thân mình cũng hảo chút, nàng cảm thấy cả người có chút toan, liền mang theo Lục Ngân ở trong sân tản bộ. Lục Ngân đi ở Tô Ảnh bên cạnh, phảng phất là cố ý đậu Tô Ảnh cao hướng Dương như, dịu dít mà nói cái không ngừng, "Vương phi, gần nhất thời tiết đều cũng không tệ lắm đâu, thường xuyên ra tới đi một chút cũng không tồi." "Ân, muốn hay không đi Mai Lâm đi dạo?" Lục Ngân cười nói, "Bên kia hoa mai đều khai thật sự xinh đẹp." Hảo a, vậy đi xem. Tô Ảnh tâm tình không tồi, phía trước là một tòa cầu đá, dưới cầu hồ nước thanh triệt thấy đáy, dưới ánh mặt trời sóng nước long lanh. Tô Ảnh cùng Lục Ngân qua cầu đá, xa xa mà liền nhìn thấy phía trước có cái án mặc hoàng sam nữ tử, đang bị vài người vây quanh, bởi vì cách đến quá xa, Tô Ảnh cơ hồ nhìn không thấy nàng diện mạo. Tô Ảnh đoán được thân phận của nàng, vốn định xoay người rời đi, ẩn ẩn mà nghe được xin khoan dung thanh âm. Tô Ảnh nhíu mày, đây là có chuyện gì? Lục Ngân bước nhanh đi rồi vài bước, lại lộn trở lại tới, "Vương phi, là Khánh Hỷ." Chương 434: Phản kích trở về. Khánh Hỷ là Mai Lâm người làm vườn, là cái tuổi trẻ tiểu tử. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Hiện giờ hắn đang bị vài người ấn ở trên mặt đất, không biết đang làm cái gì. Chúng ta qua đi nhìn xem." Tô Ảnh mang theo Lục Ngân đến gần. Đi được gần Tô Ảnh mới nghe được Tâm Vân công chúa nói, dám đối bản công chúa bất kính. Ngươi tin hay không bản công chúa hôm nay liền tính ở chỗ này giết ngươi, cũng không ai dám nói nửa câu." Khánh Hỉ đã bị công chúa bên người thị vệ dùng roi đánh đến cả người là thương, lúc này hắn toàn bộ thân mình đều ở run bần bật. "Hắn không được mà xin tha, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn." Tâm Vân công chúa nói chuyện thời điểm thập phần ngạo mạn, Thanh âm cuối chung có mang theo chút lưỡi biếng tiểu mỹ, ngươi cái này có mắt không trồng phế vật, thế nhưng không biết đến bản công chúa. Kia còn trường con mắt làm cái gì? Tô ảnh hơi hơi nhíu mày, trong lòng nhưng thật ra minh bạch cái gì. Cái này Khánh Hỉ là cái thanh thận, hắn tinh với nghề làm vườn, ngày thường cũng không như thế nào có thể nói. Chỉ sợ là hắn hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Tâm Vân công chúa, vẫn chưa triều nãng hành lễ, lúc này mới bị nãng như vậy chỉ trích. Ngươi tới đem hắn đôi mắt cấp bản công chúa đảo số dưới. Nàng nói những lời này thời điểm, ngữ khí còn mang theo một chút vui cười thần sắc, phảng phất này cũng không phải cái gì khó lường sự. Tô Ảnh trong lòng cười lạnh, nữ nhân này đến trong phủ làm khách, thế nhưng làm được như thế kiêu ngạo bá đạo, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chấm đã. Tô Ảnh nhàn nhạt mà ra tiếng, liên nhìn đến trước mặt áo vàng nữ tử xoay người lại. Nàng sắc thật xinh thật sự mỹ, nàng làn da mềm nhắn tinh tế. Dưới ánh mặt trời phiếm nhàn nhạt ánh sáng, nàng Ngô Quan Tinh xảo, lại trường lại tế đến mày lá liễu hạ, một đôi mắt lại hắc lại lượng nếu màu đen trân châu, thập phần mê người. Tâm Vân công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ảnh, đối thượng một đôi lạnh băng mà đạm mạc đôi mắt, này đôi mắt cực mỹ, lại không có nửa điểm cảm tình, lệnh người nhịn không được tâm sinh run rẩy. Tâm Vân công chúa trong lòng đại khái là đoán được Tô Ảnh thân phận, hơi mỏng môi đỏ lại là gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi lại là người nào, dám ngăn đón bản công chúa?" Nàng khẽ nhếch hàm, trong mắt mang theo một mạt khinh miệt. "Đây là Hoài Vương phi." Lục Ngân nói. "A." Tâm Vân công chúa đem tô ảnh từ đầu đến hạ cẩn thận mà đánh giá một phen, "Ngươi chính là Hoài Vương phi." Tâm Vân công chúa chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là nàng trên người có một loại lệ người vô pháp bỏ qua lực lượng, nàng đứng ở nơi đó, phảng phất so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Nàng sắc mặt chưa thi phấn trang, lại có một loại kinh tâm động phách mỹ, cái loại này lấy nǎo là từ trong xương cốt phát ra, lệnh người nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Tâm Vân công chúa trên mặt không phủ, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng có thể xứng đôi phi bạch ca ca nữ nhân sẽ có bao nhiêu ghê gớm, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Lục Ngân Cơ hồ đều phải khí tặc, cái gì Bắc Mục tộc công chúa, nàng chính là một cái không chút nào phân rõ phải trái, thổ lộ dã man nữ tử. Ân văn công chúa thấy Tô Ảnh thần sắc đương nhiên, trong lòng tức giận càng sâu, nàng lạnh lùng mà nhìn Tô Ảnh, "Bản công chúa nói cho ngươi, Hoài Vương phi vị trí này ta muốn định rồi." Tô Ảnh nhàn nhạt cười, bên môi nổi lên một mạt lạnh băng lại nguy hiểm cực kỳ tươi cười, "Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này?" "Ngươi?" Liên ở ngay lúc này, Diệp xinh đẹp mang theo a tú thông thả ung dung mà lại đây, nàng nhìn đến hai người tụ ở bên nhau, đôi tay có chút hưng phấn mà nắm chặt. Nàng chính là kiến thức quá cái này, Tâm Vân công chúa có bao nhiêu đại lực sát thương, nếu là nàng đối phó chính là Tô ảnh như vậy này hết thảy đều dễ làm nhiều. Diệp Sinh đẹp khẩn trương mà khuyên một câu, "Tâm Vân công chúa, ngươi làm sao dám như vậy đối đại vương phi?" Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, trong lòng nàng hoài vương phi lập tức chính là nàng, bất quá là cái sắp bị hưu rất vương phi, lại có cái gì sợ quá. Diệp Sinh đẹp lắc lắc đầu, vẻ mặt ngươi cái gì cũng đều không hiểu biểu tình. Ngươi cũng không biết nói nàng là vương gia sủng ái nhất vương phi sao? Vương gia đâu nàng đâu đến vô pháp vô thiên đâu. Tâm Vân công chúa hơi mang hoài nghi mà nhìn Diệp xinh đẹp liếc mắt một cái. Tô Ảnh nhìn Diệp xinh đẹp trong mắt mang theo lạnh băng thần sắc, nữ nhân này thật đúng là sẽ cho chính mình kéo cừu hận giá trị. Diệp xinh đẹp tiếp tục nói, "Này con miên bản, hiện giờ vương phi trong bụng hoài vương gia hài tử, nếu một khi sinh hạ tới là cái nam hài, cũng chính là đích trưởng tử." chính là tiểu thế tử. Diệp Sinh đẹp thở dài một hơi, tóm lại a, Vương phi chính là trên đời này may mắn nhất nữ nhân. Tâm Vân công chúa đôi mắt nhìn liếc mắt một cái Tô ảnh bụng, nàng vừa nhớ tới bên trong có mang Vương gia hài tử, nàng trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nàng mới là may mắn nhất nữ nhân kia, trước mặt nữ nhân này căn bản là không xứng. Tâm Vân công chúa đột nhiên liền có chút giận không thể ác, trên mặt lộ ra âm lệ thần sắc. Nàng từ phía sau thị vệ nơi nào đoạt lấy tới một cái gia châu tiên, tiếp theo hướng tới Tô ảnh bụng hung hăng mà trừu qua đi. Người chung quanh tất cả đều ngây dại, thậm chí không ai phản ánh lại đây, căn bản là không thể tin được Tâm Vân công chúa thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới. Diệp xinh đẹp hét lên một tiếng, đáy mắt nồng đậm thực hiện được căn bản là che giấu không được, nếu có thể nàng hận không thể phất cờ họ Diêu, vì Tâm Vân công chúa trợ uy. Vương phi, cẩn thận! Lục Ngân hét lên một tiếng, liền phải tiến lên đi chán, chỉ là nàng chỉ nghe được kia tiếng vang ở bên thai trải qua, sau đó khoảng qua tới. Nàng nhắm chặt con mắt, thật lâu sau mới dám mở. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, lại thấy Tô Ảnh trực tiếp dùng tay nắm tiên đuôi. Tâm Vân công chúa thấy Tô Ảnh nắm tiên đuôi, trong lòng có chút không thể tưởng tượng, nàng kéo kéo, thế nhưng không chút sợ mẹ. Tô Ảnh bình tĩnh mà nhìn nàng, ánh mắt giống như hồ nước, thâm thúy mà đáng sợ. Tản ra một cẩu nguy hiểm chí mạng hơi thở. Thư hảo. Tô Ảnh bay nhanh mà nói hai chữ, nàng bên môi dần dần hiện lên khởi một nụ cười, tươi cười chung cất dấu một cổ tàn nhẫn thị huyết, gằn từng chữ một nói, ngươi dám đối bổn vương phi làm như vậy sự, liền phải trả giá đại giới. Bang. Không có người nhìn đến Tô Ảnh như thế nào trở ra tay, chỉ thấy kia tiên đuôi phản quét trong lòng vân công chúa trên người, đem nàng cả người đều chịu phi trên mặt đất. Sợi chỉ ở nàng ống tay áo thượng, nứt ra rồi một lỗ hổng, đem nàng tuyết trắng da thịt lộ ra tới, mặt trên có một cái rõ ràng có thể thấy được vết máu. Tâm Vân công chúa đau đến không được, theo bản năng mà che lại miệng vết thương. Nàng thị nữ tiến lên muốn nâng dậy nàng, đã bị Tâm Vân công chúa một phen đẩy ra. Tâm Vân công chúa ngồi ở, phẫn nộ mà chỉ vào Tô Ảnh, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng đánh ta. Tô Ảnh nhẹ chào một tiếng, như thế nào Công chúa chỉ biết nói như vậy một câu sao? Tâm Vân công chúa đứng lên khỏi, từ một bên đem Joy cầm lên, lần thứ hai hung hăng mà hướng tới Tô Ảnh trừ lại đây. Nàng trong mắt mang theo sát khí, phảng phất mạng người cùng nàng tới nói đều chỉ là con kiến, bản công chúa hôm nay liền phải ngươi mệnh. Nàng Joy lại một lần bị Tô Ảnh nắm trong tay, Tô Ảnh ngón tay thon dài sạch sẽ, nắm lực thô đến Joy ra nhẹ nhàng một xả, Tâm Vân công chúa lại lần nữa bị ném trên mặt đất lang bản tay khái trên mặt đất ma phá ra. Chương 435 bỏ như rải rác. Diệp Sinh đẹp nhìn Tâm Vân công chúa ngã trên mặt đất, trong lòng thập phần sung sướng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Đối với nàng tới nói, trước mặt này hai nữ nhân nàng đều vô cùng căm hận, vô luận cái nào bị thương, nàng đều thập phần cao hứng. Diệp Sinh đẹp khẽ mắt thoáng nhìn, đột nhiên liền nhìn đến một mạo thon dài thân ảnh từ nơi không xa hướng tới bên này đi tới. Bóng cây luân lỗ, lờ mờ. Hắn ăn mặc một bộ màu đen nào gấm, văn áo ở phong tùy ý nhẹ vũ, phảng phất từ họa đi ra giống nhau, tuấn mỹ đến rối tinh rối mù. Hắn khuôn mặt không hề tí vết, tỏa ra một loại chí mạng lực hấp dẫn, toàn thân có một loại bá đạo vương giả chi khí. Diệp Sinh đẹp dương cao thanh âm, tức giận mà hướng tới Tô Ảnh nói: "Vương phi, ngài như thế nào có thể ỷ thế yếu người?" Công chúa mặc dù có cái gì không phải Nàng dù sao cũng là cái này trong phủ khách nhân. Tâm Vân công chúa giờ phút này cũng là nhìn đến Dạ phi Bạch hướng tới bên này đi tới, trong mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Phía trước nàng còn cảm thấy Dạ phi Bạch đối nàng không tốt, nhưng ngày hôm qua phi Bạch ca ca thế nhưng mang nàng du ngoạn kinh thành, vì thế nàng càng xác định Dạ phi Bạch trong lòng là có nàng. Nàng đứng ở tại chỗ, trong suốt nước mắt từ trong mắt lăn xuống số dưới, cả người thoạt nhìn ủy khuất hề hề. Tô Ảnh đột nhiên nữ nhân này mặt trở nên so phiên thư còn nhanh. Nàng vừa muốn nói gì, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, "Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Tô Ảnh hơi hơi xoay người sang chỗ khác, nàng phảng phất cảm giác được Dạ Phi Bạch hơi thở tới gần, hắn cao lớn thân hình liền đứng ở nàng bên cạnh. Lục Ngân nhìn đến Dạ Phi Bạch lại đây, vội vàng cáo trạng, "Vương gia, Tâm Vân công chúa dùng roi đánh vương phi." Nói hiếu nói vương, Ngươi hướng về nhà ngươi chủ tử, dám lung tung bố trí bản công chúa. Tâm Vân công chúa cô y đem chính mình miệng vết thương bày ra cấp Dạ Phi Bạch, "Phi Bạch ca ca, ngươi phải vì ta làm chủ a." Dạ Phi Bạch trong lòng hiện lên một đạo lạnh băng, hắn cau mày nhìn thoáng qua Tô Ảnh, thấy nàng trên người cũng không một kia miệng vết thương, mày thoáng bương lòng. Dạ Phi Bạch phảng phất không có nghe được Lục Ngân cáo trạng, nhìn thoáng qua Tâm Vân công chúa miệng vết thương, thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Có đau hay không?" Lục Ngân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dạ Phi Bạch, nàng chưa bao giờ gặp qua vương gia dùng như vậy khẩu khí đối trừ bỏ vương phi bên ngoài nữ nhân nói lời nói. Tô Ảnh cũng không nói nữ, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Dạ Phi Bạch. Tâm Vân công chúa khụt khịt một chút, "Vương gia, nàng đánh ta, miệng vết thương đau quá." Tâm Vân dùng tay che lại chính mình miệng vết thương, một bên nói, một bên khóc, nước mắt giống như chạt đứt tuyến trân châu. Dạ Phi Bạch nhìn về phía Tô Ảnh, Sắc mặt trầm xuống, Quách Lão nói, "Ngươi là chuyện như thế nào? Nàng là công chúa, ngươi là cái gì thân phận? Ngươi thế, nhưng như vậy đối nàng." Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị cái gì hung hăng vừa kéo, nàng có chút không thể tin được mà nhìn Dạ Phi Bạch, ý đồ từ hắn trên mặt nhìn đến nửa điểm khác thường. Chỉ là nàng thất vọng rồi, hắn che chở tâm vân tựa như đã từng che chở chính mình. Hiện giờ, hắn trợn mắt giận nhìn chính là chính mình. Tô Ảnh trong lòng nghẹn quất, Nàng kiên quyết làm chính mình thanh em vững vàng, ngươi vì cái gì không hỏi xem nàng muốn làm sao? Tâm Vân công chúa dùng tay lau một phèn nước mắt, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tô Ảnh, ta chỉ là tưởng cùng ngươi thân cận a, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, chính là ngươi thế nhưng dung không giới ta. Tâm Vân công chúa khụt khịt một chút, đều nói vương phi đấu kỵ kiêu kiệt, lòng dạ hẹp hòi, ta hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy. Diệp xinh đẹp thấy dạ phi Bạch che chở Tâm Vân công chúa, Trong lòng tuy rằng có chút ghen ghét, lại như cũ cảm thấy Tô ảnh là uy hiếp lớn nhất. Nàng trước mắt cần phải làm là giữ hình tâm vân công chúa, là vương gia đối Tô ảnh đổi mới. Nàng cũng vội làm chứng nói, đúng vậy, vương gia. Nay ngươi tới là khách, như vậy nông cạn đạo lý, vương phi lại vẫn không hiểu. Diệp xinh đẹp chần chờ một chút, tiếp tục nói, không biết có phải hay không vương phi sợ công chúa đoạt vương gia sủng ái, lúc này mới như vậy đối công chúa vô lễ. Phi bạch ca ca, ngươi là nhất rõ ràng ta là người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta át phạm người. Nhưng nàng là ngươi vương phi, lại mang thai, hôm nay sự ta liền tính. Tâm vân công chúa ôn nu nói, trong thanh em không biết có bao nhiêu bỉ khuất. Diệp sinh đẹp tiếp tục nói tiếp, phi bạch ca ca, vương phi hiện giờ ỉ vào mang thai lại vẫn khi dễ người. Dạ phi bạch nghe hai nữ nhân ngươi một lời ta một ngữ, hắn đấy mát hiện lên một mạt lệnh băng sắc ý. Hắn đôi mắt không tự chủ được mà dừng ở tô ảnh trên người. Tô ảnh bị vô cùng vô tận uỷ khuất vây quanh, nàng không có cãi lại một câu. Một đôi thanh triệt đạm nhiên đôi mắt nhìn phía Dạ Phi Bạch, "Ngươi có tin hay không ta?" Nàng này đôi mắt trùng, kể ra uỷ khuất, kể ra phẫn nộ, còn cất giấu cuối cùng tình ý. Hắn xem đã hiểu, thần sắc đạm mạc mà nhìn nàng đôi mắt, lạnh lùng mà nói, "Trở lại sơn đi, về sau không có bổn vương phân phó, ngươi không cần ra tới." Quản gia sự đều có xinh đẹp quản lý thay. Dạ Phi Bạch bỏ xuống những lời này lúc sau, Nam Tâm Vân cùng chúa tay đi rồi. Tô Ảnh chỉ cảm thấy ngực trái chỗ nào đó độn độn mà đau đớn, dù ở một bên tay cũng có nhẹ nhàng mà run rẩy. Nàng khẽ mắt liếc ở trên tay hắn, thon dài chân bóng ngón tay, gắt gao mà bắt lấy một nữ nhân khác tay. Cứ như vậy, hắn mang theo một nữ nhân khác đi nhanh rời đi. Diệp Sinh đẹp chậm rãi rệm đến Tô Ảnh bên cạnh, gợi lên một mạt ý cười. Như thế nào? Thương tâm, đau lòng. Ngươi thế nhưng cũng có hôm nay. Diệp xinh đẹp trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ngươi phía trước không phải rất đắc ý sao? Không phải thực chắc chắn mà cho rằng vương gia chỉ ái ngươi một cái sao? Này đó đều là ngươi phán đoán mà thôi. Ta nói rồi, vương gia đã không thích ngươi, hắn thậm chí cũng không hiếm lạ ngươi trong bụng hài tử. Hai tử, ta cũng có thể thế hắn sinh, hắn muốn mấy cái gia liền cho hắn sinh mấy cái. Diệp Sinh đẹp trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, nàng phảng phất như là đánh thắng một hồi thắng trận. Nàng đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, thế nhưng cảm thấy Dạ Phi Bạch bắt lấy công chúa tay thập phần chói mắt, nàng bước nhanh mà hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, "Phi Bạch ca ca, từ từ ta." Diệp Sinh đẹp tiến lên vãn trụ Dạ Phi Bạch mặt khác một bàn tay. Tô Ảnh giật mình tại chỗ, nhìn ba người rời đi bóng dáng, trong lòng thật sự tưởng không rõ Vì cái gì nam nhân biến hóa vì nhanh như vậy? Vương Phi, chúng ta trở về đi. Lục Ngân nhìn đến tô ảnh ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn không được thấp dọng kêu một câu. Tô ảnh nhân một tiếng đi theo nàng trở về đi, nàng nghe được chính mình lòng đang nói, ta hối hận. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngực đau đớn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trầm trọng. Nàng trở về đi mỗi một bước đều cảm thấy như thế tập tễ ảnh, như thế cố hết sức, nếu không phải từ Lục Ngân nữa. Nàng hai chân sớm đã hư nhuyễn. Lục Ngân đem nàng mang về phòng ở, vội làm Tô Ảnh ngồi xuống, "Vương phi, ngài sắc mặt khó coi, nô tỳ muốn hay không đi tìm thái y đi ạ?" "Không cần, ta một người yên lặng một chút liền hảo." Tô Ảnh thật sâu mà hít một ngụm, "Ngươi đi ra ngoài, làm ta một người yên lặng một chút." Tô Ảnh đôi mắt híp lại, "Có phải hay không càng không chiếm được đồ vật, mới càng sẽ quý trọng." Tô Ảnh thật sâu mà hít một hơi, kết lực bình phục trong lòng khẽ rẽn. Nàng đôi mắt khép hờ, đem thống khổ thần sắc tất cả đều thu liễm trụ. Nàng đối hắn động thiệt tình, hắn đối nàng vứt đi như rãy rách. Chương 436 Sát mưu hung thủ. Âu Dương Lưu Vân trong phủ. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Âu Dương Lưu Vân đem ôn rượu cấp Dạ Phi Bạch đổ một ly, hắn nhìn Dạ Phi Bạch sắc mặt, nhịn không được hỏi một tiếng, "Phi Bạch, ngươi làm sao vậy?" Nhìn lại là tâm tình không tốt. Dạ Phi Bạch cũng không trả lời. Tiên Lặng nâng chén đem trông chén rượu rượu một uống mà xuống. Lại là bởi vì Tẩu tử. Âu Dương Lưu Vân tiếp tục cho hắn tới rồi ly rượu, trong mắt nghêu lại tò mò thần sắc, các ngươi phía trước lại làm sao vậy, nghe nói ngươi đối Tẩu tử không tốt. Dạ Phi Bạch buông chén rượu lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Âu Dương Lưu Vân bị hắn như vậy hung ác ánh mắt chừng, lập tức sờ sờ cái mũi, lầu bầu một câu, không nói liền không nói. Dạ Phi Bạch đôi mắt thăm thúy, nhìn phía nơi xa. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới phía trước sự. Ngày đó, Lang Phong từ bên ngoài vội vàng tiến vào, "Vương gia, ngài làm thủ hạ đi tra sự có rơi xuống." Phía trước Tô Ảnh có cùng Dạ Phi Bạch đề qua nàng mâu thân sự, Tô Ảnh vẫn luôn muốn tìm đến đến tọt cùng là ai giết hại mâu thân của nàng. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng đều không có điều tra ra. Dạ Phi Bạch muốn vì nàng làm sự kiện, liền trộm mà làm ám cấp đi tra rõ việc này. Rốt cuộc niên đại xa xăm Mặc dù là phái ra nhiều người như vậy mà, vẫn là hoa không ít thời gian." Lăng Phong hồi bẩm nói, lúc trước trước Tô phu nhân vào một chuyến cùng, trở về lúc sau liền ôm bệnh bỏ mình. Bất quá tại đây phía trước, trước Tô phu nhân cũng không có bất luận cái gì bệnh nặng dấu hiệu. Dạ phi Bạch trầm ngâm một tiếng, cho nên, giết hại nàng hung thủ có khả năng chính là trong cung người nào đó. "Đúng là." Lăng Phong ôn quyến nói, thuộc hạ còn tìm tới rồi một cái cảm kích người. Cái này cảm kích người thực mau đã bị đưa tới Dạ Phi Bạch trước mặt, đây là trung niên nam tử, thoạt nhìn thực gầy, bộ dáng cũng có chút thất vọng, nói vậy nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều đang đảo vòng chung. Vương gia cái này nam tử gọi là Lô Giám, hắn quỳ gối Dạ Phi Bạch trước mặt hướng tới hắn hung hăng mà khái cái đầu. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, trước Tô phu nhân chết cùng ngươi có quan hệ. Lô Giám triều Dạ Phi Bạch khái cái đầu, vương gia tha mạng. Tiểu nhân là Lưu Chiêu Nghi bên người làm việc, việc này đều là Lưu Chiêu Nghi làm tiểu nhân làm, tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Ngũ Hoàng Tử Nương Dạ phi bạch như mày khởi, hắn nói chính là hiện giờ Lưu thường ở, hắn thanh âm trầm xuống dưới, nàng cùng chức tô phu nhân không hoán không thủ, vì cái gì yếu hại nàng. Nô giam trần chờ một chút, vẫn là nói thẳng ra, Lưu Chiêu Nghi có một lần bị Hoàng hậu triệu kiến, hai người nói một hồi lâu nói, Lưu Chiêu nghi trở về lúc sau đặc biệt cao hứng, mệnh tiểu nhân làm chuyện này. Tiểu nhân sau lại phát hiện Lưu Chiêu nghi muốn giết người diệt khẩu, tiểu nhân sợ hãi, ngay cả đêm chạy trốn. Cái này thị vệ rời đi lúc sau, Dạ Phi Bạch lại mệnh Lăng Phong theo này manh mối tiếp tục tra. Liên ở hôm nay buổi chiều, một phần mật tin tới rồi Dạ Phi Bạch trong tay. Dạ Phi Bạch hiện giờ nhớ tới nải phần mật tin, trên mặt thần sắc đều thập phần khó coi. Nguyên Lai like đã từng trêu nghi ở làm xong chuyện này lúc sau, liền vững bước bay lên, làm Lưu Quý phi. Hơn nữa hắn phát hiện, nàng mỗi lần lên chức đều cùng hoàng hậu có quan hệ. Hơn nữa trước Tô phu nhân tiến cung lần đó, hoàng hậu cùng nam nhân kia đều ở trong cung, cho nên trước Tô phu nhân chết cùng hoàng hậu có quan hệ, thậm chí có khả năng chính là bởi vì đánh vỡ bí mật này. Dạ phi Bạch Tâm một chút mà trầm xuống dưới, mặt sau sự hắn đã không dám lại chà đi xuống. Hắn hiện giờ cũng không biết về sau như thế nào đối mặt ảnh nhi, nếu nàng biết giết hại nàng mẫu thân hung thủ cùng hoàng hậu có quan hệ. Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ Phi Bạch thần sắc hoảng hốt, nhịn không được huênh một câu, mặc kệ có chuyện gì ngươi đều nhường chút tẩu tử, rốt cuộc hiện giờ nàng mang thai, tính tình cũng lớn hơn một chút. Dạ Phi Bạch chiều Âu Dương Lưu Vân zer lên chén rượu, ngươi bồi ta uống nhiều mấy chén. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch bộ dáng này, khẽ thở dài một hơi. Dạ phi Bạch phảng phất là đột nhiên thay đổi một người, bắt đầu hàng đêm xinh ca. Dạ phi Bạch hôm nay lại ở trong phủ thiết hạ yến hội, mở tiệc chiêu đãi nhất bang công tử cùng quan viên. Những người này ngày thường muốn lịnh bợ Dạ phi Bạch đều không có cơ hội, hiện giờ có thể bị Dạ phi Bạch mời tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, thậm chí bắt được cơ hội liền dùng sức lịnh hót. Lâu các bên trong đèn đốt sáng trưng, Dạ phi Bạch ngồi ở chủ vị thượng. Diệp Sinh đẹp cùng Tâm Vân công chúa phân biệt ngồi ở dạ phi Bạch hai sườn. Dạ phi Bạch thần sắc lười biếng mà hướng tới đại gia nâng chén, "Chư vị hôm nay Quang Lâm bổn vương phủ đệ, bổn vương trước kính các vị một ly." Phía dưới bọn quan viên vẻ mặt sợ hãi, vội đứng lên đáp lễ. Thị Lang gọi nói, "Hôm nay có thể thu được vương gia mời, thật sự là tam sinh hỉ hạnh a." Mặt khác một người Lý Thượng thư cũng cười nói, "Vương gia chiêu hiền đại sĩ, là ta chờ chi phúc." Diệp Sinh đẹp kiều mị mà cười một tiếng, lấy một bộ lụa chủ nhân tư thái nói, "Các vị đại nhân hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén." Tâm Vân công chúa không chút nào yếu thế, cũng hướng tới đại gia nói, "Hôm nay vương gia mở tiệc chiêu đãi đại gia, đều là muốn ăn đến thống khoái, uống thống khoái." Mọi người liền thành nói, "Hảo, hảo." Hai ra nữ tử ngồi ở dạ phi Bạch bên cạnh, đều dùng ra cả người thủ đoạn tới hấp dẫn dạ phi Bạch chú ý. Tâm Vân công chúa lột một cái màu đỏ tím quả nho nhét vào dạ phi bạch trong miệng, nàng như có như không đem chính mình kiều mỹ thân hình dán hướng dạ phi bạch. Dạ phi bạch bất động thanh sắc mà rời xa rời xa một ít, bên môi lộ ra một mạt cực đạm ý cười, không có người nhìn đến trong mắt hắn có một mạt lạnh băng hàn ý chợt lóe mà qua. Diệp xinh đẹp lúc này rót một chén rượu đưa cho dạ phi bạch, "Phi bạch ca ca, xinh đẹp kính ngươi một ly." Dạ phi bạch không có cự tuyệt, liền tay nàng uống một ngụm. Ánh mắt nửa mị, thần sắc lười biếng mà ta mị. Rượu quá ba tuần, Diệp Sinh đẹp thế dạ phi bạch chán rượu, nàng vẻ mặt lo lắng, ôn nhu nói, "Vương gia, ngài uống quá nhiều, ăn trước chút đồ ăn đi." Dạ phi bạch lên tiếng hảo, "Hảo." Diệp Sinh đẹp hướng dạ phi bạch trong chén gắp mấy khối nói, "Vương gia, cái này bác bảo vịt là tân bếp làm, hương vị đặc biệt hảo, ngài nếm thử xem." Tâm Vân công chúa không chịu yếu thế, Lập tức cung cấp dạ phi Bạch gấp một khối thu lao cá, "Vương gia, ngài tới nếm thử này khối cá nướng, hương vị thực không tồi." Mọi người nhìn đến cảnh tượng như vậy đều nở nụ cười, "Vương gia thật là có phúc khí, lại có hai gã mỹ nhân ở bên hầu hạ, còn đều là nhân gian tuyệt sắc." Tâm Vân công chúa lúc này nghiêm nhiên đem chính mình trở thành dạ phi Bạch phi tử, nàng đôi mắt sinh động, trên mặt tươi cười càng thêm mữu mị. Nàng lại vẽ một mảnh quả quýt nhét vào dạ phi Bạch trong miệng. Dạ phi Bạch giờ phút này lại cười khinh khách nói: "Các ngươi chớ có nói bậy, Tâm Vân công chúa chỉ là bổn vương khách nhân." Dạ phi Bạch những lời này phảng phất như một chậu nước lạnh dống nhau tới trong lòng Vân Thiên Đẩu, trên mặt nàng đỏ ửng nháy mắt lui xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, Diệp Sinh Đẹp nhìn nàng một cái, khóe môi cười như không cười, có nói không nên lời đắc ý. Tâm Vân công chúa đối thượng Diệp Sinh Đẹp khiêu khích ánh mắt, trong mắt bĩnh ra vô hạn lạnh lẽo cùng sát ý. Chương 437 Hàng đêm xinh ca. Tâm Vân công chúa đối thượng Diệp xinh đẹp khiêu khích ánh mắt, trong mắt bính ra vô hạn lạnh lẽo cùng sát ý quyển sách mới nhất miễn phí chương tình phỏng vấn. Liên ở ngay lúc này, Lục công tử than thanh nói, rượu ngon hảo đồ ăn, chỉ là không người trợ hứng, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Dạ phi Bạch bên môi hiện lên một đạo ý cười, hắn quay đầu nhìn Diệp xinh đẹp liếc mắt một cái, bổn vương chấp phi đạn đến một tay hảo tranh. Không biết xinh đẹp nguyện ý hay không cho đại gia trợ trợ hứng. Nói những lời này thời điểm, Dạ Phi Bạch hơi tới gần Diệp Diệp xinh đẹp, từ Tâm Vân công chúa góc độ này xem qua đi, Dạ Phi Bạch cả người đều dán ở nàng bên hai, có vẻ thập phần ái muội. Nàng trên mặt ý cười càng thêm lạnh lẽo, Trường tụ hạ ngón tay gắt gao nắm thành quyền. Diệp xinh đẹp chỉ cảm thấy bên tai ấm áp, cả người đều tê dại một mảnh, nàng hướng tới Dạ Phi Bạch doanh doanh cười. Xinh đẹp tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Thức mau liền có hạ nhân đem Diệp xinh đẹp đàn tranh nâng tiến vào, Diệp xinh đẹp đi ra phía trước, chậm rãi ở đàn tranh trước ngồi xuống. Nàng rũ xuống duyên dáng cổ, trên mặt mang theo tự tin. Nàng đôi tay gác ở đàn tranh thượng, tiểu thử một đoạn, sáng ngời thanh thúy thanh âm đổ xuống mà ra. Diệp xinh đẹp mảnh khảnh ngón tay ở cầm huyền thượng bay nhanh mà kích thích, tiếng đàn tuyệt đẹp, mượt mà âm luật ở trong đại sảnh khuyết tán mở ra. Diệp Sinh Đẹp từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, một tay đàn tranh đạn đến cực hảo, tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy, lại như chim hoàng oanh minh thúy, mọi người bị nàng tài nghệ sở thuyết phục, nghe được như say si như say. Không bãi, Diệp Sinh Đẹp đứng lên, liếc mắt đưa tình mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, sau đó về tới hắn bên cạnh tới, Dạ Phi Bạch cho nàng một cái đánh giá, đạn rất khá nghe. Dạ Phi Bạch ca ca, Diệp Sinh Đẹp nhu nhu mà nói, Này huyết thể dừng ở Tâm Vân công chúa trong mắt, nàng trong mắt nhảy lên hai thốc ngọn lửa, đó là một loại cực nùng gay gắt. Nàng này Trương Tinh xảo gương mặt thượng ẩn ẩn tản mát ra một loại cực hạn quỷ dị. Nàng không cam lòng bị người soi đi xuống, ai cũng không thể đoạt nàng nổi bật. Tâm Vân công chúa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, một đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình mà nhìn Dạ Phi Bạch, hôm nay đại gia như thế cao hứng, không bằng từ Tâm Vân vị các ngươi nhảy một chi vũ đi. Dạ Phi Bạch hơi hơi chọn môi, thật sâu mà nhìn nàng một cái, phảng phất xem vào nàng tâm, vậy không thể tốt hơn. Nàng đứng dậy đi thay đổi một thân xiêm y, -y -hề. một lát sau mọi người đột nhiên nghe được một trận sâu kín tiếng đàn vang lên. Tiếp theo liền nhìn đến một người ăn mặc lụa trắng nữ tử từ bên ngoài xoay tròn mà nhập, váy mệ phi dương. Tâm Vân công chúa tử nhỏ ở phương Bắc lớn lên, bên kia dân phong hảo phóng, mỗi người am hiểu ca vũ. Tâm Vân công chúa vũ tươi đẹp tiểu diễm lại mang theo phương bắc buôn phóng. Nang thân mình mệt mỏi, theo âm luật chuyển động bay nhanh mà vũ động chính mình vung eo. Nang nhẹ nâng lên mũi chân, không ngừng xoay tròn. Nang đôi mắt lưu chuyển, mang theo một loại vũ mị, lại mang theo một cổ thiếu nữ thiên chân, nàng vũ khởi thật dài thủy tụ, khẽ nuốt cao quý cổ, người xem hoa cả mắt. Nang động tác phồn hoa tuyệt đẹp, thân mình một cái tiểu nhảy, phảng phất nếu muốn phi thiên tiên nữ. Phía dưới mọi người than nhẹ một hơi. Này Tâm Vân công chúa không chỉ có người Mỹ, Vũ Càng Mỹ, giống như tiên tư, tinh mỹ tuyệt luân a." Thì Lang vô tay cười nói, "Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, lại có tâm nhìn đến Tâm Vân công chúa Vũ." Tiếng ca ngợi âm hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc tiếng đàn yêu cầu yên lặng nghe, mà Vũ đạo càng trực tiếp, càng đoạt người trong mắt. Diệp Sinh đẹp thừa nhận Tâm Vân công chúa nhảy đến Vũ Cực Mỹ, nàng trong lòng không phục, trong mắt tràn ngập không vui. Tâm Vân công chúa nhảy xong này điệu nhảy, Nhẹ thở hổn hển mấy hơi thở, liền hướng tới Dạ Phi Bạch đi tới, trên mặt nàng mang theo mỉm cười, khát vọng được đến hắn ca ngợi. Lại thấy hắn cũng không có đang xem nàng, Phảng Phất đang ở đầu đầy mặt không cao hứng riệp xinh đẹp, Tâm Vân tuy nhảy đến hảo, lại không kịp ngươi tranh hảo. Dạ Phi Bạch lời nói tuy nhẹ, vừa lúc rơi vào Tâm Vân công chúa trong tai, không nhẹ không nặng. Nàng bước chân một đốn, liền nhìn đến riệp xinh đẹp vui vẻ ra mặt, đầy mặt kiều mị mà cấp Dạ Phi Bạch kính dịu. Tâm Vân công chúa kiểu tiểu mỹ lệ dung nhan thượng lộ ra nồng đậm lệ khí, một đôi mắt phảng phất mang theo tôi độc đao nhọn, hung hăng mà ở Diệp Sinh đẹp trên mặt thổi qua. Nữ nhân này tranh đạn đến đần độn vô vị, cùng nàng Vũ như thế nào có thể so sánh? Nàng cũng chỉ biết trang hủy khuất thôi. Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, nhìn phía Diệp Sinh đẹp ánh mắt càng thêm hung ác ác sát. Một cỗ lửa giận trong lòng Vân công chúa trong lòng du tổ, đem nàng mặt đều sắp nghẹn đỏ. Nàng nhìn đến Diệp Sinh đẹp đắc ý bộ dáng, trên mặt lộ ra giữ tựợn bộ dáng. Chính mình so nàng tốt hơn ngàn lần vạn lần, nàng dựa vào cái gì cùng chính mình đấu? Dựa vào cái gì cùng chính mình tranh đoạt Phi Bạch Ka Ka sự ái? Rốt cuộc chờ đến tiệc rượu kết thúc, Diệp Sinh đẹp thong thả ung dung mà đi hướng Tâm Vân công chúa, người ở bên ngoài trước mặt, Phi Bạch Ka Ka luôn là hướng về ta, vừa rồi hắn ở trước mặt mọi người khen ta tranh hảo, hắn chẳng lẽ khen người sao? Tầm Vân công chúa đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng qua mang, nàng nhìn Diệp Sinh đẹp gần từng chữ một nói, "Này khen là ngươi tra huỵu khất được đến, có cái gì đáng giá khoe ra?" Diệp Sinh đẹp a một tiếng, ở phi bạch ca ca trong mắt, ngươi chẳng qua là cái khách nhân thôi, ngươi chẳng lẽ còn thật cho rằng chính mình là nơi này nữ chủ nhân?" Tầm Vân công chúa đôi mắt híp lại, trong lồng ngực tim đập bởi vì phẫn nộ, bay nhanh mà nhảy lên. Diệp Sinh đẹp dư vị vừa rồi tặc giảo. Dạ Phi Bạch rõ ràng chính là càng hướng về nàng một ít. Nang mặt mày hớn hở nói, "Phi Bạch ca ca chỉ là thiện tâm, sợ ngươi lưu lạc đầu đường, mới thu lưu ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng hắn đối với ngươi sắc mặt hảo vài phần, ngươi liền hiểu lầm cái gì?" Tâm Vân công chúa khẽ nhếch khởi khuôn mặt, mắt lạnh nhìn nàng, chút nào không thèm để ý, "Hắn cưới ta cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, ngươi có cái gì hảo đất ý? Ngươi như vậy nữ nhân có thể giúp Phi Bạch ca ca cái gì?" Bản công chúa phía sau có toàn bộ Bắc Mục tộc, ngươi có sao? Bắc Mục tộc lại như thế nào? Bất quá một cái nho nhỏ du mục dân tộc, còn thường thường quấy rầy phương Bắc biên cảnh. Ngươi cho rằng vương gia sẽ đem ngươi đặt ở trong mắt? Diệp Sinh Đẹp cười lạnh một tiếng, lại còn không có phản ứng lại đây, Tâm Vân công chúa đã giơ lên tay hung hăng mà quặc ở Diệp Sinh Đẹp trên mặt. Nay một cái tát đánh thật sự trọng, nàng trên mặt lập tức liền hiện lên khởi sưng đỏ tới. Diệp Sinh đẹp ngã ngồi trên mặt đất, dùng ngón tay nàng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Bản công chúa giáo huấn ngươi còn cần cái gì lý do? Tâm Vân công chúa đột nhiên cười đến vô cùng thiên trần, bản công chúa không quen nhìn ngươi, cho nên liền đánh ngươi. Bản công chúa hôm nay liền muốn nhìn một chút, đánh chết ngươi, Phi Bạch ca ca có thể hay không trách cứ ta? Ngươi Diệp Sinh đẹp còn tưởng phản kích, nàng vừa nhớ tới Tâm Vân tàn nhẫn tính tình, Trong lòng không khỏi mà hiện lên một tia sợ hãi. Phía trước nàng tới cửa kêu gào trách đánh chính mình, sau lại cầm roi liền mang Thái Hoài Vương phi đều giáng đánh, còn có chuyện gì làm không được? Nàng lại thương tâm lại huỷ khuất, không dám lại cùng nàng cứng đối cứng. Khảo Hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng lập tức xoay người liền chạy, nàng muốn cùng Dạ Phi Bạch cáo trạng. Chương 438 khoe ra hạnh phúc. Di Tâm viện. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vấn. Diệp Sinh đẹp kéo qua Dạ Phi Bạch tay ấn ở chính mình trên mặt, nàng khóc rướm nước nói, "Phi Bạch ca ca, tâm vân công chúa nàng thế nhưng đánh ta." Dạ Phi Bạch nhìn đến Diệp Sinh đẹp trên mặt hồng trừng ớn, trong lòng may mắn này một cái tát không có dừng ở ảnh nhi trên người. Hàn Ôn Nhu hỏi một câu, "Nhân gia là khách nhân, ngươi làm sao có thể cùng người khác sinh khí?" Diệp Sinh đẹp vành mắt đỏ lên, "Ta không có cùng nàng sinh khí, là nàng nói Phi Bạch ca ca tát ta, lại không có tát nàng." Nàng trong lòng bất mãn, lúc này mới đánh ta. Dạ phi Bạch nhìn Diệp xinh đẹp trên mặt kia sưng đến cao cao chường ớn, càng thêm cảm thấy làm Tô Ảnh Lốc tại Minh Vũ Yên đừng ra tới là cái hảo lựa chọn. Dạ phi Bạch đầy mặt thương tiếc mà nói, nàng thế, nhưng như thế lòng dạ hẹp hòi. Chính là đâu? Diệp xinh đẹp dùng khăn lau lau nước mắt, nàng liền Vương phi đều dám đánh, còn có cái gì là nàng không dám? Dạ phi Bạch nheo chặt ánh mắt, biểu tình tựa hồ không vui. Nàng tính tình kiêu căng quá, về sau ngươi cách xa nàng một chút." Ân Diệp Sinh đẹp gật gật đầu. Nàng gắt gao nhìn thẳng Dạ Phi Bạch mặt, thấy hắn cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, lại hỏi một tiếng, "Bạch ca ca, ngươi vì cái gì muốn lưu nàng ở trong phủ?" Dạ Phi Bạch đôi mắt thu liễm mà thâm trầm, bên môi phếm một mạt bất đắc dĩ ý cười, nàng dù sao cũng là khách nhân, ngàn dặm xa xôi vì ta mà đến. Nàng một nữ tử Bùi Vương sao làm cho nàng lưu lạc ở bên ngoài? Vạn nhất nàng ra chuyện gì, Bùi Vương như thế nào hướng Bắc Mục tộc công đạo? Diệp Sinh đẹp hơi lộ khởi khóe môi, cho nên nói, Phi Bạch Ca Ca cũng không thích nàng. Dạ Phi Bạch bên môi hoa khai một mạt thanh tiễn liễm diệp ý cười, hắn thanh âm tà mị trầm thấp, Bùi Vương không thích kiêu căng tán nhận nữ tử. Diệp Sinh đẹp nhìn Dạ Phi Bạch thâm thúy đôi mắt, cả người phảng phất đều bị hắn hít vào đi. Nàng tâm bởi vì hắn mà nhảy lên, Cả người bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Nàng tâm mắt dính ở hắn trên mặt, thanh âm nũng nịu, "Kia nàng khi nào đi?" Dạ Phi Bạch hơi chọn mày đẹp, thật sâu thở dài, phảng phất giống như còn mang theo một tia ám bạch gợi cảm hương vị, cái này Bổn Vương cũng không biết. Diệp Sinh đẹp nghe ra Dạ Phi Bạch lời ngầm, Bổn Vương một chút đều không thích cái này Tâm Vân công chúa, chẳng qua nàng mặt dậy mày dặn ở tại nơi này, Bổn Vương cũng không có biện pháp. Diệp xinh đẹp tự động náo bổ dạ phi bạch thích chính mình, chán ghét Tâm Vân công chúa sự. Nàng trong lòng càng thêm cao hứng, căn cứ vị dạ phi bạch bài ưu giải nạn tâm tư, tay nàng chỉ xoa xoa dạ phi bạch nhẹ nhăn giữa mày, xinh đẹp nhất định sẽ nghi cách đuổi đi nàng. Dạ phi bạch hắc ám trong mắt hiện lên một đạo thực hiện được ý cười. Diệp xinh đẹp chỉ coi như là cam chịu, trong lòng đánh giá như thế nào đem Tâm Vân công chúa đuổi đi. Đêm càng ngày càng thâm. Diệp Sinh Đẹp rất sợ Dạ Phi Bạch rời đi, hai tay gắt gao mà ôm lấy Dạ Phi Bạch. Ánh mắt của nàng hết sức si mê mà nhìn Dạ Phi Bạch, đỏ bừng môi nỉ non mà phun ra, "Phi Bạch ca ca." Nàng đôi mắt mang theo mị, thanh âm mang theo cực hạn dụ hoặc. Dạ Phi Bạch cố nén đem nàng một chân đá văng ra xúc động, khóe môi hơi liêu, "Như thế nào còn không ngủ? Thối nay ngươi lưu lại sao?" Sinh đẹp một người ngủ ngon sợ hãi Diệp Sinh Đẹp làm nũng bán si. Nàng đôi tay giống như linh xà giống nhau quấn lên dạ phi bạch hắn tay, đem chính mình thân hình dán khẩn nàng. Nàng đem chính mình trán vẽ dựa vào dạ phi bạch lụa thượng, ngón tay ở hắn trên sống lưng ấy muội mà hòa vòng, làm không tiếng động mời, phi bạch ca ca. Dạ phi bạch tùy ý nàng dựa vào, đen bóng con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, thâm thúy lạnh băng, ngủ đi. Dạ phi bạch qua một lát từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Lăng Phong liền đứng ở bên ngoài, dạ phi bạch nhìn hắn một cái. Thần sắc đạm mạc, "Nữ nhân kia hiện tại như thế nào?" Lăng Phong tất cung tất kính mà trả lời, công chúa thực tức giận, nàng phụ thuộc hạ nơi này biết được vương gia tộc ở Dĩ Tâm viện, nàng liền càng tức giận. Nàng không chối phát tiết, còn hung hăng gở trách nàng nha đầu. "Thực hảo." Dạ phi Bạch khẽ môi gợi lên một mặt tà ác nụ cười giả tạo, âm lãnh vô cùng, "Này liền hảo, bất quá còn chưa đủ." Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm mà qua đi. Tâm Vân công chúa liền ở tại Hoài Vương phủ, căn bản không có muốn ly khai ý tứ. Dạ phi Bạch Hàng đêm Sinh ca, nàng hàng đêm tiếp khách. Nàng chỉ là cái khách nhân, lại sớm đã đem chính mình trở thành là Dạ phi Bạch thế thiếp. Diệp Sinh đẹp hận thấu cái này, ngày ngày cùng nàng đối nghịch Tâm Vân công chúa, lại cứ mỗi lần nàng đi cùng Dạ phi Bạch cáo trạng, Dạ phi Bạch luôn là lấy nàng là khách nhân không thể chậm trễ vì tử, đem việc này chấn trở về. Diệp sinh đẹp liền đối tâm vân công chúa hận ngừa rằng, các loại tàn nhẫn độc kế đều ở trong đầu sinh ra, nàng nhất định phải đem nữ nhân này đổi đi. Mà phía trước Diệp sinh đẹp coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thị tố ảnh, nàng nhưng thật ra một chút đều không bỏ ở trong mắt, lại nói tiếp giả phi bạch đã có một tháng đều không có bước vào nàng phòng. Ngày nay thời tiết vừa lúc, ánh mặt trời ấm rào rạt mà chiếu lên trên người, thật phần thoải mái. Diệp sinh đẹp ở trong hoa viên tàn bộ, Vừa vận động dạng ở tản bộ Tô Ảnh, Diệp xinh đẹp nhìn đến Tô Ảnh, theo bản năng mà liền muốn ở nàng trước mặt phơi hạnh phúc. Trên mặt nàng mang theo tươi đẹp tươi cười, cao giọng nói, "Nha, này không phải tỷ tỷ sao?" Gần nhất chính là thật dài thời gian đều không có gặp được, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ không ở trong phủ đâu. Tô Ảnh đạm mạc mà nhìn thoáng qua Diệp xinh đẹp, chỉ coi như không thấy được. Diệp xinh đẹp tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Phi Bạch Ka Ka thường thường túc ở nàng trong phòng, nàng lại quản trong phủ lớn nhỏ sự vụ. Tô Ảnh bị cấm túc một đoạn thời gian, khẳng định còn không biết, nàng hôm nay thị phi muốn giảng cho nàng nghe không thể. Diệp Sinh đẹp che ở nàng trước mặt, "Tỷ tỷ, ngươi gần nhất là nghỉ ngơi không tốt sao? Như thế nào sắc mặt thoạt nhìn khó coi." Diệp Sinh đẹp đánh giá Tô Ảnh, nàng hôm nay ăn mặc một kiện nạm tuyết trắng đường viền áo đông, nhan sắc tố nhã. Trên mặt nàng chưa thi son phấn, sắc mặt thoáng tái nhợt. Diệp Sinh đẹp nhìn nàng dáng vẻ này, biết nàng gần nhất quá đến không tự thái, trong lòng cao hứng nhịn không được nói, là bởi vì nghỉ ngơi không hảo sao? Tô Ảnh gợi lên một mạt cười nhạt, "Bổn vương phi nghỉ ngơi rất khá, không cần ngươi tới nhọc lòng." Diệp Sinh đẹp không chút nào để ý Tô Ảnh lạnh nhạt, nàng nhịn không được dùng tay che miệng ngáp một cái, có chút hâm mộ mà nói, "Ta thật đúng là hâm mộ tỷ tỷ đâu." Gần nhất muội muội ta đều nghỉ ngơi không tốt, vương gia ngày ngày đều thúc ở ta trong phòng. Diệp xinh đẹp sắc mặt đỏ lên, phảng phất có chút ngượng ngùng, thật đúng là mệt đâu. Phải không? Tô Ảnh hơi hơi mỉm cười, trong mắt có u lanh quang như ẩn như hiện, làm Diệp xinh đẹp có một loại bị băng đao thổi qua cảm giác, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Tô Ảnh trong mắt thanh lãnh một mảnh, cái gì đều không có giữ lại, vậy ngươi cần phải nhiều hơn nghỉ ngơi. Tô Ảnh không kiên nhẫn ứng phó Diệp xinh đẹp. Nàng nhìn Diệp xinh đẹp kia rối trá mỉm cười liền cảm thấy ghê tởm. Nàng vừa muốn rời đi, Diệp xinh đẹp lại lần nữa tiến lên che ở tô ảnh trước mặt, nàng thân mật mà giữ chặt tô ảnh tay, tươi cười thập phần dịu ngoan dễ thân, "Tỷ tỷ, nhìn ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta đã lâu cũng chưa nói một lát lời nói, không bằng đi đỉnh hóng gió ngồi ngồi đi." Chương 439 Tùy ý trời đối. Tô ảnh thấy Diệp xinh đẹp lôi kéo nàng không bỏ, tùy ý mà lên tiếng. Nếu ngươi kiệt lực tương ngợi, vậy đi thôi. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Hai người ở đình hóng gió ngồi xong, thực nhanh có nha đầu thượng nước trà cùng Điểm Tâm. Diệp Sinh đẹp nhìn thoáng qua đình hóng gió ngoại cảnh sắc, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như vậy đẹp, liền trên mặt đất lá rụng đều là tinh mỹ. Diệp Sinh đẹp cong lên khóe môi, tỉ tỉ trong khoảng thời gian này so sánh với là quá đến không như ý đi. Bất quá hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau. Tô Ảnh cười nói, bất quá một đoạn thời gian không gặp, ngươi đảo trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên, sẽ không một mặt mà chỉ biết trang, chỉ biết khóc. Diệp xinh đẹp hận đến nghiến răng, trên mặt cười đến càng thêm sáng lạ, hiện giờ có vương gia yêu thương, muội muội cười đều không kịp, như thế nào còn sẽ đi khóc. Không biết trong khoảng thời gian này tỷ tỷ đã khóc vài lần, chính là khóc rướt gối đầu. Tô Ảnh lẳng lặng mà uống một ngụm trà, cứ như không cười mà nhìn Diệp xinh đẹp liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng bổn vương phi sẽ cùng ngươi giống nhau?" Diệp Sinh đẹp lạnh lạnh mà hừ một tiếng, nàng trên mặt mang theo thỏa mãn thần sắc, hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi tối ngủ khi liền cảm thấy trong ổ chăn cùng hầm băng dường như, may mắn có vương gia ôm ta." Diệp Sinh đẹp nói nơi này dừng một chút, mặt mày khơi mào một mạt đắc ý, nàng liếc xéo Tô Ảnh liếc mắt một cái, không biết tỷ tỷ là như thế nào vượt qua này rét lạnh một đêm." Tô Ảnh nhàn nhạt cười nói, Vương gia trên người có hôi nách, làm khó ngươi cũng nhận được. Ngươi? Diệp Sinh Đẹp tức khắc nghẹn lại, ngươi quả thực là. Diệp Sinh Đẹp không hảo cùng hắn thảo luận cái này đề tài, lập tức liền nói, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ngươi rõ ràng chính là ghen ghét ta. Diệp Sinh Đẹp phảng phất là muốn chứng minh cái gì? Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, vương gia sẽ thích ta, ngươi càng không tin. Hiện giờ a, Vương gia ở trước mặt ta chưa bao giờ nhắc tới quá ngươi, chỉ sợ là đem ngươi cấp đã quên, ngươi xem hắn đã 1 tháng đều không có bước vào ngươi Minh Vũ Hiên. Tô Ảnh lẳng lặng uống trà, khẽ nâng nâng mắt. Diệp Sinh đẹp nói xong những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng trống khoáy thật sự. Nàng việc này từ bàn chung cầm một khối điểm tâm, muôn ăn, lại bùng, nàng khiêu khích mà nhìn Tô Ảnh, gần nhất đã không biết có phải hay không mệt, An cũng không tốt, ngủ cũng không hảo. Này nguyên sự đều vài thiên không có tới. Tô Ảnh buông xuống đầu, ưu tĩnh trong con ngươi hiện lên một mạt lạnh nhạt thần sắc. Diệp xinh đẹp nói những việc này, trên mặt hiện lên khởi một mạt thẹn thùng thần sắc, nàng quay đầu nhìn A Tú liếc mắt một cái, "A Tú ngươi đi thỉnh cái đại phu lại đây." Gần nhất lão cảm thấy này ngực rầu rĩ, lại đặc biệt muốn an toàn, cũng không hiểu được là làm sao vậy. A Tú nghe xong Diệp xinh đẹp phân phó, dừng một chút, "Chắc phi chẳng lẽ là" Nô tỳ lập tức đi thỉnh đại phu. Đại phu thực mau đã bị A Tú mời đi theo, đại phu cấp diệp xinh đẹp bắt mạch sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn hướng tới diệp xinh đẹp làm cái 읍, chúc mừng diệp chất phi, đây là hỉ mạch a. Đây chính là thật sự. Cũng không khám sai. Diệp xinh đẹp lúc này mới nhớ tới buổi sáng nôn khan vài cái, nàng vốn đang cho rằng chỉ là ăn sai rồi đồ vật, hiện giờ chẩn đoán chính xác lúc sau, tâm tình kích động mà tột đỉnh. Này xác xác thật thật là hỉ mạch, diệp trác phi thân mình hảo, mạch tượng vững vàng hữu lực. Ta lại có hai tử. Diệp xinh đẹp nàng dùng tay xoa chính mình bụng, trên mặt tươi cười càng sâu, này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. A Tú, mau thưởng. Diệp xinh đẹp biết chính mình mang thai lúc sau, cười tủm tỉm mà nhìn Tô Ảnh, tỷ tỷ, ta cũng mang thai đâu. Diệp xinh đẹp bên môi tươi cười ngăn cũng ngăn không được, Tô Ảnh có hai tử, nàng cũng có. Nàng càng thêm không đem tô ảnh đặt ở trong mắt, khẩu khí càng thêm khinh miệt, đứa nhỏ này a, ngươi có thể sinh ta cũng có thể sinh. Ngươi trong bụng hài tử, hiện giờ Phi Bạch Ka Ka còn chưa tất hiếm lạ đâu. Diệp Sinh đẹp tươi cười đau đớn tô ảnh, tô ảnh đồng tử co chặt một chút, đạm đạm cười, vậy chúc mừng. Diệp Sinh đẹp dùng khăn che che khóe môi, tỷ tỷ liền ở chỗ này chậm rãi ngồi đi, muội muội liền trước rời đi. Như vậy đại hỉ sự như thế nào có thể không nói cho Phi Bạch Ca Ca đâu. Tô Ảnh nhìn Diệp Sinh đẹp rời đi bóng dáng, trong mắt có một mạt cực đạm mất mát chợt lóe mà qua. Diệp Sinh đẹp cùng Tô Ảnh tách ra lúc sau, lập tức liền sai người làm canh thang, đưa đến Dạ Phi Bạch trong thư phòng. Phía trước đại hoàng tử hỏi nàng có thể hay không ở Dạ Phi Bạch thư phòng ra vào tự nhiên khi, nàng nói dối lừa hắn. Hiện giờ lại là không giống nhau, Phi Bạch Ca Ca yêu thương nàng. Nàng ngẫu nhiên cũng có thể đi vào. Dạ Phi Bạch nghe được Diệp Sinh đẹp lại đây, trên mặt bay nhanh mà hiện lên một đạo khói ngủ. Diệp Sinh đẹp trên mặt mang theo tươi cười, bưng canh thang lượn lờ mà đến, nàng môi đỏ biên lộ ra một mạt ý cười, Phi Bạch ca ca, ngươi cũng đừng luôn là vội vàng. Thời tiết như vậy lạnh, ngươi dừng lại uống khẩu canh ấm áp thân mình đi. "Hảo." Dạ Phi Bạch đem canh nhận lấy, ngẩng đầu cười nhạt nhìn nàng, "Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?" Sinh Đẹp có một cái tin tức tốt muốn nói cho Phi Bạch Ca Ca đâu, Diệp Sinh Đẹp chỉ cảm thấy bị Dạ Phi Bạch như vậy ánh mắt nhìn, cả người đều phải bị hút vào kia thâm thúy trong mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, nàng phảng phất có chút thẹn thùng dường như, môi đỏ hơi hơi ồ khởi. Nàng ở Dạ Phi Bạch kinh ngạc trong mắt xoa chính mình bụng nhỏ, gàn từng chữ một nói, "Phi Bạch Ca Ca, ta mang thai lạ." Dạ Phi Bạch nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia ấm lẫm. Bên môi dần dần hiện lên khởi ý cười, này đảo thật là cái tin tức tốt. Diệp Sinh đẹp đi đến Dạ Phi Bạch bên cạnh, dùng đôi tay ôm cổ hắn, nàng có chút không vui mà lầu bầu nói, Phi Bạch ca ca, ngươi thấy thế nào lên đều không cao hứng. Buồn Vương lại như thế nào sẽ không cao hứng? Dạ Phi Bạch đem nàng đôi tay từ chính mình trên cổ gỡ xuống tới, hắn đem Diệp Sinh đẹp ấn đến một bên ghế trên, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Diệp Sinh đẹp tiếp tục nụ môi Có chút bất mãn mà nói, nói bậy, lúc trước ngươi nghe được vương phi mang thai thời điểm, mới không phải cái dạng này. Xinh đẹp đây là ở ghen. Dạ phi bạch buồn cười mà nhìn nàng một cái. Diệp xinh đẹp thẻ lưới, là có một chút lạc bất quá ngay sau đó lại cảm thấy chính mình buồn cười. Tô ảnh trong bụng hoài chính là dạ phi bạch đứa bé đầu tiên, hắn khói tránh khỏi kích động một ít, hiện giờ hắn một chút đều không quan tâm tô ảnh đâu. Nàng còn có cái gì hảo so đo. Bổn vương cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, quá một đoạn thời gian tặng cho ngươi." Dạ phi Bạch nói như vậy, ở Diệp Sinh Đẹp nhìn không tới địa phương, lộ ra hung ác nham hiểm thần sắc. "Thật vậy chăng?" Diệp Sinh Đẹp thật cao hứng mà nhìn Dạ phi Bạch, ngay sau đó lại cười nói, "Vương phi cũng có sao? Cho nàng làm cái gì? Chỉ tặng cho ngươi một người." "Cảm ơn Sinh Đẹp ca ca." Diệp Sinh Đẹp cao hứng cực kỳ. Càng thêm cảm thấy chính mình là dạ phi bạch trong lòng độc nhất vô nhị người. Nàng phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Phi Bạch ca ca, vương phi nàng kỳ thật không tôn trọng ngươi, nàng còn chửi bới ngươi." Chương 440 như thế nào dám quên? "A." Dạ phi bạch có chút không vui nói, "Nàng như thế nào chửi bới ta?" Diệp xinh đẹp ấp a ấp úng mà nói, "Hôm nay xinh đẹp ở trên đường đụng phải nàng." "Nàng thế, nhưng nói chính mình một chút đều không thích vương gia." còn nói chính mình chịu đựng không được vung ra. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Dạ phi Bạch Thoạt nhìn càng thêm không cao hứng, ngữ khí mang theo một mạt lạnh băng, "Phải không?" Diệp Sinh Đẹp hung hăng gật gật đầu, thoạt nhìn rất thật cực kỳ, "Nàng, nàng thế nhưng còn nói vương gia trên người có hôi nách Diệp Sinh Đẹp ngẩng đầu, nói mặt sau hai chữ, Diệp Sinh Đẹp thanh âm cơ hồ là ấp úng ở miệng, nàng nói nàng căn bản là chịu đựng không được." Dạ phi Bạch khẽ môi run rẩy một chút, Hắn nhưng thật ra cảm thấy Tô Ảnh có khả năng nói nói như vậy. Dạ phi Bạch giả vờ tức giận, trong mắt hiện lên sắc bén hàn quang, nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Là đâu? Diệp xinh đẹp khinh thường mà liếc liếc miệng, Vương phi cũng thật là, đã không có vương gia sủng ái, thế nhưng tùy ý chửi bới vương gia, một chút đều không đem vương gia để vào mắt. Như vậy nữ nhân, vương gia ngươi còn yêu thương nàng làm cái gì? Dạ phi Bạch cười lạnh một tiếng. Về sau bổn vương chỉ đau sinh đẹp một người. Phi Bạch ca ca, ngươi lại xinh đẹp thật tốt. Hối Minh Vũ Yên trên đường, Tô ảnh sắc mặt cũng không quá đẹp. Nàng trong đầu không ngừng hiện ra Diệp Sinh đẹp đắc ý khuôn mặt, diều võ dương oai thần sắc, cùng với nàng thật cẩn thận vuốt ve bụng hình ảnh. Nàng mang thai, nàng thế nhưng mang thai, nàng hoài dạ phi Bạch hải tử. Nàng phía trước cấp dạ phi Bạch tìm rất nhiều lấy cớ, nàng đánh tâm nhãn cảm thấy dạ phi Bạch sẽ không thích Diệp Sinh đẹp. Bọn họ phía trước sẽ không có cái gì, hết thảy hết thảy đều là một cái biểu hiện giả dối. Nhưng hôm nay, nàng bắt đầu hoài nghi, bọn họ có phải hay không tự diễn thành thật, có phải hay không nàng ngay từ đầu liền sai rồi. Hắn không có bất luận cái gì khổ chung, hắn thật sự chán ghét cùng một người dắt tay cả đời, hắn đột nhiên phát hiện vẫn là muốn trai ôm vai ấp, phong lưu khoái hoạt. Nàng Tô ảnh muốn nhất sinh nhất thế một đôi người, hắn không cho được nàng. Vương phi Lục Ngân nhìn Tô Ảnh mờ mịt bộ dáng, gắt gao mà nâng nàng, cầm lòng không đậu mà kêu nàng một câu, "Tiểu Tâm trên mặt đất lộ." Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ẩn ẩn thanh sơn, đôi mắt có một mạt đau xót biểu lộ. "Lục Ngân, ta cảm thấy rất mệt, rất mệt." Tô Ảnh khép hờ con mắt, thật dài mà thở dài một hơi, ta sắp căng không nổi nữa. Nàng sắp ở cái này trong phủ căng không nổi nữa, nàng không muốn cùng mặt khác nữ tử cộng đồng chia sẻ một cái chư phu. Không nghĩ muốn như vậy lục đục với nhau sinh hoạt. Nàng muốn rời đi cái này địa phương. Lục Ngân vẻ mặt lo lắng, "Vương phi, ngài còn có thai, chớ có quá mức thương tâm." "Không thương tâm, có cái gì hảo thương tâm đâu? Ha tất vì một cái đã thay đổi tâm người thương tâm." Dạ phi Bạch đối Tô ảnh hảo là rõ như ban ngày, chỉ là hiện giờ theo Diệp Sinh đẹp mang thai, Lục Ngân cũng bắt đầu tin tưởng Dạ phi Bạch là thật sự thay đổi tâm. Nàng há miệng Thế nhưng một câu đều nói không nên lời, Vương phi, ngươi phải bảo trọng thân mình mới là, Vương Gia Hãn. Tô Ảnh lạnh lùng cười, hắn không đáng ta không tương tâm. Ta còn sẽ không xuẩn đến vì một cái đã thay đổi tâm nam nhân hèn hạ thân thể của mình. Lúc Ngân tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, bị Tô Ảnh đổ trở về, cái gì đều không cần phải nói, ta sẽ không nghĩ nhiều. Tô Ảnh trở lại Minh Vũ Uyên lúc sau, liền một người hồi trên giường nằm, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng. Trong ngộng tất cả đều là diệp xinh đẹp bóng dáng, đắc ý, Vũ Mị còn có dạ phi bạch sủng lịch ánh mắt. Tô ảnh từ trong ngộng bừng tỉnh, trên trán đều là lạnh băng mồ hôi. Nàng mơ mịt mà nhìn phía trước, dùng khăn tay trà lau mồ hôi trên trán. Nàng chỉ là không cam lòng, cho nên nàng muốn hỏi cái minh bạch. Ban đêm, tối nay đặc biệt an tĩnh, liên tiếng gió đều có vẻ như vậy nhẹ. Ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng chút xuống xuống dưới chiếu rọi trên mặt đất tuyết thượng, chiết xạ ra màu bạc quang mang. Tô Ảnh ngồi ở trong sân, trên người khoác một kiện thật dày áo choàng. Nàng ở dưới ánh trăng đánh đàn, nhỏ dài ngón tay ở cầm huyền thượng đạn bác, nàng không ngừng mà đạn một đầu khúc ngươi lả của ta mắt. Ngươi lả của ta đôi mắt, mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa. Bởi vì ngươi lả ta mắt, thế giới này liền ở ta trước mắt. Nghe này đầu khúc, Tô Ảnh nhớ tới phía trước hai người ở Nam Sơn săn thú khi cảnh tượng kêu hắn thổi sáo, nàng ca hát, trong mắt hắn lộng lẫy như sao trời. Bọn họ triền miên ân ái, bọn họ tuy hai mà một. Không biết có phải hay không bởi vì sắp tách ra duyên cớ, nàng trong đầu không được mà hiện lên khởi bọn họ đã từng ngọt ngào đón ngắn. Bởi vì đối lập, bởi vì chiến lệnh, cho nên mất mát, cho nên đau buồn. Dạ Phi Bạch nghe thanh âm lại đây, hắn đứng ở cách đó không xa, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, nửa minh nửa muội. Hắn ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở tô ảnh trên mặt, tàn da bất mắt sáng rồi, lại mang theo ẩn nhận đau lòng. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, lại có Lý Nàng ba thước địa phương ngừng lại. Hiện giờ, hắn liền tới gần nàng đều là một kiện khó xử sự. Tô ảnh bên môi cong lên một mạt nhẹ chào, nàng kiệt lực bình phục trong lòng oán khí, vương gia hàng đêm sinh ca, ngày ngày trái ôm phải ấp, hôm nay lại có không đến nơi đây tới. Dạ phi bạch lẳng lặng mà nhìn nàng bị tiếng đàn hấp dẫn mà đến, ảnh nhi cầm kỹ có tiến bộ. Tô ảnh đặt ở hai đầu gối thượng đầu tóc gâm thầm siết chặt, đáy lòng phảng phất bị một trậu nước lạnh bắt quá. Nàng khép hờ nhắm mắt, nỗ lực vững vàng trụ tâm, chớp mắt mà nhìn hắn, ngươi còn nhớ rõ cùng mặt nạ cô nương lần đầu tiên gặp mặt trường hợp. Tự nhiên là nhớ rõ. Hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, bất quá lần đầu tiên gặp mặt nàng liền khiến cho nàng hứng thú. Tô ảnh tiếp tục nói tiếp, sau lại ngươi liều mạng mà truy. Nàng liều mạng mà trốn. Ngươi nói ngươi trong lòng có cái kia mặt nạ cô nương. Đứng vậy Dạ Phi Bạch thở dài một tiếng, cái kia mặt nạ cô nương thực đáng yêu. Ngươi còn nhớ rõ không, nhớ rõ Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy thanh âm có chút gian nan, nàng chậm lại thanh âm gần từng chữ một nói, sau lại, ngươi rốt cuộc đuổi tới cái kia mặt nạ cô nương, ngươi cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Dạ Phi Bạch ánh mắt bình đạm mà nhìn nàng, vẫn luôn không dám quên. Nắm tay cả đời lời hứa. Làm sao dám quên? Tô Ảnh Thanh Nghiêm có rất nhỏ run rẩy, tay nàng chỉ gắt gao mà nắm, sau lại ngươi rốt cuộc như nguyện cưới đến mặt nạ cô nương, còn nhớ rõ không nhớ rõ ở Nam Sơn bệnh viện. Dạ Phi Bạch nhắm mắt lại, đem sở hữu cảm tình giấu đi, hắn gằn từng chữ một nói, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tốt đẹp nhất thời khắc, như thế nào có thể đi quên. Tô Ảnh chầm mặc sau một lúc lâu, có phải hay không không chiếm được đồ vật vĩnh viễn là tốt nhất? Ngươi đã từng theo đuổi mặt nạ cô nương, chỉ là bởi vì ngươi trảo không được nàng, nàng thành công mà khơi dậy ngươi ham muốn chinh phục cùng chiếm hữu dục. Sau lại ngươi hối hận, có phải hay không? Dạ Phi Bạch chậm rãi mở to mắt, tiếp tục nhìn nàng, hắn ánh mắt bình đạm không có gì lạ, thậm chí không có khởi một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Khải Phong, ngươi hoài thân mình không thể cảm lạnh, mau vào phòng đi thôi. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Chương 441 Thỉnh ngươi giúp ta. Dạ phi Bạch quyết tuyệt xoay người, Tô Ảnh rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy bước nhanh tiến lên giữ chặt hắn góc áo, nàng quật cường mà trừng mắt hắn, vương gia liền như vậy chờ không kịp đi sủng hạnh nàng sao? Liền một khắc đều ngốc không được. Dạ phi Bạch ánh mắt thâm trầm khó hiểu, hắn chấp nhất kiên định mà đem tay nàng bẻ ra, "Ngươi đi trước ngủ." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Ảnh nhắm mắt, hung hăng mà hít một hơi. Ngươi là thật sự muốn diệp sinh đẹp sao? Muốn nàng vì ngươi sinh nhi dục nữ. Tô Ảnh nhìn hắn song lưng, đứng thẳng đến như vậy thẳng tắp. Nàng đang đợi hắn đáp án, mà hắn chỉ là một mặt mà chơ mặc, tay nàng rốt cuộc rung ra, buông xuống đi xuống. Nàng tâm trầm dãi trầm đi xuống, còn có cái kia công chúa là chuyện như thế nào, ngươi đều không chuẩn bị cùng ta giải thích sao? Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch vẫn là không trả lời, hốt hoảng cười, nam nhân tam thê thứ thiếp Vốn chính là bình thường sự. Ta ở chỗ này chúc vương gia thê thiếp thành đàn. Tô Ảnh bung ra dạo phi bảy tay, xoay người rời đi, không bao giờ nói một câu. Nàng nỗ lực mà giơ lên cổ, làm bộ không thèm để ý, và ánh mắt lại lặng yên đỏ. Nàng tâm như cho tàn, trước mắt cơ hồ có chút mơ hồ không nhẹ, hắn tránh mà không đáp, nàng đã biết hắn đã án. Nàng dùng sức mà đem trong mắt hơi nước chớp đi, hắn không đáng nàng khóc, ngày sau hắn còn sẽ có nhiều hơn nữ nhân. Nàng sẽ không lại vì hắn thương tâm, sẽ không lại vì hắn khổ sở, từ đây nàng muốn ly đến hắn rất xa. Dạ Phi Bạch há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào đi giải thích. Hắn cho đến nhìn đến nàng bóng dáng biến mất trong bóng đêm, nắm chặt thành quyền tay mới buông lỏng ra một ít. Hắn ẩn nhẫn tình cảm cực nóng một mảnh, "Ảnh Nhi, lại cho ta một chút thời gian, tôi ảnh trở lại trong phòng lúc sau." Lục Ngân thấy nàng sắc mặt không tốt, cũng không dám nói chuyện chỉ là hâu hạ nàng thời điểm càng thêm tận tâm một ít. Tô Ảnh này một đêm cơ hồ không có ngủ, trời vừa mới sáng, nàng liền rời giường đi Liễu Dung Hoa chỗ ở. Liễu Dung Hoa nhìn thấy Tô Ảnh lại đây, nhưng thật ra có chút tò mò, hắn thanh triệt trong mắt lộ ra ôn nhu cười nhạt, ngươi như thế nào một mình một người tới, Phi Bạch không có bồi ngươi tới? Hắn thấy Tô Ảnh tinh thần không tốt lắm, lại ôn nhu hỏi một câu, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Ta cho ngươi bắt mạch Cà ca. Tô ảnh kêu hắn một tiếng, một đôi thanh lánh đôi mắt quật cường mà nhìn hắn, lại phản phất mang theo một mà thủy khuất. Tô ảnh hiện giờ một chút đều không muốn cùng liếu dung hoa vòng quanh, nàng dung chính là trần thuật ngữ khí, vẫn chưa có nửa điểm nghi vấn. Ta không phải liếu dung hoa cả người chấn động, sắc mặt khẽ biến, trong mắt ẩn nhận thần sắc càng dày đặc. Hắn vừa muốn nói gì? Tô ảnh lần thứ hai mở miệng, ngươi chính là ta ca ca, ta biết ngươi là tô dung. Liêu Dung Hoa ánh mắt kiên định, "Vương phi, ngươi nhận sai người. Vì sự tình gì cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta?" Tô Ảnh hơi rũ hạ đôi mắt, "Có phải hay không chỉ có xem ta quá đến không tốt, ngươi mới bằng lòng nhận ta?" Liêu Dung Hoa bị Tô Ảnh trong mắt toát ra tới bi thương hoảng sợ, thế nhưng rốt cuộc nói không nên lời phản bác nói tới. Tô Ảnh ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo một mạt yêu thương, ủy khuất, cầu xin, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn. Phảng phất hắn lại không thừa nhận, nàng liền phải khóc ra tới. Liêu Dung Hoa trong mắt kia mãnh giác lực dần dần lui tán, hắn thật cẩn thận mà nâng lên tay tới sờ sờ nàng đầu, mang theo an ủi ý vị, tựa như khi còn nhỏ hắn đối đãi nàng như vậy. Hắn thật dài mà thở dài một hơi, cười khổ nói, thật là bắt người không có biện pháp. Tô Ảnh nghe hắn bất đắc dĩ thênh nhầm, đôi mắt nóng lên, đột nhiên có điểm muốn khóc. Ngay sau đó bên môi tôi cười một chút một chút gợi lên Ảm đạm trong mắt nở rộ ra một mặt sáng giỏi, cho nên, ngươi đây là đã thừa nhận ngươi là ca ca ta sao? Liêu Dung Hoa lịch sự tao nhạ ánh mắt mang theo một mặt nhạt nhạt, mặc danh ý cười, Tô Dung đã chết, hiện giờ ta chỉ là Liêu Dung Hoa. Ngươi nếu cảm thấy ta là ca ca ngươi, kêu đó là đi. Tô ảnh đôi mắt tức khắc hiện lên một mặt ánh sáng, còn mang theo một mặt rào hoạt, ơn, ca ca. Liêu Dung Hoa ứng nàng một tiếng. Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ta hoa rất nhiều công phu tìm ngươi, vì cái gì nhiều năm như vậy tới ngươi đều không tìm ta, cũng không nhận ta?" Liêu Dung Hoa chần chờ một chút, "Ta là vì ngươi hảo." Tô Ảnh nhìn Liêu Dung Hoa như vậy thân sắc, nhịn không được nhíu mày, "Ngươi chết giả rời đi là cùng mẫu thân chết có quan hệ." Liêu Dung Hoa lắc lắc đầu, "Đều qua đi lâu như vậy sự còn để nó làm cái gì?" Tô Ảnh tổng cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị. Năm đó giết chết mẫu thân người đến tuột cùng là ai? Ngươi có phải hay không biết? Liêu Dung Hoa thoáng chần chừ, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, còn không có điều tra ra. Tô Ảnh hoài nghi mà nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn ánh mắt có tránh né dấu vết, có phải hay không trong cung người? Liêu Dung Hoa dừng một chút, ta lúc ấy còn nhỏ, cũng không xác định. Liêu Dung Hoa mang theo Tô Ảnh vào nhà, ngươi tiến vào nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lẽo, tiểu tâm đông lạnh. Tô Ảnh thấy Liêu Dung Hoa cũng không chính diện nhắc tới việc này, cũng không ép hắn. Nàng hôm nay tới là có mặt khác sự muốn cầu hắn hỗ trợ, nàng đi theo Liêu Dung Hoa phía sau, nhìn hắn sống lưng chậm rãi nói, ta hiện giờ quá thật sự không tốt, ta tưởng rời đi. Liêu Dung Hoa bước chân một đốn, kinh ngạc quay đầu tới nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, như thế nào êm đẹp mà nói ra loại này lời nói, có phải hay không phi bạch đối đãi ngươi không tốt? Hiện giờ xác định trước mặt người này chính là chính mình ca ca tô dung, tô ảnh không hề cùng hắn dấu dếm, nàng đem gần nhất phát sinh sở hữu sự tình đều cùng hắn nói thẳng ra. Nàng bên môi hiện lên khởi một mặt trào phúng, ta chán ghét như vậy sinh hoạt, ta không nghĩ còn như vậy tiếp tục đi xuống. Ta không kiên nhận ứng phó này đó nữ nhân, ta cảm thấy rất mệt, ta một chút đều không nghĩ lại ngốc tại nơi đó. Liêu Dung Hoa vừa nghe, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay mu bàn tay thượng ngân xanh bạo khởi. Hắn ôn nhuận như ngọc khuôn mặt lộ ra bức sắc, hắn cứ ngươi lại không hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi mang thai, hắn thế nhưng đi sủng hạnh nữ nhân khác. Ta đi tìm hắn nói rõ ràng. Liêu Dung Hoa liền phải rời đi, Tô Ảnh một phen giữ chặt hắn tay, nàng lắc lắc đầu, "Không, như vậy miễn cưỡng cảm tình ta không cần. Ta đã quyết ý phải rời khỏi. Các ngươi chỉ giàn có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Liêu Dung Hoa mày nhíu lại, Hắn phía trước đối đại ngươi thực hảo, hắn nếu là rất tốt với ta, sẽ không làm nữ nhân khác hoài thượng hắn hại tử. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không bị người khác tả hữu, hơn nữa ta muốn chính là một phần độc nhất vô nhị ái. Hắn không cho được, ta không cũng không cần. Liêu Dung Hoa nhìn Tô Ảnh tái nhợt sắc mặt, hắn cơ hồ mất đi lý trí, hắn nhìn nàng thấp thấp mà giống lên một câu, chính là ngươi hiện giờ mang thai. Tô Ảnh kiên định mà nói, Hai tử ta sẽ hảo hảo nuôi nấng, không có hắn ta làm theo có thể quá rất khá. Tô Dung chần chờ một chút, có thể hay không hắn có cái gì khổ chung? Không có, hắn không có khổ chung. Tô Ảnh nhìn Tô Dung, trong mắt cơ hồ mang theo một tia cầu xin, "Ca ca, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi đến tụt cùng giúp không? Giúp." Liêu Dung Hoa do dự thật lâu, thấp thấp mà thở dài một hơi, "Ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi tưởng như thế nào làm?" Chương 442 chuẩn bị ngân lượng. Tô Ảnh từ liễu dung hoa nơi này trở về lúc sau chỉnh trọng mà đem Lục Ngân cùng Hồng Ba kêu lên trước mặt, các ngươi hai cái từ nhỏ liền ở ta bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tận tâm tận lực mà hầu hạ ta. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hồng Ba cùng Lục Ngân vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô Ảnh. Tô Ảnh tiếp tục nói tiếp, bất quá ta thực mau liền phải rời đi nơi này, hiện giờ liền cho các ngươi một cái lựa chọn. Các ngươi nếu là không hề đi theo ta, ta liền cho các ngươi tìm hảo nhân ra gả cho." Lục Ngân cùng Hồng Ba đây là đã nghe hiểu, Vương phi thực mau liền phải rời đi hoài vương phủ. Các nàng biết Vương phi trong khoảng thời gian này quá đến cũng không như ý, lại không có nghĩ đến nàng động như vậy tâm tư. Lục Ngân cùng Hồng Ba quỳ trên mặt đất, hướng tới Tô ảnh nặng nề mà khẽ một cái đầu. Các nàng vành mắt đỏ lên, Lục Ngân thanh âm thậm chí còn mang theo chút nhẹ nào, "Vương phi Ngài như thế nào có thể nói ra nói như vậy, ngài đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào, chúng ta đời này đều đuổi theo ngươi. Nay hai cái nha đầu đối chính mình trung thành và tận tâm, Tô Ảnh tự nhiên sẽ không hoài nghi các nàng trung tâm, nàng như vậy hỏi bất quá là vì xác nhận mà thôi. Nàng cười nói, ta vốn dĩ liền liên luyến tiếp các ngươi, các ngươi nếu nguyện ý đi theo ta tự nhiên tốt nhất. Chẳng qua tương lai đến tột cùng như thế nào, ta hiện tại cũng vô pháp xác định. Chúng ta mệnh đều là vương phi, nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn là vương phi hộ chúng ta chu toàn. Mặc kệ ngày sau như thế nào, chỉ cần có thể ở vương phi bên người hầu hạ, nô tỳ cam tâm tình nguyện. Tô Ảnh trong lòng động dung, bên môi phiếm nhợt nhạt mỉm cười. Lục Ngân giờ phút này lại có chút lo lắng mà nói, chỉ là vương phi hiện giờ còn mang thai, vương gia bên kia. Nay hết thảy các ngươi đều không cần lo lắng, ta đều có an bài. Tô Ảnh muốn rời đi. Tự nhiên cũng là trải qua suy nghĩ căn kẽ, hiện giờ này đi bước một, nàng đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lại qua một ngày, Tô Ảnh mang theo Lục Ngân đi ngâm su. Tự Tô Ảnh mang thai lúc sau, liền rất thiếu quản lý ngâm su sự, trên cơ bản đều là buông tay làm Hồng Ba tới xử lý. Ngâm su chịu quản sự hồi lâu đều không có nhìn thấy Tô Ảnh, nhìn thấy nàng tới, thập phần kinh hỉ. Nàng vội cấp Tô Ảnh chuẩn bị giường nệm, lại tự mình cho nàng phụng trà, tất cung tất kính nói: Vương phi, ngươi hôm nay làm sao có rảnh lại đây? Tô Ảnh mang trà lên tới uống một ngụm trà, Triệu quản sự, hôm nay tới, ta là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Triệu quản sự nói, Vương phi mới nói, hiện giờ Ngâm Xu có bao nhiêu năng lượng bạc, ngươi sửa sang lại ra một bộ phận ngân phiếu cho ta. Triệu quản sự kinh ngạc mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, chẳng lẽ là Vương phi lại muốn đi cứu tế? Không phải? Tô Ảnh buông chén trà, nhìn Triệu quản sự nói, Ngươi muốn mau, cũng muốn tĩnh, không cần kinh động đến bất cứ ai." Triệu quản sự thấy Tô Ảnh nói được thập phần thận trọng, trong lòng không đế, biết rõ không nên hỏi nhiều, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Vương phi đây là muốn ra xa nhà?" Tô Ảnh cũng không trả lời, "Ngươi là người của ta, từ trước đến nay trung tâm, ngâm su sự về sau đều làm ơn ngươi." Triệu quản sự càng thêm xác định trong lòng nghi vấn, nhất thời có chút vô thổ. Tô Ảnh nhìn nàng một cái, Nếu là có đồn đãi ta sẽ ra chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng. Này, có lão vương gia ở, Ngâm Xu sẽ không đảo. Tô Ảnh hít sâu một ngụm, vô luận phát sinh ngươi đều không cần lo cho, ngươi chỉ thanh thản ổn định mang xử lý hảo Ngâm Xu chính là. Triệu quản sự từ trước đến nay đều biết Tô Ảnh làm việc là có chương mục, cũng không hề hỏi, lập tức bắt đầu đi chủ bị bạc. Tô Ảnh lại gọi lại nàng, "Triệu quản sự, ngươi đi đem Hạ Sinh kêu lên tới." Triệu quản sự lên tiếng, ai, là. Tô ảnh bưng trà lên tới uống một ngụm, đôi mắt nhìn phía phương xa, ánh mắt lộ ra một mặt đông lạnh. Cái này hạ sinh là âm thầm trợ giúp ngâm su làm việc, là cái thập phẩm khôn khéo có khả năng nam tử. Hán tử nhỏ chính là cái cô nhi, bị tô ảnh thu lưu, chịu khổ nhọc. Đã từng, tô ảnh bí mật huấn luyện quá một trăm nhiều hào người, rốt cuộc từ giữa tuyển ra hai gã nam tử cùng hai gã nữ tử. Hai gã nữ tử chính là Lục Ngân cùng Hằng Ba, hiện giờ ở tô ảnh bên người hầu hạ. Ma Hạ sinh ra được là này hai gã nam tử chung một trong số đó. Hạ Sinh thực mau liền tới đây, là cái lớn lên thập phần thanh tú nam hải tử. Hắn một lại đây liền hướng tới tô ảnh hành lễ, "Vương phi, Hạ Sinh, lần này ngươi muốn thay ta làm sự kiện." Nhưng bằng Vương phi phân phó, tô ảnh từ ngâm xu trở về lúc sau, Ở hồi Minh Nguyệt Hiên liền ở trên đường đụng phải Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp từ mang thai bên trong, ở trong phủ thân phận càng thêm trân quý, mỗi ngày đi ra ngoài phía sau đều có mười mấy nha đầu vây quanh. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ tím áo khoác, cái này nhan sắc càng thêm phụ trợ đến nàng khí sắc hơn hẳn, cao quý phú hậu. Nàng nhìn Tô Ảnh mang theo Lục Ngân xuất hiện, trên mặt tươi cười là ngăn cũng ngăn không được. Nàng cười tủm tỉm hỏi, "Tỷ tỉ tỷ này mới từ chỗ nào đã trở lại?" Đây là tâm tình không hảo ra tới giải sổ. Tô Ảnh nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào quan tâm khởi bổn vương phi sự tới. Diệp Sinh đẹp cũng không chú ý, muội muội hôm nay là nhìn thời Thiết Hảo, diễn tới tìm tỷ tì tỷ tì lãnh giáo lãnh giáo vấn đề, tỷ tỷ sẽ không để ý chính là đi. Tô Ảnh đi ra ngoài một chuyến, cảm thấy có chút mệt, không nghĩ nhiều cùng đêm sinh đẹp phí miệng lưỡi. Diệp Sinh đẹp thấy Tô Ảnh không để ý tới nàng, tiếp tục đi theo nàng phía sau. Này mang thai thật đúng là kiện khổ sai sự, cái này không thể cái kia cũng không thể." Diệp xinh đẹp nói những lời này thời điểm, mang theo chút oán giận khẩu khí, trên mặt lại mang theo nồng đậm hạnh phúc. Diệp xinh đẹp đi theo Tô ảnh phía sau tiếp tục nói, "Bất quá này bên còn hảo, chính là phun đến lợi hại, ăn cái gì đều phun, mặc dù là buổi sáng rời giường, cái gì đều còn không có ăn, không bụng cũng muốn nôn khan cái nửa ngày." "Tỉ tỉ ngươi đều không có quá sao?" Tô Ảnh nhàn nhạt, nhạt nói, "Không có." Diệp Sinh đẹp dường như là không tin, tiếp tục không thuận theo không buông tha hỏi, kia tỷ tỷ chính là có cái gì ngăn phun phương thuốc sao? Nếu là có lời nói cũng đừng cất giấu, cho ta một cái." Tô Ảnh biểu tình trước sau là nhàn nhạt, nhạt, "Này vấn đề ngươi hẳn là đi hỏi đại phu." Diệp Sinh đẹp cười như không cười mà nhìn chăm chú Tô Ảnh, "Bất quá cũng là, hiện giờ tỷ tỷ là không ai đau không ai ái đâu, thân mình như thế nào còn có thể kiều khí đâu?" Muội muội ta liền bất động, vương gia nhìn ta ăn không vô đồ vật, đều mau lo lắng. Diệp xinh đẹp đi theo Tô ảnh phía sau tiếp tục cười nói, "Vương gia hiện giờ là càng ngày càng đau ta. Đêm qua ta muốn ăn phố đông bánh trôi, vương gia lập tức liền sai người đi mua lại đây. Sau lại ta lại muốn ăn phố tây cá viên tử, vương gia lại sai người đi mua lại đây." "Ai, vương gia hắn nhất định không có như vậy đối diện ngươi đi." Tô ảnh lạnh lạnh mà cười một tiếng. Vương gia nhưng thật ra thương ngươi. Đây là tự nhiên, vương gia đâu ta, tự nhiên cũng yêu thương ta trong bụng hải tử. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đều làm ta ăn, hắn nói á tại đây ăn mặt trên nhất định phải tinh quý. Hắn đã đem trong phủ sở hữu huyết hiến đều đưa đến ta trong phòng tới. A, huyết hiến. Một tiếng sắc bén thanh âm từ phía sau truyền đến, như vậy tinh quý đồ vật bị ngươi ăn phun phun ra ăn, chẳng phải là đạo hư. Chương 443 Nha đầu yêu đường vùng trộm. Tâm Vân công chúa hôm qua liền nghe nói Diệp Sinh đẹp mang thai tin tức, trong lòng thập phần không dễ chịu. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Vì cái gì ai đều có hài tử, liên nàng không có. Hiện giờ nàng nhìn về phía Diệp Sinh đẹp ánh mắt mang theo ba phần âm oán, như là một con liệp báo nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Diệp Sinh đẹp vốn chính là muốn ở Tô ảnh trước mặt nhiều hơn khoe ra, đột nhiên nghe được Tâm Vân công chúa thanh âm, Sắc mặt rất khó coi lên. Tâm Vân công chúa mang theo hạ nhân lượn lờ mà đến, trên mặt mang theo vài phần không chút để ý, bất quá là mang thai mà thôi. Đứa nhỏ này có thể hay không sinh hạ tới đều là cái vấn đề, ai biết khi nào lại đột nhiên không có. "Ngươi." Diệp Sinh đẹp nghe được Tâm Vân công chúa như vậy nguyên rủa chính mình hai tử, một cổ hỏa khí liền lòng bàn chân chạy trốn đi lên, một đôi mắt có vẻ vô cùng mà âm lệ, "Ngươi khinh người quá đáng." Vương gia hiện giờ sủng ngươi, cũng không đại biểu về sau cũng sủng ngươi. Tâm Vân công chúa môi đỏ hơi hơi khơi màu, "Vương gia hôm nay liền mang theo bạn công chúa du hồ đâu, nay vào Đông Du Hồ cũng thật là có khác một phen tư vị." Diệp Sinh đẹp nghe được Tâm Vân công chúa nói như vậy, trong lòng cũng nhịn không được có chút lo âu lên. Tự nàng mang thai lúc sau, vương gia tựa hồ cùng Tâm Vân công chúa đi được càng gần. Tâm Vân công chúa tiếp tục nói, "Hắn vì ta cao hứng, Còn mang theo bản công chúa đi ăn rất nhiều phong vị ăn vặt. Bản công chúa nghe nói lão Tôn gia xíu mại ăn ngon, hắn riêng làm người thay ta ước chừng bài một canh giờ đợi đâu, hương vị thật là hảo. Diệp Sinh đẹp hừ lạnh một tiếng, cái loại này đồ vật có cái gì ăn ngon? Bản công chúa nhưng thật ra cảm thấy so cái gì huyết tiến loại này nhão dính dính không có mùi vị gì cả đồ vật ăn ngon nhiều. Thâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng. Ngươi bất quá là một người khách nhân, Huyện Yến còn không tới phiên ngươi ăn. Câu nói kế tiếp, Tô Ảnh đã không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống. Lão Tôn gia xíu mại đã từng là nàng yêu nhất á nan bạn, hiện giờ nhớ tới lại chán ghét vô cùng, có thể là bởi vì một người, có thể là không bao giờ tưởng dư vị cái loại cảm giác này. Nàng vô dịp hai người cách nhau, càng đi càng xa. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước, thật mau, thật mau nàng liền sẽ rời đi nơi này, quên hết thể nơi này chuyện này. Quên sở hữu nơi này người. Tay nàng theo bản năng mà xoa chính mình bụng, sau đó hảo hảo mà nuôi nấng trong bụng hài tử. Diệp xinh đẹp ngày ấy tuy không có ở tô ảnh trước mặt khoe ra cái đủ, bất quá nàng ở trong phủ cũng dần dần kiêu ngạo lên. Hiện giờ nàng mang thai, lại trưởng quản trong phủ lớn nhỏ thích hợp. Cho nên chỉ cần nàng vừa được không, nhất định đem chính mình trang điểm đến phú quý ưu nhã, mang theo một đại bang tử nha đầu ở trong phủ mênh mông quần quẩn mà tán mướt. Hiện giờ nàng bụng vẫn chưa hiện ra tới, nàng chính là cố ý dùng tay vỗ về bụng, làm ra một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. A Tú đỡ Diệp Sinh đẹp tay, ở nàng bên tai nhẹ hớp nói, "Chấp phi, hiện giờ vương gia thương yêu nhất chính là ngươi." Diệp Sinh đẹp dựng thẳng ngực, bên môi phiếm nhợt nhạt tươi cười, "Đó là tự nhiên." Cái kia cái gì Tâm Vân công chúa thật đúng là đương chính mình có gì đặc biệt hơn người. Xem ta như thế nào trình trước nàng. Hiện giờ Tâm Vân công chúa đã trở thành diệp xinh đẹp trong lòng số một địch nhân, nàng vì sửa trị nàng, suy nghĩ không ít biện pháp. A Tú cười nhẹ một tiếng, tự nghi tới cái gì, nghe nói Tâm Vân công chúa sáng nay kéo đến hư thoát, đều khởi không được giường, liền vương ra ước nàng ra cửa nàng cũng chưa biện pháp đâu. Dường như là nàng ngày hôm qua ở bên ngoài ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Diệp xinh đẹp che môi cười ra tới, lại không dám cười đến quá dùng sức. Sợ thương tổn chính mình trong bụng hài tử, xứng đáng. Kỳ thật tâm vân công chúa nơi nào là ở bên ngoài ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, căn bản chính là tâm vân đêm qua cùng vương ra ngồi ở trong viện ngắm trăng uống rượu, chính mình tìm người ở nàng cái ly thượng lau thuốc sổ thôi. Ai làm nàng trọc giận đến chính mình không cao hứng đâu. A tú còn tưởng mở miệng nói cái gì, đột nhiên tay nàng chỉ về phía trước mặt, chắc vì, cái kia không phải lục ngân sao, thấy thế nào lên lén lút. Diệp xinh đẹp theo A Tú Phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến một mặt màu xanh lá bóng dáng trợt lẽ mà qua. Tuy rằng nàng xem đến cũng không rõ ràng, lại cũng phát hiện lục ngân hôm nay thoạt nhìn cùng ngày thường có chút bất đồng. Nàng hôm nay tựa hồ trang điểm đến đặc biệt hoa hòe lộng lây, trên tóc còn châm một đoá hoa, thoạt nhìn kiểu diễm ước ác. Diệp xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Gần nhất tô ảnh mất sủng, ngày ngày đều đãi ở Minh Vũ Hiên. Nàng bên cạnh nha đầu không ở bên người nàng hờ hạ, lại vẫn trang điểm thành cái dạng này, việc này thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị. Đi, chúng ta đi xem. Tô ảnh mất đi dạ phi Bạch tiểu ái, bất quá nàng là Hoài Vương phi cái này, thân phận vốn là còn bại ở nơi nào. Nàng trong lòng hận không thể có thể bắt lấy nàng cái gì nhược điểm, vì thế Diệp Sinh đẹp lập tức liền mang theo A Tú cùng phía sau nhất bang nha đầu trộm mà đuổi qua đi. Các nàng đi được gần Thế nhưng nghe được sau núi giả truyền đến hái muội nam nữ đối thoại. La Lục Ngân thanh âm, mang theo so ngày thường càng thêm tiểu mỹ thanh âm, biểu ca. Ngươi rốt cuộc tới xem ta, ta nhớ ngươi muốn chết. Sau đó là một người nam nhân thanh âm, ta cũng tưởng ngươi. Diệp Sinh đẹp cùng A Tú lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt nhìn ra đặc ý ánh mắt. Cảm ơn biểu ca, cái này cây châm ta thực thích. Ta lập tức phải đi rồi. Nếu không Vương Phi lên khả nghi, lại làm ta ôm trong chốc lát, đều lâu như vậy không gặp. Diệp Sinh đẹp hướng tới A Tú để cái ánh mắt, A Tú còn không có đi vào, liền nghe được Lục Ngân lại nói, "Biểu ca ngươi đi mau." Ta giống như nghe được cái gì thanh âm. A Tú mới cùng mấy cái nha đầu vòng đến sau núi giả, liền nhìn đến có một cái nam tử bay nhanh mà chạy đi rồi. Lục Ngân nhìn thấy A Tú, cả người phảng phất giật nảy mình, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" A tú hừ một tiếng, Lục Ngân lúc này mới nhìn đến Diệp xinh đẹp liền đứng ở nơi đó, Lục Ngân thân thể rất nhỏ run rẩy một chút, nàng vội vàng cúi xuống thân hướng tới Diệp xinh đẹp hành lễ, nô tỳ cấp Chắc phi thần an. Diệp xinh đẹp ngậm đôi cười, phảng phất là nhìn tấu cái gì, này hoang mang rối loạn là làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ buồn Chắc phi ăn người không thành. Lục Ngân theo bản năng điệu tạng cây châm tay tạng tới rồi phía sau, lắp bắp mà nói, Diệp Chắc phi Nô tỳ muốn đi cấp Vương phi Đoan Thủy, nô tỳ này liền đi trước. Châm Đa, bổn trác phi còn không có làm người đi, ngươi sốt ruột cấp mà làm cái gì? Diệp Sinh Đẹp bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Diệp Sinh Đẹp vốn dĩ liền đem Tô Ảnh coi là cái đinh trong mắt, tự nhiên đối Tô Ảnh nha đầu cũng thập phần cáu giận, hiện giờ rốt cuộc được đến cơ hội có thể trừ bỏ nơi này nha đầu, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua? Nô tỳ. Nô tỳ như thế nào có thể làm cái gì chuyện trái với lương tâm, Trác Phi nói đùa. Lục Ngân tuy đang cười, trên mặt tươi cười lại cơ hồ không nhịn được. Diệp Sinh đẹp hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, A Tú hiểu ý, lập tức liền mang theo mấy cái hạ nhân tiến lên đem Lục Ngân cất đè lại. Lục Ngân giãy giụa một chút, cả giận nói, Diệp Trác Phi là có ý tứ gì? Nô tỳ là vương phi người. Chương 444 con nên hay không phạt? Trác Phi Nô tỷ tì tìm được rồi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Lục Ngân vừa dứt lời, A Tú tranh công mà đem từ Lục Ngân trong tay đem cây châm trình lên đi đưa cho Diệp Sinh Đẹp. Diệp Sinh Đẹp đem cây châm lấy ở trên tay nhìn nhìn, cũng không phải đặc biệt sang quý cây châm, bất quá nhưng thật ra độc đáo. Diệp Sinh Đẹp không chút để ý mà gợi lên một nụ cười, lén lút trao nhận, không biết cái này tội danh, ngươi nhận vẫn là không nhận. Lục Ngân trên mặt hiện lên khởi một mạt tái nhợt. Diệp Chắc Phi, ngài không thể nói lung tung. Nga. Bộ Chắc Phi chính là chính thai sở nghe, tận mắt nhìn thấy đâu. Diệp Sinh đẹp nhìn một bên A Tú, A Tú nói, nói cái gì biểu ca ta nhớ ngươi muốn chết. Những lời này thật đúng là không e lệ, thật là không biết xấu hổ. Lục Ngân khẽ cắn trụ môi, thân mình kịch liệt mà run rẩy, này đó thế nhưng đều bị người nghe xong đi. Nàng quý phái Diệp Sinh đẹp trước mặt, trên mặt mang theo hốt hoảng thần sắc. Diệp chắc phi, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ, vùng tha nô tỷ đi. Diệp xinh đẹp cong lên khỏe môi, chậm dãi nói, chỉ cần ngươi cung ra người kia là ai, bổn chắc phi sẽ tha cho ngươi. Lục ngân vẻ mặt kiên định, không, nô tỷ kiên quyết không nói. Diệp xinh đẹp cười lạnh một tiếng, vừa rồi tay chân chậm một bước, mới làm nam nhân kia chạy. Bất quá mặc kệ có hay không bắt lấy nam nhân kia, đối việc này cũng không có cái gì mấu chốt tính tác dụng. Dù sao cái này nha đầu đã làm sai chuyện đã rơi vào tay nàng chung. Diệp Sinh đẹp hơi hơi giơ tay, đôi mắt nửa mị, "Ngươi tới, cho ta đánh, cho ta hung hăng mà đánh, cho đến cung khai ra cái kia dã nam nhân mới thôi." Lục Ngân còn ở không được mà xin tha, "Không cần a, không cần a." Diệp Chấp Phi. Diệp Sinh đẹp cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu không cung ra tới, cũng đừng quấy buồn Chấp Phi không khách khí." Nàng chính là muốn đem việc này cố ý náo loạn là mọi người đều biết Tô Ảnh Nha đầu cùng người tư thông, đến lúc đó vương gia đối nàng nhất định càng thêm chán ghét. Liên ở ngay lúc này, Diệp xinh đẹp nghe được một câu lời biếng thanh âm, "Chậm đã." Diệp xinh đẹp quay đầu, liên nhìn đến Tô Ảnh hướng tới bên này đi tới, nàng nhíu mày, ánh mắt chi gian mang theo nhàn nhạt quan hoa, "Ngươi dám ở trong phủ lạm dụng tư hình?" Diệp xinh đẹp bên môi mang theo trào phúng thần sắc, "Nha đầu này phạm vào trong phủ quy củ?" Cùng mặt khác dã nam nhân tư thông, làm ra xấu xa sự, tỷ tỷ chẳng lẽ muốn làm việc thiên tư sao? Tô Ảnh bên vực người mình, cười lạnh một tiếng, ta nha đầu chẳng lẽ còn luồn được đến ngươi tới quản. Tỷ tỷ thân là Hoài Vương phủ vương phi, càng hẳn là nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Lục Ngân tuy là ngươi nha đầu, nhưng nàng phạm sai lầm, nhất định phải đã chịu trừng phạt. Tô Ảnh trong mắt tản ra hàn quang, cơ hồ đem người cấp đóng băng trụ, bổn vương phi còn chưa có chết. Ngươi còn có phải hay không Vương phi, nhưng thật ra tưởng chạy Vương phi quyền lợi. Diệp Sinh đẹp hơi hơi mỉm cười, tại đây sự thượng càng thêm kiên định lên, hiện giờ ta mới là này trong phủ quản sự, tỷ tỷ vẫn luôn ở trong phòng lười nhác, việc này vẫn là không cần lo cho đi. Lục Ngân thấy hai người vì chính mình cãi nhau, quỳ trên mặt đất ồ ồ khóc thút thít lên. Hai người rằng con này, con ở rằng cô không dưới, nhưng vào lúc này, một đạo không vui thanh âm từ phía sau truyền đến. Nơi này như vậy ầm ĩ, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Diệp Sinh Đẹp trong mắt hiện lên một đạo ý cười, nàng vừa rồi vì làm Lục Ngân sự chứng thực, không cho Tô Ảnh tùy tùy tiện tiện mà bốc qua đi, giếng làm nha đầu đi thỉnh dạ phi bạch lại đây, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tới rồi đâu. Diệp Sinh Đẹp vừa chuyển đầu, liền nhìn đến dạ phi bạch hôm nay ăn mặc một kiện ám tím áo khoác, càng có vẻ hắn cả người quý khí mười phần. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn một cái lại một lần thật sâu mà bị hắn hấp dẫn. Nàng bước nhanh tiến lên vãng trụ Dạ Phi Bạch cánh tay, thanh âm điềm mỹ, lại phảng phất giống như mang theo một tia uỷ khuất, phi bạch ca ca. Nàng thanh âm thập phần thân mật, cả người đều dựa vào ở hắn trên người. Nàng như là trở nên mềm mại không xương, cả người đều không đứng được dường như. Dạ Phi Bạch vỗ vỗ nàng đầu vai, thanh âm mềm nhẹ, làm sao vậy, ai làm ngươi uỷ khuất bị Nô Diệp xinh đẹp đẹp đúng mà không biết nên như thế nào trả lời bộ dáng, nàng đôi mắt lại trộm mà liếc tô ảnh liếc mắt một cái. Tô ảnh nhìn hai người trai tài gái sắc, thập phân đăng đối, hai người ai đến gần, nhìn qua chính là một bộ rất tốt đẹp bức họa của tròn. Tô ảnh âm thầm xiết chặt nắm tay, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, bất quá trên mặt như cũ là bất động thanh sắc. Tô ảnh nhàn nhạt mà nhìn dạ phi bạch liếc mắt một cái, khỏe môi biên rơ lên nhàn nhạt mỉm cười làm như mang theo một mặn trào phúng lại là mang theo lạnh lẽo, việc này vương gia cũng muốn quản. Việc này nói đến nghe một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dạ Phi Bạch cũng không xem Tô Ảnh, chỉ là nhìn phía Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp thở dài một hơi, xinh đẹp tự mình nghe được Lục Ngân nha đầu này cùng hắn biểu ca khanh khanh ta ta, không biết ngầm còn phải làm ra cái gì xấu xa sự tới. Như thế không khí nếu là ở trong phủ truyền mở ra kia còn phải Dạ Phi Bạch nhíu mày, lại có như vậy chuyện này. Trong phủ sự Vương gia là giao cho xinh đẹp quản, xinh đẹp tự nhiên phải hảo hảo đem chuyện này xử lý. Chẳng qua hiện giờ Vương phi niệm cũ tình, còn muốn che chở cái này nha đầu. Chuyện này mọi người đều xem ở trong mắt, nếu là lúc này cứ như vậy bị Vương phi áp xuống đi, kia về sau Diệp xinh đẹp cố ý dừng lại, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh vẻ mặt, trên mặt đương nhiên không gọn sóng. Làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, bổn vương sớm đã đem trong phủ sự toàn quyền giao cho xinh đẹp xử lý, chuyện này không cần ngươi nhúng tay xử lý. Ngươi thân là vương phi lại bao che nha đầu, từ ngày này khởi ngươi ngốc tại trong phòng không cần ra tới. Tô Ảnh bình tĩnh mà nhìn Dạ Phi Bạch, nàng cặp kia yên tĩnh trong mắt hiện lên một mạt tấu xương lạnh lẽo, bên môi lộ ra một mạt cười như không cười, nàng phảng phất trước nay cũng không từng nhận thức quá hắn. Dạ Phi Bạch không đành lòng xem nàng đối mắt. Hắn theo bản năng mà rời đi tầm mắt, lạnh lùng nói, "Người tới, đem Lục Ngân trọng đánh 20 đại bản." "Vương phi tha mạng a." Lục Ngân dịch thân mình chuyển qua Tô Ảnh trước mặt, nàng giữ chặt nàng váy áo, "Vương phi, cầu ngài cứu cứu nô no tỳ đi." Tô Ảnh nhàn nhạt mà nhìn nàng, có chút hận sắt không thành phép, "Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Người kia là ai?" Lục Ngân hướng tới Tô Ảnh khẽ một cái đầu, "Vương phi, nô no tỳ tự biết thân phận ti tiện." Chỉ là nô tỳ ái mộ biểu ca đã lâu, cầm lòng không đậu. Ngươi? Tô Ảnh sau khi nghe xong, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, "Ngươi biểu ca? Bổn vương phi bởi vì ngươi cầu tình mới đưa làm ngươi biểu ca đến trong phủ đạm đường kém, ngươi thế nhưng?" Lục Ngân nước mắt rơi xuống, "Nô tỳ làm ra như vậy hồ đồ sự, còn thỉnh vương phi khai ân." Tô Ảnh thở dài một hơi, "Ngươi ở ta bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, ngươi nếu là muốn gả chồng?" Bổn vương phi chắc chắn đem bán mình khế còn cho ngươi, lại cho ngươi đặt mua một phần của hồi môn đem ngươi vẽ vang mà gả cho. Hiện giờ ngươi làm như vậy, để cho người khác thấy thế nào ngươi, thấy thế nào ta. Lục Ngân vô thanh vô tức mà chảy nước mắt, một câu cũng nói không nên lời. Đi theo Tô ảnh phía sau hồng bà cũng tiếp lời, "Lục Ngân, ngươi thật là hồ đồ, vương phi là cái dạng gì tính tình ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi như thế nào có thể gạt vương phi? Hiện giờ Hiện giờ còn như thế nào là hảo? Chương 445 đuổi đi đi nha đầu. Diệp xinh đẹp nghe được Tô ảnh răn dạy Lục Ngân, nghĩ thầm nàng nhất định là muốn đem chuyện này nhẹ nhàng bóc qua đi, bất quá môn đều không có. Diệp xinh đẹp nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, lời lẽ chính đáng mà nói, "Vương gia, việc này nhưng ngàn vạn không thể như vậy tính. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Chúng ta trong phủ hạ nhân nhiều như vậy, nếu đều là học theo Về sau chúng ta trong phủ còn không chương khí mù mịn. Việc này nhất định muốn nghiêm trị. Dạ phi bạch tán đồng mà nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hiện lên khói mù, thanh âm lệnh băng, người tới, trách đánh hai mươi đại bản. Nhận được dạ phi bạch mệnh lệnh, mấy cái khổng võ hưu lực ma ma mang theo ghế hùn còn có bảng tử lại đây. Này mấy cái ma ma ngày thường chuyên môn phụ trách nội viện hành hình. Này mấy cái ma ma sụ mặt, thoạt nhìn lệnh như băng xương. Lục Ngân vừa thấy đến các nàng sợ tới mức không được hướng Tô Ảnh cầu xin, Hồng Ba cũng ở hướng Tô Ảnh khuyên bảo, "Cầu tình, Vương phi, ngài cứu cứu Lục Ngân đi." Tô Ảnh có chút không kiên nhẫn, khuôn mặt thượng lộ ra một mạt thần sắc chán ghét, đây là vương gia hạ đến mệnh lệnh, bổn vương phi cũng không giúp được nàng. Diệp Sinh đẹp trong lòng hô to thống khoái, Lục Ngân từ trước đến nay đối Tô Ảnh trung thành và tận tâm, thậm chí còn vì nàng chống đối chính mình. Hiện giờ nàng rơi xuống kết cục này, nàng trong lòng thật là cao hứng cực kỳ đâu. Bất quá Diệp Sinh đẹp trên mặt cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Nàng tự nhủ nói, tỷ tỷ thật đúng là nhẫn tâm đâu, nhiều năm qua chủ tớ cảm tình thế nhưng không chút nào nhớ. Diệp Sinh đẹp nói những lời này, thời điểm còn cố ý nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái. Cấp ma ma sức lực rất lớn, mỗi một chút đều cao cao mà dơ lên, nặng nề mà rơi xuống đi. Mỗi một lần bản tử rơi xuống thời điểm, Lục Ngân đều đau đến hét lên, nàng ngông thực mao đã bị đập nát, có đỏ tươi huyết thấm thấu ra tới, đem váy đều dính vào huyết hồng nhàn sắc. Hồng Ba nhìn lo lắng, nàng quỳ trên mặt đất vẫn luôn không ngừng hướng tô ảnh cầu tình, tô ảnh chỉ là thơ ơ, thẳng tắp đến Lục Ngân hành hình xong. Diệp Sinh đẹp giả bộ một bộ dám xem lại không dám nhìn bộ dáng, cả người gắt gao mà dựa sát vào nhau khẩn dạ phi bạch, còn không ngừng mà nghiệt. Tỷ tỷ thật đúng là lãnh thạch tâm điệu đâu, thế nhưng cứ như vậy lạnh băng nhìn. Thở ơ. Hiện tại còn vừa lòng. Dạ Phi Bạch thấy hành hình xong, nhìn về phía Diệp Sinh đẹp mắt vượng híp lại khởi, mang theo sủng nịch bộ dáng. Vương gia thật là anh minh đâu. Diệp Sinh đẹp trong lòng đều ở mạo phấn hồng phao phao, trên mặt tất cả đều là khoe khoang thần sắc. Nàng đôi tay càng thêm ôm chặt Dạ Phi Bạch cánh tay. Hiện giờ nàng cùng Dạ Phi Bạch cử chỉ thân mật. Dạ Phi Bạch cũng cũng không có bài xích nàng. Diệp Sinh đẹp trong lòng Cao Hứng, rất là đắc ý mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, hiện giờ Phi Bạch ca ca trong mắt chỉ có nàng đâu, hắn ở hướng về nàng đâu. Tô Ảnh phảng phất nhìn không tới, liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Nàng thấy Hồng Ba tiến lên đem Lục Ngân đỡ xuống dưới, cười lạnh một tiếng, "Như vậy bôi nhọ nền nếp gia đình nhà đầu ta nuôi không nổi, đuổi ra đi thôi." Diệp Sinh đẹp tiến lên một bước, nhân cơ hội nói Nếu là tỷ tỷ không cần nàng, vậy cho ta đi." Tô Ảnh chau mày khởi, trong mắt mang theo vô hạn lạnh lẽo, người giám thu. Diệp Sinh đẹp bị Tô Ảnh ánh mắt đóng băng trụ, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng lạ nàng nghĩ Lục Ngân vẫn luôn hầu hạ Tô Ảnh, khó bảo toàn ngày nào đó Tô Ảnh liền đối nàng mềm lòng, nếu là nàng có thể đem cái này nha đầu lưu tại bên người, hảo hảo tra tấn nàng một phen, nhất định sẽ chọc đến Tô Ảnh đau lòng, nếu là nàng nhiều hơn lợi dụng thậm chí còn có khả năng trở thành một quả quân cờ. Diệp xinh đẹp gật gật đầu, tự nhiên là giả muốn. Tô ảnh nhẹ xả khoe môi, ánh mắt lộ ra trào phúng thần sắc, người muốn. Người tốt khởi sao. Người muốn bổn vương phi liền cho người. Diệp xinh đẹp tức khắc có chút hạ không được mặt bàn, thần sắc xấu hổ. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn phía dạo phi bạch, trong mắt mang theo vô hạ lủy khuất, phi bạch ca ca. Dạo phi bạch trấn an mà nhìn nàng một cái lại quay đầu nhìn về phía Tô Ảnh. Tô Ảnh lẳng lặng mà nhìn lại hắn, khóe môi một chút gợi lên, nàng nhìn về phía trong mắt hắn tràn ngập cười nhạo cùng lén khốc. Dạ Phi Bạch đừng trở về tầm mắt, túi đầu Vân Đạm Phong khinh mà nhìn Diệp xinh đẹp, thanh âm mềm nhẹ, "Như vậy nha đầu muốn tới gì dùng? Ngày mai bổn vương cho ngươi được cái tốt." Diệp xinh đẹp nghe được Dạ Phi Bạch nói như vậy, đô khởi miệng lại đến cũng không có gì nghị. Tô Ảnh thân sắc đạm nhiên mà nhìn thoáng qua Hằng Ba. Ngươi đi đem đồ vật lấy lại đây, lại đi lấy 50 lượng bạc lại đây." Hồng Ba trong lòng hiểu ý, chân chừ một chút, vẫn là dựa theo Tô Ảnh phân phó đi làm, đi đem Lục Ngân bán mình khế cầm lại đây. Dương Lục Ngân nhìn đến Tô Ảnh trong tay cầm nàng bán mình khế, nước mắt không chịu khống chế mà đi xuống rớt. Nàng không màng chính mình trọng thương, dịch đến Tô Ảnh trước mặt, nàng ôm nàng đùi, khâm hô: "Vương phi, nô tỳ đừng rời khỏi ngài, cầu ngài, cầu ngài không cần." Tô ảnh nhàn nhạt mà nhìn nàng, trên tay bắt đầu xé nàng bán minh khế, từ nay về sau, ngươi chính là tự do thân. Vương phi, nô tỳ từ nhỏ liền đi theo ngài, về sau ngài làm nô tỳ đi chỗ nào a? Nô tỳ cầu xin ngài. Nô tỳ biết sai rồi, ngài không cần. Đuổi nô tỳ đi. Lục Ngân khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, nàng liều mạng mà lắc đầu, trên mặt lại thương tâm lại bi thống. Tô ảnh đau lòng mà nhìn nàng. Trong thanh âm có chút đau thương, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta cũng đối với ngươi cũng thực không tha. Chỉ là ngươi làm ra như vậy sự tới, Hoài Vương phủ đã dung không giối ngươi. Bán mình khế bị to ảnh xé thành mảnh nhỏ, bay lả tả mà rơi tại trong gió, thực mau liền rơi xuống trên mặt đất. Lục Ngân khóc đến không kềm chế được, nhìn bán mình khế bị xé thành mảnh nhỏ, nàng há to miệng của khịt, phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại. Tô ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn Lục Ngân. Đem trong tay bạc đẩy tới, "Từ nay lúc sau ngươi chính là tự do thân, rốt cuộc chúng ta nô bộc một hồi, nay đó bạc liền cho ngươi lưu chữ bằng thân dùng." Vương phi, Vương phi Lục Ngân run run môi, khóc đến cơ hồ đánh cách, chỉ là không ngừng lặp lại một câu, "Nô tỳ không muốn rời đi ngươi." "Về sau không cần lại tự xưng nô tỳ, từ hôm nay trở đi ngươi đã không phải ta nô tỳ." Tô Ảnh nhàn nhạt mà nói, "Ta hận nhất người khác phản bội ta, ngươi nếu làm như vậy sự" nên biết về sau không thể lại lưu tại bên cạnh ta. Tô ảnh lại sai người đem Hạ Sinh tìm lại đây, nàng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, "Hoài Vương phủ thu không được các ngươi, ngươi hiện tại liền đem Lục Ngân cấp lên trở về." Hạ Sinh há miệng thở dốc, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ là thấp thấp mà nói một tiếng là. Hạ Sinh nâng dậy Lục Ngân đi phía trước đi, Lục Ngân đi hắn bên cạnh đi được khập hiễng, khóc đến lại thập phần thương tâm. Dạ Phi Bạch nhìn Lục Ngân cùng Hạ Sinh bóng dáng như suy tư gì, hắn trong đầu đột nhiên có cái gì chợt lóe mà qua. Liên vào giờ phút này, Diệp Sinh đẹp ôm cánh tay hắn nhu mì mà nói, "Phi Bạch ca ca, Sinh đẹp hôm nay buổi sáng mệnh phòng bếp cho ngài hầm long nhãn cánh đâu, hiện tại trở về đi." Dạ Phi Bạch ý nghĩ đột nhiên ý bật, hắn hơi không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Hồng Ba nhìn Lục Ngân suy yếu bóng dáng, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, nàng nhìn thoáng qua Tô Ảnh. Vương phi, lục ngân thương thành như vậy, làm nô tỳ vì nàng mặt điểm dược lại đi đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 445 đuổi đi đi nha đầu chương nội dung, xong. Chương 446 không thể đã tội. Tô Ảnh hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không còn có nói một lời. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Lục Ngân bị Hồng Ba mang về lúc sau, khóc thút thít thanh âm tức khắc ngừng, vẻ mặt cười hì hì nhìn Hồng Ba da diễn đến giống không, giống. Hồng Ba trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Hừ, ngươi nhẹ Điểm Nhi." Tiểu Tâm cho nhân gia nghe được. "Ngươi mau đem lớp thịt bò lấy ra tới, đổi thân sạch sẽ quần áo." Lục Ngân gật gật đầu, "Hảo." Nay vốn chính là Tô Ảnh tự biên tự đạo một tuần kịch, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng đoán được dạ phi Bạch muốn đánh Lục Ngân bản tử. Phía trước liền ở Lục Ngân trên mông lót thượng một khối mới mẻ nhất thịt bò. Mà kia mấy cái ma ma cũng đã sớm bị nàng thu mua, thoạt nhìn xuống tay thực trọng, kỳ thật đánh thật sự nhẹ. Lớp ở trên mông thịt bò bị đập nát lúc sau, bên trong huyết đều thẩm thấu ra tới, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật, Lục Ngân một chút việc đều không có. Lục Ngân đổi hảo quần áo ra tới lúc sau, Hằng Ba đem một cái tay nải giao cho tay nàng, bên trong rất nhiều ngân phiếu còn có khế đất, cửa hàng khế ước Vương phi hôm qua công đạo chuyện của ngươi ngươi đều đã rõ ràng, bên ngoài sự đều giao cho ngươi, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít. Ân. Hồng Ba nghĩ lại dặn dò một tiếng, đặc biệt là Sinh Hải Tử yêu cầu đồ vật, còn có bà đỡ, bà vú, này đó đều là yêu cầu trước tiên tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi đi trước chọn, trong nhà người ngươi cũng đều cho hắn. Ta đều nhớ kỹ. Lục Ngân nhớ tới ngày sau muốn cùng Tô Ảnh tách ra, nàng vành mắt đỏ lên, không khỏi rơi lệ. Về sau ta không ở cạnh ngươi, ngươi một người hảo hảo chiếu cố vương phi. Được rồi, ngươi mau đi đi, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại. Lục ngân rời đi hoài vương phủ lúc sau, tô ảnh tâm tình tựa hồ liền càng không hảo. Ngay thường còn có lục ngân tại bên người dịu dít, hiện giờ mình vũ hiên liền có vẻ càng thêm an tĩnh. Hồng ba đưa trả tiến vào thời điểm, liền nhìn đến tô ảnh đứng ở cửa sổ cửa, nàng sưng sờ mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng bóng dáng thoạt nhìn cô đơn mà cô đơn, lại tựa hồ lộ ra một ít thương cảm. Lục Ngân nhìn đến tô ảnh bộ dáng này, vành mắt đỏ lên, đột nhiên liền muốn khóc ra tới. Hồng Ba đứng ở cửa thật lâu, hít sâu một ngụm làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới mới vào phòng. Vương phi, ngài lại đây uống ly trà đi. Hảo. Tô ảnh đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng trà lên nhấp một ngụm, nàng thở dài một hơi, Lục Ngân, cái này nha đầu không tại bên người. Thật đúng là quái tường nàng. Hùng Ba nhìn xuống muốn khóc xúc động, ư một tiếng. Tô Ảnh buông chén trà, nhưng thật ra cảm thấy ở cái này trong phủ ngốc đến buồn cực kỳ, chúng ta không bằng đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện đi Ngâm Xu đem ngân phiếu lấy lại đây. Hảo. Hùng Ba cũng cũng hy vọng Tô Ảnh nhiều đi ra ngoài đi một chút, giải sầu mới hảo. Tô Ảnh đến Ngâm Xu thời điểm, bên trong có hảo chút nữ khách đang ở bên trong chọn đồ vật. Các nàng nhìn thấy Tô Ảnh khi Trong mắt đều lộ ra phức tạp thần sắc. Tô Ảnh cũng không có để ý các nàng ánh mắt, tiến lên nhìn xem trong tiệm đang ở bán ra đồ vật, nàng đã hồi lâu không có hảo hảo ở trong tiệm nhìn một cái. Tô Ảnh đi đến một cái ấm túi nước cái giá trước, vừa mới cầm lấy một cái bút bê vài ấm túi nước, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến thành phẩm. Lý Gia tiểu thư tiến lên đem nàng ấm túi nước đoạt lại đây. Nàng đôi mắt mang theo cười, rồi lại tựa hồ cất giấu một tia khinh miệt. Này không phải Hoài Vương Phi sao? Ngượng ngùng a, cái này là ta trước coi trọng. Hằng Ba đứng ở Tô ảnh bên lề, nhìn thấy cái này tiểu thư công nhân khiêu khích Tô ảnh, trên mặt cũng lộ ra tức giận thần sắc. Tô ảnh chút nào không thèm để ý, lại từ một bên cầm một mặt tay kính xem xét, này mặt tay kính thượng được khả mã não cùng tinh thạch, ở ánh đèn hạ tản ra độc đáo quang mang, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Lý Tiểu Thư không hề áp lực mà lại một lần từ tô ảnh trong tay đem gương cấp đi, nàng che môi cười, ngượng ngùng đâu, cái này ta cũng coi trọng đâu. Tô ảnh đi đến một kiện váy áo phía trước, còn không có động tác, Lý Tiểu Thư đã bắt đầu nói, cái này quần áo thực thích hợp ta đâu. Cái này Lý Tiểu Thư không ngừng đoạt tô ảnh coi trọng đồ vật, tô ảnh đang suy nghĩ nếu không phải nhiều chọn mấy thứ quý nhìn xem, làm cái này Lý Tiểu Thư đều đóng gói mang đi thời điểm. Liên còn có lặng lẽ lời nói truyền vào nàng trong tai. Kia hai người nói chuyện thanh âm không cao không thấp, vừa lúc có thể bị nàng nghe được. Kia hai vị tiểu thư Tô ảnh nhìn quen mắt, chắc là ở lần đó trong yến hội gặp qua. Trong đó một người dùng khinh miệt khẩu khí nói, còn tưởng rằng nàng quá đến có bao nhiêu hảo đâu, hiện giờ còn không phải như vậy. Chính là, trước kia lại vẫn dùng ra ti tiện thủ đoạn, câu dẫn Hoài Vương, gả vào Hoài Vương phủ. Hiện giờ không làm theo bị vương gia vứt bỏ. Vương gia hiện giờ sủng diệp chất phi, đau tâm vân công chúa, trong mắt nơi nào còn có nàng a? Ngươi nghe nói không có, nàng hiện giờ ở trong phủ nửa điểm địa vị đều không có, liền cái nha đầu đều giữ không nổi đâu. Kia hai gã nữ tử càng nói càng hưng phấn, không coi ai ra gì mà chê cười khởi Tô Ảnh tới. Đứng ở Tô Ảnh bên người Lý tiểu thư cười tủm tỉm hỏi Tô Ảnh, "Vương phi hôm nay một mình một người ra tới sao?" Vương gia thế nhưng đều không bồi ngươi. Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạt trào phúng tươi cười, liền một ánh mắt đều không cho nàng, Lý tiểu thư thấy Tô Ảnh căn bản là không đem nàng đặt ở trong mắt, trên mặt có chút xấu hổ. Triệu quản sự nghe được Tô Ảnh lại đây, vội vội vàng vàng mà từ đuổi lại đây, trên mặt lộ ra tất cung tất kính thần sắc, "Vương phi, ngài đã tới, ngài yêu cầu chút cái gì?" "Đem như vậy bao lên." Tô Ảnh tùy tay điểm hai dạng trang sức, Sau đó nhìn thoáng qua Hồng Ba, Hồng Ba đem một chương hơi mỏng kim tạp đưa qua đi cấp Triệu quản sự. Hồng Ba đưa cho Triệu quản sự tạp đúng là chí tôn tạp. Vừa rồi còn ở chào phúng tô ảnh Lâm tiểu thư, nhìn đến này chương kim tạp, chỉ cảm thấy kia chói lọi nhan sắc lóe mù người mắt. Nàng rung tay túm túm bên cạnh Ngô tiểu thư, ngữ khí bên trong tràn ngập kinh ngạc, ngươi biết đó là cái gì, ngâm xu chí tôn tạp. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngâm xu chế tôn tạm thập phần khó được, nó tượng trưng cho trong giới quý tộc tiêu chí. Có được này chương tạm, toàn bộ trong kinh thành đều không vượt qua ba người, cho nên các nàng hiện giờ nhìn đến này chương tạm như thế nào không khiếp sợ. Triệu quản sự nhiệt tình mà đối Tô Ảnh nói, "Tốt, vương phi còn cần cái gì?" Tô Ảnh nhìn thoáng qua Lý tiểu thư, Lâm tiểu thư, Nô tiểu thư trên tay đồ vật, lời nói nhàn nhạt nói, "Còn có cái này, cái này, cái này." đều cho bổn vương phi Bao đứng lên đi. Lý tiểu thư, Lâm tiểu thư, Nô tiểu thư trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, lại giận mà không dám nói gì. Triệu quản sự tất cung tất kính mà đáp, "Tốt, lập tức liền thế vương phi Bao lên." Triệu quản sự cười tủm tỉm mà đối ba vị tiểu thư nói, "Vương phi có được trí tôn đạp, cho nên ba vị tiểu thư, ngượng ngùng. Các nàng hôm nay chính là hoa thật dài thời gian, mới tuyển hạ vừa ý đồ vật." Hiện giờ thế nhưng tất cả đều bị Tô ảnh cấp đoạt đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, ba người tức khắc thanh hóa, lại không dám lại lần nữa đắc tội. Triệu quản sự đều là hướng về vương phi, các nàng vừa rồi bất quá trào phúng vài câu, trong chốc lát đã bị vả mặt. Mặt khác một ít nữ khách nhìn đến các nàng ba người ăn mệt, lập tức là một câu cũng không dám nói. Các nàng minh bạch bạch một đạo lý, hoài vương phi nhìn nhu nhu nhược nhược, lại là không thể tùy tiện đắc tội người. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 446 không thể đọc tội chương nội dung. Xong. Chương 447 miêu tả sinh động. Trải qua này đoạn tiểu nhạc đệm lúc sau, Tô Ảnh lấy thay quần áo vì từ tiến vào hậu viện đi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Triệu quản sự đem phía trước chuẩn bị tốt tay nải đưa cho Tô Ảnh, vương phi, bạc đều đã chuẩn bị tốt. Tô Ảnh mệnh Hồng Ba đem tay nải thu hảo, lại cùng Triệu quản sự dặn dò vài câu. Về sau ngâm xu sự đều dựa vào ngươi." Tô Ảnh từ ngâm xu trên đường trở về, xe ngựa đột nhiên đã bị người ngăn lại, hồng ba trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, theo bản năng mà che ở Tô Ảnh trước mặt. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một cái bình đạm không có gì lạ thanh âm, "Hoài Vương phi, chúng ta chủ tử muốn gặp ngươi." Tô Ảnh nhíu mày, sốc lên màn xe đánh giá người này liếc mắt một cái, nhưng thật ra phát hiện người này ẩn ẩn có chút quen mặt. Dường như là đại hoàng tử bên người thị vệ. Tô Ảnh căn bản là không nghĩ ra đại hoàng tử vì sao phải thấy nàng, nàng lập tức liền cự tuyệt nói, "Bổn vương phi thân mình ốm bệnh nhẹ, chỉ sợ không thể phó ước." Cái này thị vệ cố chấp mà che ở Tô Ảnh trước mặt, "Vương phi, chúng ta chủ tử muốn gặp ngươi." Tô Ảnh lược hơi trầm ngâm, đêm phi lăng người này âm hiểm độc ác, bất quá nhưng thật ra sẽ không công nhiên làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Hiện giờ hắn thị vệ không thuận theo không buông tha đố lại nàng, nay trong đó đến tụt cùng đã xảy ra cái gì, nàng lượt một tự hỏi, thấy liền thấy đi, ở nơi nào. Người nọ tất cung tất kính mà nói, làm phiền vương phi tùy tiểu nhân lại đây. Tô Ảnh xe ngựa đi theo người nam nhân này sử đến một cái thanh tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện, bên trong loại không ít thú trúc. Tô Ảnh theo cái này hạ nhân đi vào, bị mang vào một cái ghế lô chung. Tô Ảnh đi vào lúc sau, Xông lên tinh xảo gièm châu, bên trong đã có một người nam tử ngồi, người này đúng là đại hoàng tử Đêm Phi Lăng, hắn lúc này chớp nhất cái ly đang ở lẳng lặng uống trà. Hắn ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào, chiếu vào hắn trên mặt, căn bản che giấu không được hắn ánh mắt chi gian hàm chứa một tia tối tăm. Đêm Phi Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh, không chút nào ngoài ý muốn nói một câu, "Đệ muội tới, mời ngồi." Tô Ảnh thoải mái hào phóng mà khắp nơi hắn trước mặt ngồi xuống, trong giọng nói mang theo thoáng trầm trọng, không biết đại hoàng tử tìm ta có chuyện gì. "Không nội, chúng ta vừa uống vừa liêu." Đêm Phi lăng tự mình cấp tô ảnh rót nước trà, đẩy đến nàng trước mặt tới, hắn hơi mỏng bên môi khơi mào một mạt ý vị không rõ âm cười tàn nhẫn nhượng dung. Tô Ảnh bưng nước trà nhấp một ngụm, đại hoàng tử vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, không cần thẩn thẩn bí bí mã cố lộng huyền hư. Đêm Phi Lang vẫn luôn liền cảm thấy Tô Ảnh bất quá là cái bình thường phụ nhân, hiện giờ nhìn Tô Ảnh bình tĩnh bộ dáng, hơi che lại trong mắt kinh ngạc. Hắn đôi mắt sâu thẳm, bên môi khơi mào một màn sáng lạnh tươi cười, buồn hoàng tử gần nhất chính là tra được một sự kiện, mẫu thân ngươi chết là hoàng hậu việc làm. Tô Ảnh cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Đêm Phi Lang gần từng chữ một mà lặp lại nói, mẫu thân ngươi chết là hoàng hậu việc làm. Tô Ảnh ngơ ngẩn. Tô Ảnh đánh giá đêm phi lang thần sắc, Phảng Phất muốn từ hắn trên mặt nhìn ra một tia lửa gạt dấu vết. Nàng sát mẫu kẻ thù thật sự sẽ là hoàng hậu, là dạ phi Bạch mẹ ruột. Tô Ảnh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy có chút không thể tin được. Nhưng từ phía trước tư liệu biểu hiện tới xem, nàng mẫu thân chết phía trước lại là đi qua hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu người này thoạt nhìn cao thâm khó đoán, Phảng Phất thật sự đối chính mình để ý. Nhưng bề mặt thượng lại không phải như vậy một chuyện. Tô Ảnh đột nhiên lại nghĩ tới Tô phu nhân, nàng không phải đã nói Lưu Quý phi chính là cái kia đại nhân và sao? Nhưng là Lưu Quý phi lại đối hoàng hậu thập phần lấy lòng cung kính. Này trong đó lại có cái gì liên hệ? Tô Ảnh chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn có rất rất nhiều ý tưởng từ trong đầu nhảy ra, nàng chảo không được, lại lý không rõ. Lại có có cái gì miêu tả sinh động. Đêm Phi Lăng nhìn đến Tô Ảnh Lâm vào trầm tư trạng thái, sắc mặt thập phần vui lòng, bổn vương gần nhất biết được một tin tức là có quan hệ với ca ca của ngươi Tô Dung. Tô Ảnh tâm lộ bội một chút, ngay sau đó nàng liền nghe được hắn tiếp tục nói, Tô Dung chết mà sống lại, nếu là bị người biết thần y chính là Tô Dung, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ có cơ hội mạng sống sao? Đêm Phi Lăng nói chuyện nói được thập phần thông thả, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Tô Ảnh tay âm thầm siết chặt Kết lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Tô Ảnh Bương nước trà nhấp một ngụm, hơi rú hạ đôi mắt, che giấu trong mắt chợt lóe mà qua lo lắng. Tô Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt rú lánh cùng Đêm Phi lăng ánh mắt đối thượng, hắn này song âm lệ khí trong mắt không có tìm tòi nghiên cứu, không, có hoài nghi, có chỉ là chắc chắn. Tô Ảnh không chút nào để ý mà cười nói, "Đại hoàng tử nếu tiên tri sẽ ta, như vậy ngươi liền sẽ không đem chuyện này nói ra." Đêm Phi lăng vỗ tay tâm hạ, Quả nhiên là cái thông minh nữ tử, một điểm liền thấu. Tô Ảnh nhợt nhạt cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán, đại hoàng tử quá khen. Đêm Phi Lăng đệ thấp thanh âm, ngươi đều không hiếu kỳ sao? Tô Ảnh thông thả ung dung mà nói, thần sắc có chút lười biếng, đại hoàng tử có chuyện liền mời nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Đêm Phi Lăng bên môi gợi lên một mạt lạnh băng ý vị, phía trước Dạ Phi Bạch cùng ta mượn một thứ, ngươi nếu là hỗ trợ còn trở về. Như vậy chuyện này nhi buồn vương, coi như không biết. Tô ảnh tò mò hỏi một câu, Nga, đó là thứ gì? Đêm phi lăng cho mày, trong mắt phát ra ra một mạng hận ý, quan viên sổ tay. Tô ảnh ẩn ra một chút, nàng thực mô liền phản ứng lại đây, dạ phi bạch trong thư phòng sắc thật cất giấu như vậy một quyển quan viên sổ tay. Đêm phi lăng nói được cái này quan viên sổ tay, mặt trên ghi lại đều là trên quan trường thập phần bí ẩn sự tình. Vì lại rất nhiều bọn quan viên không sáng rõ sự tình, tỉ như bọn họ lư nhân, tỉ như thu nhận hối lộ linh tinh chứng cứ. Nếu là có thể bắt được này buồn sổ tay, là có thể khống chế đủ loại quan lại, do đó đạt tới nào đó mục đích. Tô Ảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Nếu Tô Dung tồn tại tin tức bị hoàng hậu biết, ngươi nói Tô Dung còn có tánh mạng. Đêm Phi Lăng chậm rãi nói, nếu là hoàng hậu biết, ngươi đã biết Tô Dung sự Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ bỏ qua ngươi sao?" Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi lại, "Nếu hoàng hậu biết đại hoàng tử biết chuyện này, chưa chắc liền sẽ buông tha ngươi đi." Đại hoàng tử cười ha ha, hắn hơi khơi mào đối mắt, "Cho nên chuyện này chúng ta ai cũng đừng nói đi ra ngoài, chỉ cần ngươi hỗ trợ thay ta làm chuyện này, chuyện này liền vĩnh viễn lặng ở trong bụng." Tô Ảnh trầm ngâm sơ qua, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn, "Ngươi xác định có thể bảo thủ bí mật?" Đại hoàng tử khẳng định nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Ảnh đôi mắt hơi lóe, nàng một chút đều không tin đại hoàng tử nói, nhưng đồng thời nàng tin tưởng hắn nói về hoàng hậu này một bộ phận, ít nhất là có 7, 8 phần có thể tin. Hiện giờ nàng không thể trực tiếp cự tuyệt, vô luận như thế nào nàng đều phải cho chính mình chế tạo một cái cơ hội. Tô Ảnh tạm dừng sau một lúc lâu, thở dài một hơi, đại hoàng tử nếu có thể tra được chuyện này, nói vậy cũng là nói vậy gần nhất vương gia đãi ta không tốt gia cơ hồ gần không được hắn thân, lại như thế nào có thể được đến như vậy quan trọng đồ vật. Chương 448 quần áo bất chỉnh. Đêm Phi Lăng nghe được Tô ảnh động dung thanh âm, cười nói, phi bạch gần nhất tuy là vắng vẻ ngươi, bất quá buồn vương tưởng, nếu là ngươi tưởng xoay người cũng không phải không có gì khả năng, rốt cuộc ngươi hoài hắn hại tử, hắn sẽ không đối với ngươi quá tuyệt tình, huống chi đã từng hắn yêu thương quá ngươi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mạt cười nhạo, một cái thay đổi tâm nam nhân, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Xem ra ngươi hận hắn. Đêm Phi Lăng nhìn Tô Ảnh trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt hơi trọn, bất quá nam nhân sao tuy rằng thích sớm 3 chiều 4, lại cũng đều là niệm cũ tình. Ngươi nếu như giúp ta bắt được quyển sách, bổn vương liền thế ngươi đối phó kia hai nữ nhân như thế nào? Tô Ảnh lắc lắc đầu, không cần. Việc này ta chính mình có thể xử lý, chỉ cần đại hoàng tử bảo thủ bí mật liền hảo. Tô ảnh lẳng lặng mà nhấp một ngụm trà, thoắt nhìn ở làm cường đại tâm lý đấu tranh, nàng nói thầm một tiếng, nếu là chuyện này Nhi bị Phi Bạch đã biết, về sau ta còn như thế nào ở Hoài Vương phủ tự xử. Ngươi này rõ ràng chính là ở hại ta. Đêm Phi lăng trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu năng lực, bất quá chính là cái ái tranh giành tình cảm nữ tử. Hắn nghĩ nghĩ, Lùi mà cầu tiếp theo, vậy ngươi nghĩ biện pháp sao chép một phần cho ta chính là?" Tô Ảnh do dự sau một lúc lâu, trong mắt hơi khởi một mạt hàn mang, "Như vậy, chuyện này liền như vậy định rồi." "Hảo." Sảng khoái, Đêm Phi nâng nâng chung trà lên cùng Tô Ảnh chạm chạm ly, bên môi lộ ra một mạt thực hiện được ý cười. Tô Ảnh từ trong quán trà ra tới khi, nàng trong đầu còn ở không ngừng hồi tưởng đại hoàng tử cùng nàng nói qua nói lại. Tôi tưởng hắn nói mỗi câu nói khi mặt bộ biểu tình, chẳng lẽ hết thảy sự tình thật sự như hắn theo như lời như vậy. Tô Ảnh đang ở tự hỏi vấn đề, căn bản là không có phát hiện ngầm theo dõi hắn nam tử. Dạ Phi Bạch sợ Tô Ảnh thụ hại, vẫn luôn phái người đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng, cho nên Tô Ảnh cùng Đêm Phi Lăng gặp mặt một chuyện bị hắn xem ở trong mắt. Đêm Phi Lăng từ trước đến nay cùng Dạ Phi Bạch không đối phó, thị vệ trở về lúc sau lập tức đem việc này bẩm báo cấp Dạ Phi Bạch. Vương gia, Vương phi từ ngâm xu trở về thời điểm đi một cái bửn. Dạ phi Bạch ngừng tay trung mút, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Sau đó, thị vệ dừng một chút, thuộc hạ phát hiện Vương phi ở cùng một cái nam tử nói chuyện, người kia mơ hồ là đại hoàng tử. Dạ phi Bạch ánh mắt nhíu chặt, trầm ngâm sau một lúc lâu, trực tiếp phất phắt tay. Thị vệ sau khi ra ngoài, Dạ phi Bạch đột nhiên cảm thấy thập phần bực bội, ảnh như thế nhưng đi gặp đêm phi lang. Bọn họ cùng Đêm Phi Lăng từ trước đến nay không đối phó, nàng như thế nào sẽ đi thấy Đêm Phi Lăng? Hắn lập tức đem trước mặt đồ vật đều đẩy đến một bên, hắn bắt đầu lẳng lặng mà trầm tư, hắn trong khoảng thời gian này làm đến tụt cùng là là có đúng hay không? Bởi vì hoàng hậu sự tình, hắn cơ hồ không dám đối mặt nàng, cũng không dám đi tìm nàng. Ảnh Nghi mang hai, Diệp Sinh đẹp cùng Tâm Vân công chúa hai người tâm tư ác độc, nếu là bị các nàng sân hư mà nhập, Ảnh nhi tất nhiên là khó có thể chống đỡ. Hắn lại là có thể thực mau giải quyết rất diệp xinh đẹp cùng Tâm Vân công chúa, chính là mỗi lần như vậy lần lượt ngầm tới, hắn cảm thấy thập phần phiền chán. Lúc này đây hắn muốn nhất lao vĩnh giật, làm thái hổ xem minh bạch hắn tâm ý, cho dù nàng lại tắc nữa nhân tới, hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm nàng chính mình đi tìm chết. Như vậy, về sau ảnh nhi nhật tử liền an tính nhiều. Chính là hiện giờ, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình còn có hay không tất yếu lại làm như vậy đi xuống. Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy chính mình đầu óc thập phần hỗn loạn, thực rồi rắm, hắn kêu lăng phòng, làm hắn ôn một bầu rượu tới. Dạ Phi Bạch ngồi ở án thư, một ly tiếp theo một ly mà uống rượu giải sầu. Ảnh Nhi yêu nhất mang thủ, nàng hiện tại nhất định hận chết hắn. Nếu là lập tức nói cho nàng chân tướng, kia phía trước diễn không phải bả diễn. Hắn chỉ là muốn hộ nàng chu toàn, muốn dùng nhanh nhất thời gian giải quyết chuyện này không nghĩ làm nàng thương tâm tướng phổi. Dạ Phi Bạch tâm tình không tốt, uống nhiều một ít, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn dùng tay vỗ ở cái trán, nghiêng ngả lảo đảo mà sờ lên giường nệm liền ngùi hạ. Diệp Sinh đẹp lại đây thời điểm, đã nghe đến trong thư phòng một cổ mùi rượu, Dạ Phi Bạch xiêu xiêu mẹo mẹo mà nằm ở trên giường ngủ rồi. Diệp Sinh đẹp nhìn đến Dạ Phi Bạch cái dạng này, có chút đau lòng, nàng hối hạ Dạ Phi Bạch trở dậy, lại lấy chân thế hắn cái hảo. Diệp Sinh đẹp làm xong này hết thảy, vừa định xoay người rời đi, chỉ là nàng tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, nàng liền giật không ra chân. Hắn Tuấn Mỹ mà giống như hỏa trung đi ra, giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, môi hồng phấn môi hơi nhấp, thoạt nhìn gợi cảm ma dụ hoặc. Diệp Sinh đẹp ngừng lại rồi hô hấp, hết sức si mê mà nhìn hắn loại này màu son môi, tựa hồ hắn trước nay đều không có hôn qua chính mình đâu. Nàng tâm thình thịch nhảy lên, nàng chậm rãi cúi xuống thân muốn đi hôn hắn. Lại nghe đến Dạ Phi Bạch nhỉ non một câu cái gì? Diệp Sinh Đẹp không có nghe rõ, chỉ là cả người hoảng sợ, cũng không dám nữa làm ra vừa rồi hành động. Diệp Sinh Đẹp cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc quyết ly tiếp rời đi. Nàng đem chính mình áo khoác trở ra, chỉ ăn mặc một kiện áo lót nằm ở Dạ Phi Bạch bên lười, lại nói tiếp tự nàng mang thai sau, hắn liền không còn có lưu tại chính mình trong phòng. Diệp Sinh Đẹp lén lút ở hắn bên người nằm xuống, làm chính mình dựa sát vào nhau khẩn hắn. Dạ Phi Bạch ngài kế tỉnh lại, bởi vì say rượu, hắn có chút đau đầu mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn đột nhiên liếc đến nằm ở bên người Diệp xinh đẹp có một lát hoảng hốt, hắn mày nhăn lại, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo, "Ngươi như thế nào nằm ở chỗ này?" Diệp xinh đẹp chỉ cho rằng Dạ Phi Bạch là có dở dởng khí, nàng Diệp ngồi dậy, đem chính mình mặt chôn ở Dạ Phi Bạch ngực. Nàng thanh nhã nũng nịu mà nói, "Phi Bạch ca ca, ta vì cái gì không thể nằm ở chỗ này nha?" Dạ Phi Bạch cố nén đem nàng đẩy ra xúc động, người lên. Diệp Sinh đẹp càng thêm dựa sát vào nhau khẩn hắn, "Không sao, lại bồi ta ngủ một lát sao?" Nhân gia cảm thấy mệt mỏi quá đâu. Tô Ảnh cùng Đêm Phi Lăng gặp mặt lúc sau, này một đêm ngủ đến cũng không tốt, nàng trong đầu không ngừng nghĩ Đêm Phi Lăng cùng nàng nói qua nói. "Các ngươi kẻ thù là hoàng hậu. Các ngươi kẻ thù là hoàng hậu." Tô Ảnh rất muốn biết, Đêm Phi Lăng nói những lời này chân thật xỉm. Bất quá nếu Đêm Phi Lăng biết, Dạ Phi Bạch có phải hay không cũng có khả năng biết. Tô Ảnh ngày kế rất sớm liền tỉnh, nàng muốn đi cùng Dạ Phi Bạch cuối cùng nói nói chuyện, nàng mẫu thân chết, đến tuột cùng cùng hoàng hậu có hay không quan hệ. Diệp Sinh đẹp gần nhất mang thai, Dạ Phi Bạch cơ hồ đều ngủ ở thư phòng. Tô Ảnh tự nhiên mà vậy mà chạy đến thư phòng, liền nhìn đến Lăng Phong che ở cửa. Tô Ảnh chỉ coi như không thấy được, vội vàng liền hướng bên trong đi đến. Lăng Phong nhìn đến Tô Ảnh, che ở nàng trước mặt nói: "Vương phi, vương gia còn đang ngủ." Tô Ảnh nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, cũng tới rồi nên muốn thượng triều thời điểm, như thế nào cũng muốn rời giường. Lăng Phong nói: "Vương gia đêm qua uống lên không ít rượu, chỉ sợ hiện tại ngươi một hai phải ngăn đón ta. Nếu là bị thương ta trong bụng hải tử ngươi đảm đương đến khỏi." Tô Ảnh việc này muốn mau chóng biết chân tướng, cũng không kiên nhẫn cùng Lăng Phong vòng quanh. Lăng Phong hơi chút mặn ra, Tô ảnh đã đẩy ra hắn đi vào. Tô ảnh vừa mới đi vào, liền nhìn đến dạ phi bạch cùng Diệp xinh đẹp hai người quần áo bất chỉnh mà ngồi ở trên giường đang ở nói cái gì. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 448 quần áo bất chỉnh chương nội dung, xong. Chương 449 khúc ý thừa hoan. Diệp xinh đẹp dựa vào dạ phi bạch trên người, thanh âm nu mị cực kỳ, phi bạch ca ca, hôm nay nhân ra thân thể không khỏe, ngươi liền nhiều bồi bồi ta sao thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Được không? Dạ phi Bạch Phóng Nhu thinh ầm, ngươi ngủ tiếp một lát, Bổ Vương hiện tại muốn đi thượng triều. Tô Ảnh tâm mắt dừng ở bọn họ hai người trên người, Diệp Sinh đẹp áo lót đánh đổ trên vai, lộ ra hơn phân nửa tiệt màu đỏ yếm, thập phần chói mắt. Nếu nói phía trước Tô Ảnh còn chỉ coi như là cái gì đều nhìn không tới, còn ở trong lòng phòng đoán, kia hết thảy đều là giả. Hiện giờ nàng lại là không thể không tin. Nàng tâm giờ khắc này rơi vào hầm băng, lạnh đến hoàn toàn. Nàng đối Dạ Phi Bạch đã hoàn toàn hết hy vọng, lại cũng vô pháp nhìn thẳng vào một cái khắc nữ tử đối chính mình đã từng thích nam nhân làm nũng bắn si. Dạ Phi Bạch quay đầu nhìn đến Tô Ảnh, căm lòng không đọng mà kêu một câu, hắn nhịn không được muốn giải thích cái gì, hơi hơi hé miệng trùng quy là một câu chưa nói. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Dạ phi Bạch trong mắt hiện lên một tia ảo não, diệp xinh đẹp như cũ giống chỉ Bạch tuộc giống nhau đem dạ phi Bạch gắt gao mà bắt lấy, nàng lầu bầu mà chu lên miệng, cái này vương phi cũng thật là, sáng sớm liền tới nhiễu người thanh ngượng, cứ như vậy trực tiếp xông tới, một chút giáo dưỡng đều không có. Dạ phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt chán ghét, hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng. Tô Ảnh nhanh chóng mà rời đi, Hồng Ba đi theo Tô Ảnh phía sau, vương phi Người đi được chậm một chút, tiểu tâm trong bụng hãi tử. Nam nhân vô luận thoạt nhìn có bao nhiêu chuyên tình, hắn đều là bác gái. Hắn đã từng có thể đối với ngươi một người hảo, về sau cũng có thể đối một nữ nhân khác hảo, thậm chí có thể đối sở hữu nữ nhân hảo. Hồng Ba thấy Tô Ảnh tinh thần hoảng hốt, chỉ là gắt gao mà đi theo nàng, sợ nàng xệ ra chuyện. Tô Ảnh trở lại Minh Vũ Hiên, dùng sức mà giấu tan chính mình không cao hứng cảm xúc. Nàng nói cho chính mình không thể sinh khí, cũng không thể thương tâm. Nàng đối Dạ Phi Bạch đã sớm là hết hy vọng không phải sao? Hoang hổ sự, nàng chậm rãi tra chính là, hiện giờ có này manh mối ở, luôn là sẽ điều tra ra. Phía trước kế hoạch cũng không có đại hoàng tử, hiện giờ có đêm phi lang gia nhập, nàng kế hoạch yêu cầu làm nho nhỏ biến động. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Tô Ảnh nằm ở trên giường, ở trên mặt bôi bạch phấn, sắp mặt thoạt nhìn dị thường mà tái nhợt. Nàng phân phó Hồng Ba nói: "Ngươi mau đi thỉnh đại phu, chờ đại phu rời khỏi sau, ngươi lập tức đi nói cho vương gia, liền nói ta buổi sáng sau khi trở về vẫn luôn ở sinh khí, tức giận đến bụng con đau, dường như sắp đẻ non." Hồng Ba lo lắng hỏi một câu: "Vương gia sẽ đến sao?" Tô Ảnh Long Mi buông xuống, ở mí mắt hạ đầu hạ bóng ma, nàng chắc chắn mà trả lời nàng: "Sẽ, nhất định sẽ." Chính như đêm phi lang nói, Nam nhân lại như thế nào cũng sẽ không đối một cái đã từng yêu thương quá nữ nhân tuyệt tình, húng chi nàng còn hoài hắn hài tử. Dạo phi bạch buồn đang ở cùng lăng phong nói cái gì, nhìn thấy hồng ba vẻ mặt khẩn trương mà tiến bảo. Đương hắn nghe được hồng ba nói tô ảnh thân thể không tốt, hắn cả người đều khẩn trương mà từ trên ghế đứng lên, ngươi còn không mau đi thỉnh Thái Y thì thỉnh qua hồng ba biểu tình cơ hồ muốn khóc ra tới, Thái Y thì thỉnh qua hồng ba biểu tình cơ hồ muốn khóc ra tới, Thái Y thì nói vương phi mạch tượng suy yếu. Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn đẻ non. Vương phi thương tâm đến vẫn luôn ở khóc, nô tỳ khuyên như thế nào vương phi cũng chưa dùng, còn Thẩm Vương ra đi khuyên nhủ nàng đi. Hắn tâm trầm đi xuống, nàng thế nhưng khi đến như thế nóng nổi, hắn biết hầu chỗ phảng phất bị cái gì tắc nghẽn ở giống nhau. Hắn giờ phút này hận không thể đem Sở Hữu chân tướng đều nói cho hắn, chỉ cần nàng bình bình an an liền hảo. Dạ phi Bạch trong mắt lộ ra hoài nghi, tự trách thân xác Hắn hơi chút chần chờ một chút, lập tức cái gì đều bắt chớp, vội vội vàng vàng mà hướng tới Minh Vũ Yên chạy đến. Dạ Phi Bạch một đuổi tới trong phòng, liền phát hiện trong phòng sở hữu cửa sổ liền đóng lại, bên trong thoạt nhìn có chút ám. Tô ảnh mặt hướng bên trong nằm ở trên giường, thân ảnh của nàng thoạt nhìn càng thêm đơn bạc. Dạ Phi Bạch đau lòng cực kỳ, hai tay của hắn nắm thành nắm tay, một đôi nếu hãn đảm trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc, hắn rút cuộc áp lực không được trong lòng tình cảm. Hắn bước nhanh đi đến đầu giường, thấp thấp mà kêu một câu, "Ảnh Nghi." Tô Ảnh cũng không trả lời hắn, có trong suốt nước mắt từ nàng nhắm chặt trong ánh mắt nhỏ dọt xuống dưới, cơ hồ ướt đẫm gối đầu. Dạ Phi Bạch ngồi ở đầu giường, ngược như là bị cái gì ngăn chặn. Hắn bước ngón tay thon dài, sờ sờ nàng lướt gát gò má, khóe môi nhếch đến gắt gao, ánh mắt chi gian là nồng đậm lo lắng, "Như thế nào khóc? Thân mình có phải hay không vẫn là thực không thoải mái?" Tô ảnh đem thân mình cuộn tròn ở bên nhau, khúc khịt một chút, thanh âm khàn khàn, "Thân thể của ta như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn để ý sao?" "Ta như thế nào sẽ không để bụng." Dạ Phi Bạch trong thanh âm áp lực mãnh liệt cảm tình, hắn còn muốn nói gì, Hồng Ba đã bương rược tiến vào, "Vương gia, dược trên hảo, muốn lập tức làm vương phi an vào." "Ta tới." Dạ Phi Bạch từ Hồng Ba trong tay tiếp nhận dược, đem tô ảnh đỡ lên, dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hắn đem dược một muỗng một muỗng mà đút cho nàng, Tô Ảnh cũng không bài xích, ngoan ngoãn mà một ngụm một ngụm mà uống xong, tiếp tục nằm hồi ổ chan. Dạ phi Bạch Uy Tô Ảnh uống xong dược lúc sau, Tô Ảnh nghe được một trận tất tốt thoát ý đi đi thanh. Tô Ảnh mở ra mắt, Dạ phi Bạch đã ở nàng bên cạnh nằm xuống tới, hắn cánh tay dài bao quát, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Tô Ảnh không có sức lực đi tránh, cũng không nghĩ đi tránh, nàng tùy ý hắn ôm, chỉ là nhắm mắt không nói lời nào. Hành Nghi Dạ Phi Bạch thở dài một hơi, ngón tay mơn trớn nàng cái mũi, "Nguyện," thanh âm lưu luyến mà tràn miên. Tô Ảnh nao nao, rồi lại cảm thấy hắn như vậy hành động vô cùng ghê tởm. "Đây là trước cấp một cái tác, sau đó lại cấp một viên táo đỏ. Người thân mình còn khó chịu không khó chịu, hiện tại có hay không hảo một chút?" Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh đều không nói lời nào, thanh âm càng thêm mềm nhẹ. "Anh Nghi, ngươi có phải hay không còn ở bản ta?" Vì cái gì một câu cũng không chịu cùng ta nói. Nang Hảo Hảo tìm hắn nói chuyện, hắn tránh mà không đáp, hiện giờ dựa vào cái gì nàng còn muốn cùng hắn nói chuyện, nói cái gì đâu? Hỏi hắn cùng Diệp Sinh đẹp cùng chung chăn gối tư vị được không chịu. Tô Ảnh có chút không kiên nhẫn, ta thân thể không thoải mái, không nghĩ nói chuyện. Tô Ảnh nói như vậy, lại vẫn là dựa sát vào nhau khẩn hắn. "Hảo, vậy không nói lời nào." Dạ phi Bạch tựa hồ thực hưởng thụ. Một bàn tay không ngừng vỗ về nàng bả vai, nàng gối, thanh âm nỉ non, ngươi hảo hảo ngủ một lát. Tô Ảnh nhắm mắt lại, trong lòng lại ở cời lạnh. Trước kia chỉ cần có hắn ở địa phương, nàng liền sẽ cảm thấy thử an tâm. Mà hiện giờ, chốc mũi là nàng quen thuộc hơi thở, chính là tổng cảm thấy lây dính nữ nhân khác hương vị, nàng một chút đều không thích. Có phải hay không nam nhân đều thích nữ nhân nghe lời ngoan ngoãn? Khúc Ý thừa hoan chỉ là nàng Tô Ảnh sẽ không làm như vậy nữ nhân, cũng không muốn. Tô Ảnh là thật sự mệt mỏi, sau lại thật sự mơ mơ màng màng đã ngủ, trong đó dường như có người cho nàng uy ăn, còn có dược. Nàng ngủ thời điểm, vẫn luôn có người ở nàng bên thay cùng nàng nói cái gì, nàng ngủ có chút trầm, cũng không có nghe rõ. Duy độc nhớ rõ chính là hắn hơi thở ấm áp mà phun ở nàng trên lốt hai. Giống như thực chẳng ghét, rồi lại không phải đặc biệt bài xích. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mộ Thân Chương 449 Khúc Ý Thửa Hoan Chương nội dung. Xong. Chương 450 Nhẫn Tâm Khí Ta. Tô Ảnh ngày thứ 2 rời giường thời điểm, bên người vị trí đã không, Dạ phi Bạch khi nào đi, nàng một chút tấn tượng đều không có. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Hồng Ba nghe được Tô Ảnh rời giường động tĩnh, vội vàng vào nhà hầu hạ. Hồng Ba ở Tô Ảnh bên thai thấp giọng nói, Vương phi, vương gia đêm qua một bước chưa ly. Vượn luôn đều ở hầu hạ ngài. Ban đêm ngươi khát nước muốn uống thủy, đều là hắn tự mình cho ngài uy. Tô ảnh trên mặt không có nửa điểm động dung, chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, đúng không? Hằng Ba nhìn thoáng qua Tô ảnh, chân chơ mà mở miệng, nô tỳ nhìn vương gia đối vương phi vẫn là có tâm. Hắn đối đại ai đều là có tâm. Tô ảnh khẽ miệng ngưng một tia cười lạnh, lại phảng phất là từ trong lòng cười lạnh ra tới. Hắn chịu như vậy đối đại chính mình cũng là có thể như vậy đối đãi người khác. Hồng Ba thấy Tô Ảnh không vui, cũng không hề nói tiếp. Nàng nghiêm túc mà thế Tô Ảnh rửa mặt chảy đầu thay quần áo, lại thế nàng bưng đồ ăn lại đây. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, phong cũng không lớn, Tô Ảnh dùng cơm, mang theo Hồng Ba đi bên ngoài đi dạo. Diệp Sinh đẹp hôm qua nghe được dạ phi Bạch ngủ lại ở Tô Ảnh Minh Vũ Hiên, cả người đều tức giận đến phát run. Cho nên hôm nay sáng sớm riêng ở bên ngoài chờ nàng. Nàng nhìn thấy Tô Ảnh lúc sau, một đôi mắt đẹp chung mang theo nồng đậm trào phúng, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ có bao nhiêu thanh cao, nguyên lai có rất nhiều thủ đoạn. Tô Ảnh hướng tới Diệp Sinh đẹp đạm đạm cười, bổn vương phi là càng ngày càng nghe không hiểu người đang nói cái gì. Diệp Sinh đẹp hừ lạnh một tiếng, muội muội ta chính là nghe nói đâu. Tỷ tỷ hôm qua cố ý trang bệnh, cố ý khiến cho vương gia chú ý. Tô Ảnh thoáng nhướng mày, trong mắt ẩn chứa một cổ vô hình hắn ý. Ngươi này nói được là nói cái gì? Chẳng lẽ bổn vương phi liền vương gia đều không thể thấy? Ta còn muốn không đến ngươi là như thế giỏi về ghen ghét, lòng dạ thỉ ngại. Muội muội cũng không phải là ý tứ này. Diệp xinh đẹp bị tô ảnh như vậy ánh mắt vừa thấy, khí thế cũng không tự chủ được mà nhược xuống dưới, nàng bương miệng cười, muội muội chỉ là cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, vương gia vốn là không thích tỉ tỉ, tỉ tỉ mặc dù là hao hết tâm tư cũng là vô dụng. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Bất tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Tô ảnh nhàn nhạt mà cười rộ lên, bổn vương phi chỉ biết vương gia còn có thể quan tâm ta, nhiệm ta, này liền đủ rồi. Diệp xinh đẹp cười lạnh nói, vương gia bất quá xem ngươi sắp sinh non mới quan tâm ngươi một chút, ngươi thật đúng là cho rằng vương gia phải đối ngươi hồi tâm chuyển ý. Hiện giờ vương gia tâm đều ở ta trên người. Không, vương gia lòng đang tâm vân công chúa thượng. Hắn liền nằm mơ đều kêu tên nàng đâu. Tô Ảnh khẽ môi hơi gợi lên, trên mặt phảng phất mang theo chút tự giễu thần sắc, nàng so ngươi mà mỹ, so ngươi tuổi trẻ, so ngươi càng làm cho người ta thích. Diệp Sinh đẹp khí cực, đây là vương gia nói. Tô Ảnh ha hả cười, vương gia trong lòng tự nhiên là thích nhất ta, tiếp theo là Tâm Vân công chúa, sau đó mới đến phi ngươi. Nếu không phải ngươi mang thai, vương gia chỉ sợ còn không muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi quả thực là nói hiếu nói vượng." Tô Ảnh cười nhạt một tiếng, "Làm cái gì tức muốn hộc máu? Ngươi nếu không tin chính mình đi hỏi vua ra." Diệp Sinh đẹp trong lòng nhưng không tin Dạ Phi Bạch thích nhất Tô Ảnh chuyện ma quỷ, chỉ là nàng trong lòng càng để ý chính là ở Dạ Phi Bạch trong lòng, Tâm Vân công chúa có phải hay không thật sự xếp hạng nàng phía trước. Tô Ảnh hiện giờ nhưng không để bụng vương gia tâm rốt cuộc ở ai nơi đó, nàng chỉ biết chính mình cùng hắn xem như hòa hảo như lúc ban đầu. Tối rồi buổi tối thời điểm, Tô Ảnh đi phòng bếp thân thủ hầm canh sâm. Hùng Ba ở một bên nói: "Vương phi, ngài không nên mệt nhọc, vẫn là từ nô tỳ tới làm đi." Tô Ảnh bên môi nhếch lên một mạt thanh tiễn tươi cười, "Nếu không phải chính mình hầm, như thế nào thể hiện ra tâm ý của ta?" Hùng Ba thấy nàng nói như vậy, cũng không ở nói tiếp. Tô Ảnh đem canh sâm hầm hảo lúc sau, gác ở canh sâm thượng đầu ngón tay có một ít rất nhỏ màu trắng bột phấn rơi vào canh sâm bên trong bất quá một lát thời gian, những cái đó bột phấn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Ảnh dùng cái nắp đem canh sâm đắp lên, "Đi thôi, đi thư phòng." Dạ Phi Bạch nhìn thấy Tô Ảnh tặng canh sâm, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên dùng thế nào thần sắc đi đối mặt nàng. Hắn một câu đều còn không có nói, Tô Ảnh đã hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười, nàng tươi cười cực đạm, lại phảng phất muốn quyết đầu mùa hòa tan. Dạ Phi Bạch nhìn như vậy nàng, trong lòng lại đau lòng, lại ấy nấy, hắn đen nhành trong mắt dần dần thấm thấu ra ôn nhu thần sắc, hắn đứng lên chiều nàng đi đến, đem nàng đỡ ngồi vào một bên, trong giọng nói mang theo hơi trách cứ, ngươi thân mình không tốt, như thế nào đi lên? Năm một ngày, thân mình đều nằm toan. Tô Ảnh trong giọng nói có chút mỉm cười hoán giận, phảng phất bọn họ chưa bao giờ cái nhọ qua. Dạ Phi Bạch nhìn nàng giãn ra tươi cười, trong lòng dũng quá một tia động dung. Hắn nghe được nàng mềm mại lời nói, thần sắc có chút hoàng hốt. Tô ảnh đem ăn khuya đoan đến hắn trước mặt, ăn đi, đây là ta riêng cho người hầm. Về sau không cần lại làm, miễn cho hao tâm tốn sức. Dạ phi bạch thoạt nhìn thật cao hứng, hắn thật lâu không có ăn qua tô ảnh vì hắn đã làm đồ vật, lập tức liền bưng lên tới ăn sạch sẽ. Tô ảnh ngồi ở hắn bên người, dùng tay chi đầu nhìn hắn, nhìn hắn một ngụm một ngụm mà ăn xong đi, trong mắt có một mặt rảo hoạt trợt lué mà qua. Dạ phi Bạch bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, đen nhánh tiêu căng trong mắt lộ ra một mạt hứng thú, bên môi nếp lên một mạt bất gật, như vậy nhìn ta làm cái gì? Tô Ảnh thở dài một hơi, vương gia lớn lên như thế anh tuấn, trách không được nhiều như vậy nữ nhân đối ngài xua như xua vịt, bị ngài mê đến thần hồn điên đảo. Dạ phi Bạch thần sắc bất định, đột nhiên cười nói, ngươi lại sinh khí? Tô Ảnh hơi hơi mỉm cười, ảnh nhi không dám, làm sao có thể cùng vương gia sinh khí? Dạ Phi Bạch đầy mắt ý cười thu liễm, chắc chắn mà nhìn nàng, ngươi chính là ở Sinh khí. Tô Ảnh bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ, Ảnh Nhi không cấm không sinh vương ra khí, còn phải hảo hảo cảm ơn vương gia, cảm ơn mương gia cấp Ảnh Nhi tìm hai cái hảo tỉ muội. Ảnh Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này cũng không cô đơn một ít. Dạ Phi Bạch sắc mặt không mau, trầm giọng nói, "Ngươi." Tô Ảnh này song hắc bạch hai mắt ở ánh đến hạ bịt kín một tầng đen tối không rõ bóng ma. Nàng ngữ khí lực hiện nhẹ nhàng nói, "Vương gia nhưng nghe nói qua một câu, gia hỏa vạn sự hưng." Phía trước là ảnh nhi không đúng, thế nhưng một hai phải cùng vương gia bước bội. Hiện giờ ảnh nhi đã nghĩ thông suốt, về sau vương gia muốn cưới ai muốn nàng ai, chỉ lo đều tiến cử tới chính là ảnh nhi sẽ không nhiều lời một câu. Dạ phi Bạch nghe được Tô ảnh như thế hiểu chuyện, tức khắc bị khí đến, "Đây là ngươi thiệt tình lời nói." "Thật, so Trần Châu thật đúng là." Tô ảnh đôi mắt cong thành trăng non hình dạng, hôn trước là ảnh nhi không hiểu chuyện, lại vẫn muốn Vương gia viết cái gì hiền nghị. Kỳ thật nam nhân tam thế tứ thiếp, bình thường nhất bất quá. Hiện giờ ta Hoài Hải tử, cảm tình những việc này đều xem phai nhạt, không để bụng. Dạ phi bạch sắc mặt càng thêm khó coi, ảnh nhi, ngươi liền nhẫn tâm như vậy khí ta. Tô ảnh vẻ mặt không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, Vương gia này nói chính là nói cái gì? Ai dám khí ngươi? Hắn nghe hiện giờ mọi chuyện thuận ngươi tâm, như ngươi ý, ngài còn có cái gì không hài lòng? Nay trong phủ như vậy không, ngài tưởng cưới mấy cái liền cưới mấy cái, ta ngày mai khiến cho Hồng Ba đem những cái đó sân đều quét tước ra tới. Tô ảnh thấy dạ phi bạch sắc mặt càng thêm xanh mét, lại tiếp tục nói, "Ngài yên tâm, ta cái này Hoài Vương phi nhất dụng lượng, ta sẽ không khắc nàng tranh, không muốn cùng các nàng đoạt. Về sau Vương gia nếu còn nhớ rõ chúng ta cô nhi quả phụ, Liên đến Minh Vũ Huyên tới đi dạo, con của chúng ta rốt cuộc. Ảnh nhi. Dạ phi Bạch gắt gao mà ôm lấy Tô Ảnh, ngăn chặn nàng câu nói kế tiếp, ta sẽ đem đồ tốt nhất cho chúng ta hài tử, ai cũng sẽ không cùng hắn tranh, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Tô Ảnh dựa vào hắn trong lòng ngực, nhịn không được cười lẽ. Tô Ảnh phía trước hạ đến mông hắn rượt, tựa hồ thực mau liền nổi lên tác dụng, Dạ phi Bạch thân thể lung lay một chút, liền dựa vào nàng trên người. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 450 nhẫn tâm khí ta chương nội dung, xong. Chương 451 hoàn toàn kết liệt. Tô Ảnh nhanh chóng mà làm dạ phi Bạch nằm đảo một bên, bay nhanh mà tìm kiếm đêm phi lang làm nàng tìm đủ loại quan lại sổ tay. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô Ảnh am hiệu tìm đồ vật, nàng thực mau liền phát hiện trên bản sách ống đựng bút phía dưới có cái che dấu cơ quan. Nàng đem cơ quan mở ra lúc sau liền ở một cái ô vương phát hiện đêm phi lăng nói này buồn đến quan trọng đại quan viên sổ tay. Nàng đem sổ tay cầm trong tay bay nhanh mà lật xem một phen, đem sở hữu nội dung nhớ kỹ trong lòng, sau đó mới đưa sổ tay thả lại ô vương trung. Tô ảnh bằng mau tốc độ làm xong chuyện này, ở ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, nàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng cấp dạ phi bạch hạ đến ngông hán dược dược hiệu thập phần lợi hại. Hẳn là có thể làm hắn hôn mê một đoạn thời gian, chỉ là nàng không xác định Dạ Phi Bạch thể chế đặc ủ, không biết khi nào sẽ tỉnh. Tô Ảnh rời đi thời điểm, nhẹ giọng kêu một câu Dạ Phi Bạch, thấy hắn không có bất luận cái gì động tĩnh thời điểm mới rời đi. Tô Ảnh không biết chính là, Dạ Phi Bạch đối loại này mê dược miễn dịch, ở nàng đem đủ loại quan lại sổ tay thả lại đi thời điểm, hắn đã mở mắt. Hắn thầm nếu Hàn Đàm ánh mắt lộ ra một mạt hoài nghi, hắn thật sự tưởng không rõ. Ả nhi vì cái gì phải cho hắn hạ dược, nàng đến tụt cùng muốn làm cái gì? Hắn nhíu chặt mày, đem Lăng Phong Chiêu tiến vào, ngươi đi phái người hảo hảo đi theo Vương phi, xem nàng gần nhất đều đang làm cái gì sự. Đúng vậy. Lăng Phong tò mò Dạ phi Bạch vì cái gì sẽ hạ như vậy mệnh lệnh, chẳng qua hắn vừa ra đi lúc sau lập tức liền chiếu hắn nói đi làm. Qua 2 ngày, Tô Ảnh mang theo Hồng Ba vừa mới từ bên ngoài trở về, liền phát hiện Dạ phi Bạch đứng ở Minh Vũ Hiên. Hắn cặp kia u ám hắc đồng, thâm thúy như đàm, liền như vậy lặng lặng mà nhìn Tô Ảnh, lại không nói lời nào. Tô Ảnh bên môi một câu, "Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?" Dạ Phi Bạch Tiêu căng đen nháy trong mắt toát ra một mạt mơ hồ tức giận, hắn trầm hạ thân tới, "Ngươi hôm nay đi nơi nào?" Tô Ảnh nhàn nhạt mà gợi lên khóe môi, "Ta bất quá tùy ý ra tới đi một chút, Vương gia chẳng lẽ muốn tìm ta?" Dạ Phi Bạch khẽ môi mơn gần, trong mắt thoáng ẩm đạm. Hắn phảng phất có chút thất vọng, lại như cố gắng từng chữ một nói: "Ả nhi, ngươi nếu là cùng ta nói thật, ta liền cái gì đều không so đo." Tô Ảnh cũng không đi xem hắn, nàng vòng qua hắn thẳng tắp mà đi đến buồng trong đi, dường như không có việc gì mà cho chính mình đổ chén nước trà, ta căn bản là không rõ vương gia đang nói cái gì. Ta chẳng qua tùy ý đi ra ngoài đi một chút, chẳng lẽ liền như vậy tội không thể tha? Dạ phi Bạch cặp kia lén mắt giống như chim ưng, Sắc bén chi khí càng dày đặc, sắc mặt của hắn phát ra trùng nồng đậm tức giận chi sắc, ngươi phía trước là cố ý cùng ta Kỳ Hảo. Kỳ Hảo, Tô Ảnh không giấu vết mà từ Dạ Phi Bạch trên mặt thu hồi tầm mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, ta bất quá chán ghét cùng Vương Gia dùng mình nhẫn tử, nếu là cái này cũng bị Vương Gia nói thành Kỳ Hảo nói, như vậy, ảnh nhi không lời nào để nói. Dạ Phi Bạch trong mắt thất vọng thần sắc càng ngày càng nùng. Ngươi cũng không phải thật sự muốn cùng ta hòa hảo, ngươi là vì từ ta nơi đó bắt được một thứ dạo phi bạch thở dài một hơi, phản phất là ở cực lực mà áp lực cái gì, ngươi không cần ý vào buồn vương sùng ái ngươi, liền vô pháp vô thiên. Na Tô ảnh nhấp một miệng trà, nàng hơi rũ đôi mắt, căn bản là làm người vô pháp nhìn đến thần sắc của nàng, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, hướng về phía dạo phi bạch hơi hơi mỉm cười, vương giàn nếu đã biết, như vậy liền giết ta đi. Ngươi biết rõ Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, hắn trên mặt khó nén phẫn nộ, trên trán gân xanh nổi vì sinh khí không ngừng chảy. Hắn đôi mắt gắt gao mà dừng ở nàng trên người, hận không thể đem nàng cắp nuốt vào đi. Ngươi rõ ràng biết như vậy quan trọng Dạ Phi Bạch nhìn nàng, trong mắt hiện lên một mạt đau thương, Tô Ảnh rời đi tầm mắt không hề xem hắn. Dạ Phi Bạch phẫn nộ mà nắm nàng cằm, đối thượng nàng đôi mắt, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi nếu muốn biết Như vậy ta liền nói cho ngươi, đôi ảnh trong mắt phát ra ra một mảng sắc bén, không chút nào yếu thế mà trùng trở về, ngươi đáp ứng rồi ta đời này chỉ có một mình ta, nhưng hôm nay ngươi trái ôm phải ấp, chỉ biết phong lưu khoái hoạt, bỏ ta với không màng. Ta hận ngươi, cũng hận này đó nữ nhân. Dạ phi Bạch tức giận tái hiện, ngươi thế nhưng vì chính mình tư dục, làm ra như vậy sự tới. Ngươi biết rõ đêm phi lang tâm thuật bất chính, hắn nếu là được đến như vậy đồ vật, Ngươi biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn đồ hại." Tô Ảnh nhíu nhíu mày mày, "Nay cùng ta lại có gì làm? Ta chỉ biết hiện giờ mỗi một ngày ta đều quá không thư thái. Ta nếu cùng đại hoàng tử hợp tác, hắn có thể thay ta đối phó kia hai nữ nhân." Dạ Phi Bạch cười lạnh ra tiếng, tươi cười lại chưa đạt đáy mắt. Tô Ảnh hiểu biết hắn, biết giờ phút này hắn đã tức chuyến rồi. "Ngươi?" Tô Ảnh cau mày, "Ta vốn dĩ chính là cái lãnh tâm nữ tử." "Đúng vậy." Ngươi tâm vĩnh viễn đều che không ấm. Dạ Phi Bạch việc này cơ hồ vô pháp biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ, hắn yêu nhất nữ nhân thế nhưng phản bội hắn. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành nắm tay, mà hắn làm được này hết thảy đều là bởi vì nàng, Thật hảo, thật hảo. Dạ Phi Bạch kiệt lực bình phục trong lòng tức giận, hai mắt lạnh băng mà nhìn nàng, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một câu, ngươi làm ra như vậy sự tới, nhưng có nghĩ tới đem ta đặt chỗ nào? Ngươi Tô ảnh cười ha ha lên, cười đến trên mặt đều là đau thương thần sắc, ngươi sẽ thế nào, ngươi muốn như thế nào, đều cùng ta không liên quan. Dạ Phi Bạch thanh âm càng thêm trầm thấp, hắn nhếch khẩn môi, ngươi đoán hả ta, ta lý giải. Hiện giờ ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy khí lời nói, chúng ta phía trước. Tô ảnh ánh mắt phức tạp mà nhìn Dạ Phi Bạch, hiện giờ, ngươi lại vẫn tưởng cùng ta để trước kia sự. Dạ Phi Bạch nhìn đến nàng bộ dáng này, Hắn tâm phiền ý loạn mà nhìn nàng, cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng, "Tô Ảnh, ngươi liền một hai phải như vậy thứ ta. Ta vì cái gì không thể như vậy?" Ta hối hận. Tô Ảnh rũ xuống con ngươi, "Ta đời này hối hận nhất sự chính là từng yêu ngươi. Đã từng từng yêu ngươi, hiện giờ đã không yêu." Tô Ảnh ngẩng đầu lên, bên môi tươi cười càng thêm trầm trọng, "Ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì, ngươi quan tâm quá ta, ta trợ giúp quá ngươi." Chúng ta chi gian ai cũng không nợ ai. Ta đối với ngươi như thế dụng tâm, ngươi lại như vậy đãi ta." Dạ Phi Bạch một hơi để ra đi lên, cơ hồ không thể đi xuống. Tô ảnh bên môi nổi lên một mạt đông lạnh, ngươi luôn miệng nói thích ta, chính mình lại phong lưu khoái hoạt, như vậy thích ta nếu không khởi, như vậy dụng tâm ta không cần." Dạ Phi Bạch nao nao, trong mắt không chịu khống chế mà hiện ra một mạt mất mát, ngươi có biết ta làm như vậy? Ở ngươi trong lòng trung quy vẫn là quyền thế quan trọng. Diệp sinh đẹp cha có thể cho ngươi phương nam thực lực, tâm vân công chúa có thể cho ngươi bắt mục tộc lực lượng. Ngươi đối với các nàng hảo tự có ngươi nguyên nhân. Chính là, ta tô ảnh muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta muốn trước sau như một cảm tình, mà không phải ngươi tam tâm nhị ý, nay tần mai sở. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 451 hoàn toàn quyết liệt trương nội dung, song. Chương 452 một hồi cho hay. Dạ Phi Bạch khép hờ hai tròng mắt, trong mắt toát ra một mạt tuyệt vọng thần sắc, cho nên ngươi liền phản bội ta. Đi thành toàn đêm Phi Lăng. Tô Ảnh nhìn hắn đôi mắt, mỗi một chữ đều nói được cực kỳ thong thả, đối với ta tới nói, cái gì triều chính, ai sẽ trở thành thái tử ta một chút đều không đệ bụng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Đêm Phi Lăng có thể cho ta muốn, ta liền thành toàn hắn, này có cái gì không được. Hào, thứ hảo. hảo. Dạ Phi Bạch nhìn về phía Tô Ảnh đôi mắt nếu như băng sương, không có bất luận cái gì cảm tình, hắn không hề xem nàng, xoay người liền đi. Tô Ảnh nhìn đến hắn rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, nàng chính là muốn làm như vậy, nàng chính là muốn đả thương hắn tâm, chính là muốn hắn không tới tìm nàng. Hơn ba thật sự là không đành lòng hai người như vậy xảo đi xuống. Vương Phi vẻ mặt cái gì đều không thèm để ý biểu tình. Nhưng là nàng nhìn ra được tới vương phi trong lòng không dễ chịu, "Vương phi, ngài vì cái gì bất hòa vương gia nói rõ ràng, ngươi rõ ràng liền không có phản bội hắn." Tô Ảnh cặp kia đen nhánh trong con ngươi, có một mạt phức tạp thần sắc thực mau chạy xuôi qua đi. Nàng tươi cười thập phần đạm nhiên, "Nói rõ ràng thì lại thế nào? Nay có thể thay đổi hắn cưới Diệp Sinh đẹp sự thật. Nay có thể thay đổi làm hắn Diệp Sinh đẹp mang thai sự thật." Hồng Ba nhìn Tô Ảnh dáng vẻ này, Ngập ngừng vài cái một câu đều không nói. Tô Ảnh thanh đạm cười, dù sao chúng ta thực mau liền phải rời đi nơi này, hay không có phản bội hắn đều đã không quan trọng. Tô Ảnh dừng một chút, đồ vật lập tức chuẩn bị tốt, chúng ta kế hoạch muốn bắt đầu rồi. Tô Ảnh phảng phất hoàn toàn bị Dạ Phi Bạch vắng vẻ, hắn không còn có bước vào Minh Vũ Hiên một bước, cũng không còn có quá quan tâm nàng. Tô Ảnh cũng cực nhỏ đi ra ngoài, nàng ở vì rời đi Hoài Vương phủ làm chuẩn bị. Một ngày này Tô Ảnh ăn qua cơm trưa lúc sau, đi ra ngoài tản bộ, không khéo lại ở trên đường gặp phải Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp nhìn đến Tô Ảnh thời điểm, trong thần sắc mang theo ngạc mạn, còn có chút khinh thường, "Này không phải tỷ tỷ sao? Mấy ngày không thấy, nay thần sắc thoạt nhìn thật đúng là tiểu tụy. Nga, ta cơ hồ muốn quên mất, tỷ tỷ không phải Mao Xin Non, hôm nay như thế nào lại ra tới?" Diệp xinh đẹp nói tới đây phảng phất là nhớ tới cái gì buồn cười sự tình. Khoảng thời gian trước tỷ tỷ không phải cố ý trang bệnh khiến cho vương gia chú ý sao? Vẫn là cái gì bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Ha ha a, vương gia không thích ngươi chính là không thích ngươi, chỉ sợ ngươi đứa nhỏ này thật sự không có, vương gia cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tô ảnh chút nào đều không thèm để ý, nàng nhàn nhạt mà nhìn Diệp xinh đẹp liếc mắt một cái, nhìn ngươi hiện giờ nhàn tản bộ dáng, chẳng lẽ là vương gia cũng đối với ngươi mất nhẫn mãi? Ngươi nói bậy. Diệp Sinh đẹp thuộc về đánh xứng mặt mặt xung mập mặt người, nàng âm thầm siết chặt nắm tay, vương gia thương yêu nhất ta, như thế nào sẽ đối ta mất đi nhẫn nại? Phải không? Tô Ảnh tươi cười giống như một đóa nở rộ ba tháng hoa anh đào, một khi đã như vậy, bổn vương phi luôn là nhìn ngươi hình bóng đơn trị, thoạt nhìn quá đáng thương. Diệp Sinh đẹp trong lòng xẹt qua một mạt độ đau, vương gia chỉ là chính vụ bận rộn, không rảnh bồi ta mà thôi. Vương gia không rảnh bồi ngươi. Lại có rảnh bồi người khác? Ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Tô ảnh nàng thở dài một hơi, nhìn Diệp xinh đẹp đôi mắt, giống như ngươi phía trước nói qua, nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp, sớm 3 triệu 4. Hiện giờ buồn vương phi sắc thật là mất sủng, ngươi cũng ly thất sủng không xa. Ngươi này chó chê mèo lắm lông, lại có gì tất yếu? Ngươi! Diệp xinh đẹp tức khắc nghẹn lại, lại một câu đều phản bác không ra. Gần nhất Vương gia không có đặt chân Tô Ảnh Minh Vũ Hiên, lại khi nào đặt chân chính mình gì tâm viện. Ngược lại là Phục Linh viện hàng đêm xinh ca, nàng tổng có thể nghe được tâm vân công chúa hát vang thanh, ngẫu nhiên còn có dạ phi Bạch Sáo âm làm bạn. Nàng sắc mặt trắng bệch như tuyết, nàng trong lòng chứa đầy phi bạch ca ca, hắn như thế nào có thể vãng vẻ nàng. Tô Ảnh nhìn diệp xinh đẹp dáng vẻ này, trong mắt càng thêm lộ ra trào phúng thần sắc. Đây là nam nhân liệt can xỉ, thấy một cái ấy một cái cho dù là một khắc trước còn ở sủng, ngay sau đó là có thể vứt đi như rãy rách. Tô Ảnh tức khắc đã không có tản bộ hứng thú, xoay người về tới Minh Vũ Hiên. Tô Ảnh hiện giờ là chuẩn bị phải đi người, trong phủ phát sinh cái gì, sắp phát sinh cái gì, nàng cũng không dám hứng thú. Chỉ là nếu là có một hồi trò hay ở nàng trước mặt trình diễn, nàng một chút đều không ngại nghiêm túc mà nhìn xem trận này diễn. Lại nói Diệp xinh đẹp cùng Tô Ảnh chạm mặt lúc sau, Càng thêm cảm thấy Tô Ảnh nói rất đúng. Nàng bắt đầu tưởng tượng thấy, chẳng lẽ nàng cũng muốn đi vào Tô Ảnh vết xe đổ, bị phi Bạch Ca Ca vắng vẻ sao? Diệp Sinh đẹp làm A Tú đi tìm hiểu một chút, thực mau mà nàng liền nghe được A Tú trở về bẩm báo nói, "Chấp phi, vương gia ngày hôm trước mang theo Tâm Vân công chúa đi xem diễn, hôm qua mang theo công chúa đi du hồ, hôm nay mang theo công chúa đi dạo phố." Diệp Sinh đẹp nghe A Tú nói, Chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Nàng trong lòng lại ghen ghét, lại thống hận, đều là nữ nhân này quấn lấy phi bạch ca ca, nếu không phi bạch ca ca như thế nào sẽ kiên nhẫn bồi một nữ nhân làm những việc này. Hiện giờ vương gia đã hoàn toàn vắng vẻ tô ảnh, chỉ cần nàng đuổi đi cái này dị tộc nữ nhân, về sau nàng định có thể kê cao gối mà ngủ. Diệp xinh đẹp như thế nghĩ, liền nghĩ cách đi tìm tâm vân cha. Cơ hội này thực mau liền tới rồi. Ngày thứ 2 buổi sáng, Tâm Vân công chúa sáng sớm liền ở luyện giọng hát, Diệp Sinh Đẹp lập tức liền mang theo mấy cái thị vệ đi nàng trong viện. Diệp Sinh Đẹp đi vào, trên mặt tràn ngập kiêu căng cùng trào phúng, ta còn tưởng rằng là ai ở chúng ta trong phủ sướng này đó ta âm, nguyên lai là công chúa ngươi a. Tâm Vân công chúa tiếng ca giống như chim hoàng oanh suốt lốc, Ngọc Lạc Châu bản, gần nhất dạ phi Bạch thực thích nàng ca, ngày ngày đều phải nàng sướng một khúc. Tâm văn công chúa mọi việc đều phải làm được tốt nhất, vì có thể trong lòng ái nam tử trước mặt có càng tốt đến biểu hiện, nàng tự nhiên là cần thêm luyện tập. Hiện giờ nàng luyện thanh luyện đến một nửa, thế nhưng bị Diệp Sinh đẹp đánh gãy. Nàng đôi mắt nửa mị, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh mắt, ngươi tưởng như thế nào? Diệp Sinh đẹp nhìn trước mặt nữ tử, nàng ăn mặc một bộ mạt ngực váy dài, bên ngoài trông một bộ tuyết trắng hồ ly mao, sắc sẽ đến không có một tia tạp chất xuấn đến cả người cao quý mà ưu nhã. Nàng da thịt thủy nộn như ngọc, tựa muốn veo đến da thủy tới. Diệp Sinh đẹp vừa nhớ tới nàng câu dẫn dạ phi bạch, áp lực ở trong lòng hỏa khí hiện giờ là lập tức buộc phát ra tới, người ban ngày cũng sướng, buổi tối cũng sướng, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Tâm Vân công chúa lạnh băng ánh mắt ở Diệp Sinh đẹp trên mặt mơn trớn, trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng, ngươi đây là ở ghen ghét cái gì? Bản công chúa giở căm múa, há là ngươi kia đạn bông một nửa tranh có thể so sánh được với. Diệp Sinh đẹp tức giận đến hai mắt dục bạo liệt, nàng siết chặt nắm tay, hận không thể một đao đem trước mặt nữ nhân giết chết. Nàng mệnh lệnh nói, ngươi tới, đem cái này bất kính nữ nhân cho ta tống cổ đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám động bản công chúa? Tâm Vân công chúa nhíu mày, nàng từ trước đến nay bị người lệnh hót quán, chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này chính là ở tìm chết. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 452 một hồi trò hay chương nội dung. Xong. Chương 453 thiên vị một phương. Diệp Sinh đẹp hơi dựng thẳng đụn, chỉ bằng ta thị phi bạch ca ca chất phi, có mang hắn hài tử. Diệp Sinh đẹp trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, Dạ Phi Bạch vốn dĩ liền không thích cái này Tâm Vân công chúa, hắn chịu gọi nàng cũng đều là bởi vì mất muối. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Hôm nay nàng nếu là nhân cơ hội này giáo huấn Tâm Vân công chúa, Phi Bạch Ca Ca cũng chỉ sẽ đứng ở nàng bên này. Nay mấy cái thị vệ là nàng tự trong nhà điều lại đây, huấn luyện có tố, thập phần nghe nàng lời nói, Diệp Sinh đẹp ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức tiến lên, ngay sau đó liền phải Tâm Vân công chúa cấp quang ra ngoài. Tâm Vân công chúa sắc mặt bất biến, giơ lên mảnh dài lông mày, ngươi dám? Nàng trên mặt lộ ra kiêu ngạo ương ngạnh thần sắc, thập phần chương dương. Nàng dù sao cũng là Bắc Mục tộc công chúa, lại là Dạ phi Bạch khách quý. Nay đó thị vệ tuy rằng nghe lệnh với Diệp xinh đẹp, chung quy vẫn là có một lát trì độn. Diệp xinh đẹp mặt đỏ lên, buồn chán phi dựa vào cái gì không dám. Ngươi hạng đêm sinh ca, qué giày buồn chán phi thanh ngậm, nếu là đứa nhỏ này có nửa điểm ảnh hưởng, ngươi nhưng dám đứng khởi. Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi trong bụng hài tử có cái vặn nhất, đều là ngươi không có phúc khí. Như thế nào có thể đem cái này toán khí quái đến bản công chúa trên đồ tới? Diệp Sinh Đẹp vừa nghe đến Tâm Vân công chúa nói như vậy, lập tức liền tiến lên hung hăng mà chửu nàng một cái bàn tay. Tâm Vân công chúa căn bản là không nghĩ tới Diệp Sinh Đẹp thế, nhưng làm ra như vậy hành động, nàng lập tức liền phải phản rút về đi, lại bị thị vệ cắp chặn. Diệp Sinh Đẹp hừ lạnh một tiếng, mang theo đầy mặt khiêu khích, ngươi dám đánh ta? Ngươi tới a, ngươi tới a. Nếu là bị thương ta trong bụng hải tử, Phi Bạch ca ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liên vào giờ phút này, Dạ Phi Bạch đã hạ triều trở về, hắn nhìn đến bên này động tĩnh, tiêu căng hai tròng mắt lập lòe u lãnh qua mang. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem này hai nữ nhân đến toụt cùng muốn như thế nào mà đấu. Hắn bước nhanh mà đi dạo đến hai người trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi nơi này là đang làm cái gì? Tâm Vân công chúa khẽ môi biên lộ ra một nụ cười. Này cổ tôi cười lệnh người bất chiến mà lật, diệp xinh đẹp, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chả giá đại giới. Tâm Vân công chúa tránh thoát thị vệ tay, một phen tiến lên đi giữ chặt dạ phi bả tay, phi bạch ca ca, nữ nhân này thế nhưng mang theo người tới cửa tới. Nàng còn vô duyên vô cớ mà đánh ta. Nàng đem chính mình khuôn mặt thấu đi lên, ngươi nhìn một cái, đều sưng lên, đau quá. Tâm Vân công chúa một khắc trước còn trương dương ương ngạnh, Ngay sau đó liền biến thành trên đời này nhất nhu nhược ủy khuất nhất bạch liên hoa. Diệp xinh đẹp khí đến không được, chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch lanh lợi ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, nàng khí thế phảng phất đều yếu đi một ít. Nàng tức giận mà trừng mắt Tâm Vân công chúa, ngươi rõ ràng là nói hiểu nói vừa. Phi Bạch ca ca, gần nhất Tâm Vân công chúa vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối, luôn là ở không ngừng ca hát, nhiều đến xinh đẹp không thể nghĩ ngươi, xinh đẹp trong bụng hài tử. Diệp xinh đẹp nói còn không có nói chuyện, liền nghe được Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, cho nên ngươi liền đánh nàng. Diệp xinh đẹp vội vội vàng vàng mà nói, rõ ràng là nàng trước. Tâm Vân công chúa tiếp tục khóc khóc lóc kể lể, ta căn bản là không có động thủ, ở đây người đều là thấy được. Phi Bạch ca ca, nàng mang theo nhiều như vậy thị vệ lại đây, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu a, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Dạ phi Bạch gần nhất bởi vì Tô ảnh sự vội đến xuất đầu mẻ trán, trong lòng thập phần bực bội, hiện giờ nhìn đến hai nữ nhân ở bên thai giễu rít, khó tránh khỏi mất đi nhẫn nại. Hắn giờ phút này một chút đều không nghĩ lại nghe được hai người biện giải. Dạ phi Bạch chỉ vào Diệp Sinh đẹp nói, "Ngươi lại đây hướng Tâm Vân công chúa xin lỗi." Phi Bạch ca ca Diệp Sinh đẹp trợn mắt há hốc mồm, nàng chương chương ngồi, lại phát hiện Dạ phi Bạch sắc mặt vẻ tươi cười đều không có. Nàng ngẩn người, lại vẫn là nghiêm túc nói, rõ ràng là nàng. Xin lỗi. Dạ Phi Bạch nhắc lại một lần, hắn ngữ khí lạnh băng, lệnh người vô pháp cự tuyệt. Vì cái gì phải xin lỗi? Diệp Sinh Đẹp nhìn đến đứng ở Dạ Phi Bạch phía sau Tâm Vân đôi mắt hàm chứa ý cười. Nàng sắc mặt xanh mét, áp lực đến không hết tức giận, nàng gắt gao mà trừng mắt Tâm Vân công chúa, rõ ràng chính là nàng không phải. Diệp Sinh Đẹp nhắm mắt, nàng nhất định không thể làm Tâm Vân công chúa thực hiện được cùng Phi Bạch Ka Ka chi gian có khoảng cách. Diệp Sinh đẹp thật sâu mà hít một hơi, trên mặt mang theo uỷ khuất thần sắc, Phi Bạch Ka Ka, nàng ghen ghét ta trong bụng hải tử, mới cố ý hàng đêm sinh ca, vì chính là làm ta tâm tình bực bội, phát sinh nguy hiểm. Phi Bạch Ka Ka, ngươi muốn thay ta làm chủ a. Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, ngươi nói hiếu nói vượng, chẳng lẽ liền ngươi có hải tử sao? Ta sao có thể làm ra như vậy sự? Dạ Phi Bạch hắc mặt lạnh lẽn mà nhìn Diệp Sinh Đẹp, "Tâm Vân không phải là người như vậy, ngươi như thế nào có thể như thế suy đoán nàng? Ngươi mang theo thị vệ tới cửa khiêu khích, đến tụt cùng có gì giáp tâm? Ngươi hôm nay cần thiết cấp Tâm Vân xin lỗi." Diệp Sinh Đẹp há miệng thở dốc, rõ ràng là nữ nhân này không đúng, vì sự tình gì cho tới bây giờ còn muốn chứng minh đi xin lỗi. Diệp Sinh Đẹp vành mắt đỏ lên, trong lòng hận chết Tâm Vân công chúa, "Ta không xin lỗi." Rõ ràng là nàng làm được không đúng, ta vì cái gì phải xin lỗi? Dạ Phi Bạch trên mặt không hề cảm tình mà nhìn nàng, Tâm Vân công chúa ngày hôm trước cùng bổn vương đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm còn riêng đi mua mũ đầu hổ, chuẩn bị tặng cho ngươi hài tử. Mà ngươi nhìn xem ngươi, lại cố ý náo ra sự tình, đi phỏng đoán người khác hảo tâm. Diệp xinh đẹp nhưng không tin Tâm Vân sẽ tự mình cho nàng làm cái gì mũ đầu hổ. Nàng lập tức cười lạnh một tiếng, cái gì Nàng căn bản chính là làm bộ làm tịch. Nàng mặc dù là tặng đồ vật tới, cũng là hạ độc. Diệp xinh đẹp. Dạ Phi Bạch nhíu mày nhìn nàng, tâm vân nàng đấy lòng thiện lương như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới. Bùi Vương liền nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận, lại nơi nào sẽ nghỉ ngươi không tốt. Ngươi nếu thật sự cảm thấy nơi này ẩm ỉ, vậy ngươi không bằng dọn đến phòng chất tuổi đi, bên kia địa phương hẻo lánh, vô luận như thế nào đều quấy rầy không đến ngươi. Dạ phi Bạch thanh âm không cao không thấp, chính là hắn ngữ khí lạnh băng cơ hồ muốn đem nàng phủ đầy buổi trụ. Tâm Vân công chúa thấy Dạ phi Bạch vì hắn xuất đầu, nàng si mê mà nhìn chằm chằm hắn anh tuấn đến không hề tì vết trên mặt, nàng nhìn Diệp xinh đẹp, bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ. Diệp xinh đẹp tức giận đến chết khiếp, lại rốt cuộc không dám ở bên này lưu lại đi xuống, bụm mặt khóc lóc xoay người liền chạy. Dạ phi Bạch nhìn nàng chạy xa bóng dáng, quay đầu nhìn thoáng qua Tâm Vân công chúa. Ngươi không cần lý nàng, nàng bị ta sủng hư. Diệp Sinh Đẹp mấy ngày đều đợi không được dạ phi bạch, chờ đến buổi tối thời điểm, phục linh viện tiếng ca cùng tiếng sáo lại lần nữa truyền đến, Diệp Sinh Đẹp tâm chịu đủ dày vò. Không, nhất định không thể lại như vậy đi xuống. Dạ phi bạch hiện giờ bao che nữ nhân này. Nàng tin tưởng biết Tâm Vân công chúa có bao nhiêu mỹ, còn có nàng khiêu vũ thời điểm cặp kia vũ mị câu nhân đôi mắt Nếu là lại như vậy đi xuống Dạ Phi Bạch nhất định sẽ đem nàng cưới trở về. Tâm Vân công chúa tiếng ca một lần một lần mà ở bên thai vang lên, kia bén nhọn cao vút thanh âm làm nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Liên ở ngay lúc này, Diệp Sinh đẹp đột nhiên nhớ tới cái gì, bên môi hiện lên một mạt lạnh băng ý cười. Nữ nhân này không phải ca hát rất êm tai sao, như vậy nàng liền độc ác nàng thanh âm, xem nàng về sau còn có cái gì tư bản câu dẫn Vương gia. Chương 454 hủy người dung mạo. Ngay kế, Tâm Vân công chúa tỉnh lại muốn kêu nha đầu hầu hạ chính mình rời giường, "A tử, a tử." Nàng kêu vài tiếng, phát hiện chính mình thanh âm thập phần khàn khàn khó nghe, như là vịt được giọng nói. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tâm Vân công chúa cả người đều sợ ngây người, nàng a một tiếng, lại thanh thanh giọng nói, phát ra thanh âm nghẹn nào không thành tiếng. Đây là có chuyện gì? A Tử bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài tiến vào, đầy mặt mà kinh hoàng thất thố, nàng trên mặt còn có ẩn ẩn nước mắt. A Tử nhìn Tâm Vân công chúa liếc mắt một cái, liền dùng ngón tay chính mình hé hầu, há mồm oa oa mà a, a vài tiếng. A Tử. Tâm Vân công chúa khàn khàn mà kêu nàng một tiếng, nhìn nàng thống khổ thân xác, lập tức liền minh bạch cái gì, A Tử biến thành người câm. Diệp xinh đẹp còn đang trong giấc ngộng, A Tú liền tiến vào ở nàng bên tai nói, "Chất phi, Phục Linh viện hiện giờ loạn thành một nồi cháo, công chúa ở phép giận, tạm không ít đồ vẩn. Diệp Sinh Đẹp biết nàng hạ dược đã thành công, bên môi hiện lên một mạt đông lạnh, trở mình tiếp tục ngủ. Nữ nhân này không phải nhất sẽ ca hát sao, không phải nhất sẽ câu dẫn vương gia sao? Diệp Sinh Đẹp hừ lạnh một tiếng, xem nàng hiện giờ còn lấy cái gì đi câu dẫn. Nàng cái này dược hạ đến thần không biết quỷ không hay, căn bản là không có người sẽ nghi ngờ nàng, đây là đắc tội nàng kết cục. Chính là lúc này đây, Diệp Sinh Đẹp đã đoán sai, có dạ phi Bạch Quạt Gió thêm tuổi, việc này cũng không sẽ vô cùng đơn giản mà đi qua. Các ngươi nghe nói sao? Tâm Vân công chúa giọng nói hòng rồi. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi nói này phủ là ai hận nhất Tâm Vân công chúa? Chẳng lẽ là Diệp Chấp phi? Cũng không phải là. Hôm qua nhi Diệp Chấp phi cùng Tâm Vân công chúa nổi lên xung đột, vương gia đây là che chở Tâm Vân công chúa đâu? Cho nên nói Diệp Trắc Phi hận chết Tâm Vân công chúa. Đây là tự nhiên, tối hôm qua Tâm Vân công chúa nha đầu còn lén lút mà từ bên ngoài cầm một bọc nhỏ thuốc bột tiến vào, ta tưởng này dược chính là nàng trộm cấp hạ. Ngay đó hạ nhân nghĩ luận tiếng động thực mau liền từ một cái lênh lợi tiểu nha đầu truyền vào Tâm Vân công chúa trong hai. Tâm Vân công chúa vừa rồi đã triệu thái y y đến xem qua, thái y liền nói nàng may mắn nàng dùng dược vật không nhiều lắm, không có hoàn toàn đắc rớt. Chẳng qua nàng giọng nói hư rồi, về sau lại khó khôi phục. Tâm Vân công chúa tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nếu không phải nàng hôn qua Nhi ăn uống không tốt, đem dư lại hơn phân nửa chén bánh trôi đều thưởng cho á tử, chỉ sợ hiện giờ nàng cũng đã là cái người câm. Nàng rôn rập mà hô hấp, một đôi xinh đẹp trong mắt mang theo nồng đậm tức giận, nàng giọng nói họng rồi, về sau không bao giờ có thể ca hát, đều bãi nữ nhân kia băng tạo. Nàng đôi tay một chút mà nắm chặt Thanh âm khàn khàn mà hung bố, "Diệp xinh đẹp, ta giết ngươi." Tâm Vân công chúa mất đi lý trí, lập tức liền nắm chặt yến bỏ hướng tới Di Tâm viện đi qua đi, nàng đi được thứ cấp, cơ hồ là chạy chậm qua đi, tà váy đón gió tung bay. Diệp xinh đẹp vừa rồi nghe A Tú hỏi thăm lại đây nói Tâm Vân công chúa từ đây không bao giờ có thể ca hát, tâm tình sảng khoái, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ rồi. Môn đột nhiên bị người dùng lực mà đạp tiến vào. Diệp Sinh Đẹp có chút không vui mà nhìn thoáng qua, lại thấy đến Tâm Vân công chúa cầm roi nổi giận đùng đùng mà tiến vào, A Tú muốn cản bị Tâm Vân công chúa một phen đẩy ra, nặng nề mà quăng ngã ở một bên. Diệp Sinh Đẹp chau mày, Tâm Vân công chúa làm gì vậy? Sáng sớm mà nhễu người thanh ngọc sao? Gia người. Tâm Vân công chúa khàn khàn thanh âm phát ra đáng sợ thanh âm, nàng bước nhanh đi lên tới một phen kéo lấy Diệp Sinh Đẹp đầu tóc, đem nàng kéo lại đây ném đến trên mặt đất. Diệp xinh đẹp van đầu, lập tức cầm ngọc gối hướng tới nàng ném qua đi. Tâm Vân công chúa nhẹ nhàng tránh thoát, nhắc tới roi hướng tới Diệp xinh đẹp thân thể hùng hăng mà trừ qua đi. Chát vi, A Tú sợ tới mức vội vàng chạy tới che ở Diệp xinh đẹp trên người, một roi này tử vương chắc ma dừng ở nàng trên người, đau đến A Tú thét chói tai ra tới. Diệp xinh đẹp lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, nếu là một roi này tử trừ ở nàng trên người. Nàng hai tử Diệp Sinh đẹp sắc mặt tái nhợt, Tâm Vân công chúa lại là đôi mắt híp lại khởi, một roi một roi mà trừ ở nàng trên người. Dù cho có á tú che chở, tiên bôi thường thường mà trừ đến Diệp Sinh đẹp trên vai, cánh tay thượng. Nàng quần áo bị trừ nứt ra rồi, nàng da thịt lỏa lồ ra tới, từng điều vết roi chảy ra tơ máu. Diệp Sinh đẹp sợ hãi lên, cũng không dám nữa cùng Tâm Vân công chúa chánh cãi, cầu xin ngươi, không cần đánh. Ha ha, A Tâm Vân công chúa yết hầu trung phát ra khủng bố thanh âm, như là dàn mua thanh âm, hiện tại mới biết được sợ. Nàng bộ mặt dữ tợn, một đôi mắt bởi vì phẫn nộ cơ hồ đột ra tới, ngươi dám can đảm cấp bản công chúa hạ dược, ngươi liền hẳn là biết như vậy kết cục, bản công chúa hôm nay liền phải ngươi mệnh. A Tú bị Tâm Vân công chúa một chân đá đến một bên, nàng lại lần nữa nâng lên cánh tay, hung hăng mà chỉu qua đi. Diệp xinh đẹp cả người cuộn tròn thành một đoàn. Dùng tay che chở chính mình ngủ. Trên người nàng quần áo bị trĩu được hoàn toàn phá vỡ, lộ ra bên trong ngang dọc đan sen, tím tím xanh xanh vết thương, bả vai chỗ còn có đỏ tươi huyết lánh ra tới. Bang. Lại làm một chút, một cái thật dài dấu vết dừng ở diệp xinh đẹp trên mặt, từ khóe mắt đến vẻ miệng, da chóp thịt bong. Tâm Vân công chúa nhìn đến nàng dáng vẻ này đột nhiên liền rất hạ giận, nàng lại một lần trĩu đi xuống, đánh vào nàng trên mũi. Diệp Sinh đẹp mỗi cơ hồ đều bị đánh thăng rớt. Tâm Vân công chúa trên mặt mang theo một màn hung ác, "Ha ha ha, ngươi lộng ác bản công chúa giọng nói, bản công chúa hôm nay liền hủy ngươi gương mặt này, xem ngươi về sau còn lấy cái gì ở Hoài Vương phủ dừng chân." Diệp Sinh đẹp đối phó người có rất nhiều âm hiểm biện pháp, nhưng nàng từ nhỏ thân mình mảnh mai, vũ lực căn bản không kịp Tâm Vân công chúa. Nàng bị đánh đến đau đớn khó nhịn, lập tức hoàn toàn đều không màng thể diện. Không ngừng hướng tới nàng xin tha, công chúa, ngài có đại nhân, có đại lượng, tha ta đi, tha ta đi. Tâm vân công chúa khỏe môi một chút khơi màu, như thế nào, hiện giờ đến là sợ. Ngươi hiện tại cấp bản công chúa khái mười cái văng đầu, bản công chúa tạm tha ngươi. Diệp sinh đẹp cả người đều đau đến không phải chính mình, đặc biệt là trên mặt thường, nàng chạm vào cũng không dám chạm vào. Nàng còn có thể cảm thụ được đến cái môi thượng có huyết từng giọt rơi xuống, rơi trên mặt đất. Nhìn thấy ghê người. Nang quy trên mặt đất hướng tới Tâm Vân công chúa khái mười cái vang đầu lúc sau, lại thấy Tâm Vân công chúa nâng lên một chân hung hăng mà đá vào nàng Tâm và thượng. Nàng cười đến vô cùng âm lãnh, một đôi mỹ lệ đôi mắt không có nửa điểm độ ấm. Diệp Sinh đẹp, ngươi cho rằng như vậy liền tính? Bản công chúa hôm nay liền phải ngươi mệt. Dương tay. Dạ phi Bạch nghe được động tĩnh vội đuổi lại đây, hắn nhìn đến trên mặt đất Diệp Sinh đẹp ôm bụng, cơ hồ hơi thở thoi thóp. Hắn khẽ cau mày, đây là có chuyện gì? Tâm Vân công chúa lại một lần ác nhân trước cáo trạng, nước mắt rào rạt mà rơi xuống, "Phi Bạch ca ca, nàng độc ác ta giết hẫu." Dạ Phi Bạch cặp kia lạnh băng đến không mang theo một tia cảm tình đôi mắt nhìn thoáng qua Tâm Vân công chúa, "Ngươi tới, còn không mau đi thỉnh thái ý?" ý. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 454 Hủy Người Dung Mạo Chương nội dung. Xong. Chương 454 Buồn ngủ đánh đốt lại Minh Vũ Hiên. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Hồng Ba từ bên ngoài bưng nước trà tiến vào, Thế Tô ảnh trước mặt chén trà chứa đầy nước trà. Tô ảnh vốn dĩ đang xem thư, nàng đem thư gác ở một bên, mang trà lên tới nhấp một ngụm. Hồng Ba nhìn Tô ảnh liếc mắt một cái, như có như không mà đề ra một câu, "Vương phi, hôm nay Tâm Vân công chúa cùng Diệp Trác phi đánh nhau rồi, đúng không?" Tô ảnh đối với các nàng sự cũng không dám hứng thú, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Hồng Ba thấy Tô Ảnh cũng không bài xích, liền tiếp tục nói, "Là Diệp Trác Phi trước cấp Tâm Vân công chúa hạ dược ý đồ độc ác nàng thanh âm, nhưng thật ra Tâm Vân công chúa vận khí tốt, bất quá hỏng rồi giọng nói, nghe nói nàng nha đầu nhưng thật ra thành người cơm." Tâm Vân công chúa tức giận đến nổi điên, lập tức liền cầm roi vọt tới Di Tâm viện, dùng sức mà trửu Diệp Trác Phi. Nghe nói nếu là lại thiếu chút nữa, Diệp Trác Phi liền phải bị trửu sinh non đâu. Tôi ảnh vốn tưởng rằng các nàng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới hai người bọn nàng nháo đến như vậy hung. Nàng có chút không thể tin tưởng mà nhướng mày, thế nhưng có chuyện như vậy. Diệp Trác Phi cùng Tâm Vân công chúa không mục cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn ba gần nhất nhìn Tô Ảnh tâm tình không tốt, luôn là không nói lời nào. Hiện giờ thấy nàng đối chuyện này cảm thấy hứng thú, liền kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng nói, từ Tâm Vân công chúa xuất hiện ngày thứ nhất khởi Liên đem Diệp Trạch Phi đánh thành trọng thương. Lần này càng là đến không được, đem nàng trìu đến môi đều hoại, trên mặt còn có một cái thật sâu miệng vết thương, không biết có thể hay không hủy dung. Này hai nữ nhân còn, thật là đành đá. Tô Ảnh trong đầu nhớ tới như vậy hình ảnh, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bất quá đây cũng là Dạ Phi Bạch có làm người xưa như xưa vịt bản linh a. Cũng không phải là, nếu không phải Vương gia ngăn đón, chỉ sợ Diệp Trạch Phi thật muốn bị đánh chết. Tô ảnh đôi mắt tăm ám, nhìn thoáng qua Hồng ba nói, yêu cầu chuẩn bị đồ vật nhưng chuẩn bị tốt. Đều đã chuẩn bị tốt, nô tỳ cũng đã trộm mà đem một ít hữu dụng đồ vật đều mang đi ra ngoài. Hồng ba gật gật đầu, trên mặt phảng phất lộ ra một tia sợ hãi, còn có vương phi dặn dò đồ vật buổi chiều là có thể vận vào được. Tô ảnh như một tiếng, lại hỏi, Lục Ngân bên kia liên hệ thượng không có. Liên hệ thượng? Nàng buổi sáng còn làm người cấp nô tỳ mang theo tin. Nói là tòa nhà đã mua xong, nàng còn hảo vài cái nha đầu đâu. Tô Ảnh nhắc tới Lục Ngân, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười tới, cái này nha đầu chính mình đều kêu kêu quác quác, còn có thể hảo nha đầu. Nàng còn nói ở hậu viện trồng một tảng lớn mai lâm, chờ Vương Phi dọn đi vào là có thể thưởng thức. Tô Ảnh bên môi miết lên một nụ cười, chia kỷ nha đầu. Diệp xinh đẹp lần này bị thương thực trọng, mí mắt gục xuống xuống dưới, khóe miệng phá, cái mũi cũng sụp càng là có một đạo nhảy ra ra miệng vết thương, may mà chính là trong bụng hải tử cũng không có sự. Thái y như thế nàng xem qua, trên mặt đồ đầy thuốc mỡ, Trịnh Trường Hiển giờ thoạt nhìn thập phần buồn cười, cùng phía trước hoa dung nguyệt mạo một trời một vực. Nàng nhìn trong gương chính mình, lại tức lại bực, nhịn không được khóc ra tới. "Xinh đẹp, ngươi làm sao vậy?" Diệp xinh đẹp nghe được giọng phi Bạch Thanh lạnh tanh âm từ phía sau truyền đến, nàng sợ giọng phi Bạch ghét bỏ nàng bộ dáng này. Lập tức dùng tay bưng kín mặt, đem mặt đứng tới rồi một bên. Dạ phi bạch khỏe môi một nhấp, như thế nào, ở sinh buồn vương khí. Ta như thế nào sẽ sinh sự bạch ca ca khí. Diệp sinh đẹp nghe được dạ phi bạch ôn nhu thanh âm, và ánh mắt đỏ lên, trong lòng càng thêm ủy khuất lên. Sinh đẹp hiện giờ dung mạo thành cái dạng này, không dám cấp phi bạch ca ca nhìn thấy. Dạ phi bạch ở diệp sinh đẹp bên cạnh ngồi xuống, nhìn thẳng nàng. Hán biểu tình thích gì mà nghiêm túc. Phảng Phật đang xem cái gì quý trọng chi bảo giống nhau, ta đến xem, bắt tay lấy ra. Diệp Sinh đẹp trộm mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, hắn hình dáng hoàn mỹ như thần chi, hắn ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ bất phàm. Hắn toàn thân đều tản mát ra giống như thần minh quang hoa, gọi người hoàn toàn không rời mắt được. Hiện giờ chính mình thành bộ dáng này, nàng ở hắn trước mặt có một loại tự biết xấu hổ cảm giác, nàng thanh âm có rất nhỏ nghẹn ngào. Xinh đẹp hiện giờ bộ dáng này như thế nào có thể bị ngươi thấy?" Dạ Phi Bạch đem Diệp Sinh Đẹp che ở trên mặt tay Di xem, hắn thần sắc tràn ngập thương tiếc, phòng đem người phụng ở lòng bàn tay bên trong, nhưng hắn cặp mắt kia thanh lãnh, cũng không có nửa điểm cảm tình. Diệp Sinh Đẹp vừa rồi trong gương xem qua chính mình trong gương bộ dáng, kia một đạo đáng sợ vết xẹo lệnh nàng ngạnh sinh sinh mà nhiều một phần dữ tợn. Nàng trong lòng thấp thỏm, rũ xuống đôi mắt ấy, Ta hiện tại có phải hay không thực xấu? Không xấu. Dạ Phi Bạch nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hắn trên mặt hiện lên một mạt nghi ngờ, xinh đẹp ở bổn vương trong lòng vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Diệp xinh đẹp ngẩng đầu lên, trong lòng mỹ đến mạo phao, nàng hai tròng mắt xi si tình mà nhìn Dạ Phi Bạch, trên mặt hiện ra hai mạt đỏ ửng, xinh đẹp so Tâm Vân công chúa còn mỹ sao? Dạ Phi Bạch thanh lãnh tà mị đôi mắt hơi trầm xuống xuống dưới. Trên mặt lại tràn đầy tà khí vạn phần tươi cười, nàng tự nhiên không thể cùng ngươi so. Diệp Sinh đẹp trong lòng thập phần đắc ý, tâm vân công chúa lại có gì đặc biệt hơn người. Phi Bạch Ca Ca như vậy thâm tình mà nhìn chính mình, ở trong lòng hắn còn không phải chính mình quan trọng nhất. Nàng lần sau nàng quyết không thể như vậy lỗ mãng hành sự, miễn cho Phi Bạch Ca Ca kẹp ở giữa khó xử. Diệp Sinh đẹp trong lòng thoải mái một ít, trong thanh âm mang theo một tia vũ mị cùng tiêu mị. Phi Bạch ca ca, ngươi lưu lại nơi này được không? Sinh đẹp trong lòng sợ quá. Dạ Phi Bạch mày hơi không thể thấy mà nhíu một chút, ngươi đang sợ cái gì? Diệp Sinh đẹp cắn môi, trong mắt thực mau liền hiện ra một tầng hơi nước, Sinh đẹp một nhắm mắt lại, trong đầu đều là Tâm Vân công chúa đánh ta hình ảnh. Nếu không phải Phi Bạch ca ca kịp thời xuất hiện, nàng là thật sự muốn đánh chết ta a. Dạ Phi Bạch khẽ môi hơi xả, cực lực che giấu ra trong giọng nói lại nhẹ, "Hảo." Bổn vương lưu lại bồi ngươi chính là. Diệp Sinh Đẹp càng thêm dựa sát vào nhau khẩn dạ Phi Bạch, trong thanh âm nhiều một phần ngọt nhu hương vị, "Phi Bạch ca ca, ngươi thật tốt." Ở Diệp Sinh Đẹp nhìn không thấy địa phương, dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mặt thần sắc chán ghét. Diệp Sinh Đẹp thấy dạ Phi Bạch cũng không có ghét bỏ nàng, thậm chí còn ôn nhu an ủi nàng, nàng cũng thoáng an tâm một ít. Tâm văn công chúa cái này tiểu gian người thế, nhưng dám can đảm như vậy đối đãi chính mình. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng ăn không hết gói đem đi. Chơi chiêu rồi một ít, A Tú từ bên ngoài bưng một chén ấm canh lại đây, Diệp Sinh đẹp tận tâm hầu hạ. Nàng một tay bưng chén, một tay cấp Dạ Phi Bạch huy canh, "Phi Bạch ca ca, ngươi uống một ngụm đi, đây là sinh đẹp riêng làm A Tú cho ngươi hầm a." Dạ Phi Bạch môi mỏng biên lộ ra khinh bỉ tươi cười, hắn thực mau liền ẩn tàng rồi trong mắt một mạt cực đạm lễ khí, liền tay nàng uống một ngụm. Dạ Phi Bạch uống lên non nửa chén canh, chỉ cảm thấy có chút buồn ngủ đánh úp lại, Thức Mao liền ghé vào trên bàn. Diệp Sinh đẹp tựa hồ có chút kinh ngạc, không được mà kêu hắn, "Phi Bạch ca ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ngủ rồi nha." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 454 buồn ngủ đánh úp lại chương nội dung, xong. Chương 455 chạy ra vương phủ. Minh Vũ Hiên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Bên kia đều chuẩn bị tốt. Tô Ảnh thấy Hồng Ba tiến vào, hỏi nàng một tiếng. Hồng Ba gật gật đầu, "Là, dược đã hạ ở Diệp Trát Phi canh bên trong, chúng ta ngoài phòng đều đã bắt dược." Tô Ảnh hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng, "Lần này mông hãn dược đều trải qua đặc thù nghiên cứu chế tạo, dược hiệu so với phía trước yêu thang gấp 10 lần, chỉ cần dạ phi bạch uống xong, hắn ít nhất có thể ngủ tốt nhất mấy cái canh giờ." Bất quá lấy hãn ý chí lực, trước thời gian tỉnh lại cũng là không có khả năng sự. Hồng Ba, chúng ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, cần thiết lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Tô Ảnh từ dưới giường kéo ra một cái đại cái giường, bên trong là hai cụ nữ thi. Hai hai cụ nữ thi là Tô Ảnh nhờ người mua, thân hình cùng các nàng kém mư nhị, trong đó một khối thi thể cũng là có mang 4 tháng có thai. Đây là phía trước làm Hồng Ba đi chuẩn bị, phái người trộm từ bên ngoài vận tiến vào. Tô Ảnh trước kia nhìn quen thi thể, căn bản không cảm thấy có cái gì. Tô Ảnh hiện giờ đã có mang 4 tháng có thai, bất quá thai nhi còn nhỏ, cũng không đột hiện, nàng động tác như cũ thập phần thoăn thoắt. Nàng động thủ bay nhanh thế thi thể thay quần áo, xoay người nhìn đến Hồng Ba con ở ngây người, con thất thần làm cái gì, nhanh lên lại đây hỗ trợ. Là. Nay hai cổ thi thể tuy rằng vừa mới chết, nhưng là Hồng Ba vẫn là cảm thấy ra đầu tê dại, nàng ngạnh sinh sinh và chịu đựng sợ hãi đi đến Tô Ảnh bên cạnh, thế thi thể thay quần áo đem thi thể này đặt ở trên giường. Tô Ảnh chỉ huy Hồng Ba, khối này liền tùy ý đặt ở nơi này. Tiếp theo chúng ta muốn đổi hảo quần áo, còn có hóa trang. Hồng Ba tò mò hỏi một câu, hóa trang? Ừm. Tô Ảnh làm Hồng Ba ngồi ở gương trang điểm trước, bay nhanh mà ở nàng trên mặt bôi. Ngâm Thu đổ trang điểm cùng hiện đại tiếp cận, thập phần dùng tốt. Nàng lần này hóa trang cũng không phải làm Hồng Ba trở nên càng mỹ. Mà là thông qua hóa trang thay đổi nàng ngũ quan, làm nàng dung mạo trở nên không giống nhau. Bất quá một nén nhang thời gian, hồng ba nhìn trong gương chính mình kinh hô, vương phi, nô tỉ kinh hô đều nhận không ra chính mình. Tô ảnh không rảnh trả lời nàng lời nói, bay nhanh thế chính mình hóa trang. Hai người hóa xong trang lúc sau, nhanh chóng mà thay bình thường nha đầu hầu hạ. Phía trước yêu cầu mang đi đồ vật hoặc là đã làm lục ngân mang đi. Hoặc là ở ngày thường làm hồng ba một chút mang ra tới, hiện giờ hai người cũng không cần mang đi nhiều ít đồ vật. Bên ngoài đã rốt ru, chỉ cần có nửa điểm hỏa tinh, thực mau liền sẽ lan tràn mở ra. Hồng Ba trong tay cầm cây bốc, trên mặt còn lộ ra một mạt không tha, "Vương Phi, thật sự muốn tiêu sao?" Tô Ảnh trên mặt lộ ra một mạt cự tuyệt, "Không có thời gian, muốn mau. Đợi chút huyết thể đều ấn chúng ta phía trước nói kế hoạch làm." Đúng vậy, Hôm ba không còn có nửa điểm trần trừ thời gian, nàng dơ cây đuốc, bậc lửa trong phòng cái màng giường, bình phong, chăn đông, quần áo. Trong phòng thực mô liền tiêu lên, tô ảnh hai người thối lui đến cửa, tô ảnh vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn thoang qua. Ánh lửa bên trong thần sắc của nàng có chút phức tạp, còn có một tiêu nhạt nhạt, nhìn không ra tơi yêu thương. Nếu quyết định liền sẽ không có đường lui, liền sẽ không có đường lui. Tô Ảnh đoạt lấy Hồng Ba trên tay cây đuốc ném ở góc tường, hỏa thực mau liền lan tràn mở ra, dọc theo phía trước dù thiêu lại đây. Đi mau. Tô Ảnh mang theo Hồng Ba vội vàng mà đi ra ngoài, phía sau hỏa thế càng lúc càng lớn, chẳng qua Minh Vũ hiên vị trí hiểu lẫn, khoảng thời gian trước bên trong trừ bỏ Hồng Ba ở ngoài mặt khác hạ nhân đều bị đổi đi, cho nên một chốc còn sẽ không làm người phát hiện. Hôm nay liền ánh trăng đều không có, toàn bộ phủ đều đen như mực, y mắng Hai người chuẩn bị tốt từ phía Tây Thiên viện tường thấp bên kia nhảy ra đi, đi phía Tây sa sôi thời điểm phải trải qua Di Tâm viện. Tô Ảnh trải qua thời điểm, con hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, Di Tâm trong viện đèn đã tắt. Tô Ảnh bên môi gợi lên một mặt lãnh đạm độ cùng, nói vậy Dạ Phi Bạch hiện tại ngủ rất khá. Hai người trải qua Di Tâm viện, trải qua Phục Linh viện, vòng qua núi giả. Trong phủ thực căn tĩnh, trên đường một cái hạ nhân đều không có các người hai cái là cái nào sân? Hai người vừa mới ra mai viên, đột nhiên một cái bình đạm không gợn sóng, lại vô cùng quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Là Lăng Phong. Tô Ảnh cùng Hồng Ba thân mình một đốn, túi đầu đứng ở bên kia. Hồng Ba từ trước đến nay trầm ổn, hiện giờ chỉ cảm thấy khẩn trương vô cùng. Lăng Phong là vương gia bên người bên người thị vệ, đối với các nàng vô cùng quen thuộc. Mặc dù hóa trang thay đổi quần áo, chắc là căn bản trốn bất quá hắn đôi mắt. Thân thể của nàng cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng trên trán có mồ hôi chậm rãi thấm ra tới. Lăng Phong thấy hai người đều đưa lưng về phía hắn, dù đầu đều không nói lời nào, chỉ cảm thấy việc này có cổ quái. Hắn hướng tới hai người đến gần, càng thêm cảm thấy hai người bóng dáng thập phần quen thuộc. Hắn tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn phảng phất đi bước một dẫm tới rồi hai người trong lòng, Hồng Ba ngừng lại rồi hô hấp. Nàng Phảng Phất nghe được chính mình tiếng tim đập, phanh phanh phanh mà nhảy, càng nhảy càng nhanh. Tô Ảnh cùng Hồng Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, Hồng Ba tâm Phảng Phất bị cái gì an ủi qua giống nhau, một cổ tin cậy cảm đột nhiên sinh ra, cái loại này sợ hãi lập tức liền biến mất. Tô Ảnh lúc này trong đầu ý nghĩ thực rõ ràng, cũng thực thanh tỉnh. Nàng buông xuống đôi mắt thanh triệt đương nhiên, biểu tình càng hiện đậm mà, khóe miệng nàng câu thành một mạt thanh lãnh độ cung. Trương Tu hạ nàng thon dài tay chặt chẽ mà nắm một fan cùng loại với thương màu đen huyền thiết, bên trong có dấu mê rửa ám khí. Lăng Phong võ công cao cường, nếu là đơn đả độc đấu, chính mình chưa chắc có năng lực có thể đánh bại hắn, nhưng là nàng trong tay có dấu ám khí, năm chắc xỉn liền tăng cường không ít. Các ngươi Lăng Phong lập tức muốn đi đến các nàng trước mặt, lập tức liền phải nhìn đến các nàng chính mặt. Hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi gian, nơi xa đột nhiên có người ở lớn tiếng kêu lên. Không hảo, Minh Vũ nhiên cháy. Không hảo, Minh Vũ nhiên cháy. Lăng Phong theo bản năng mà quay đầu vừa thấy, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Cách đó không xa Minh Vũ oánh lửa tận trời, đem toàn bộ đêm tối đều biến thành ban ngày, nhìn ra được phát cáo thế cực đại. Có màu đen sương khói tràn ngập ở trên bầu trời, hướng tới bốn phía khoét mở ra. Lăng Phong thầm kêu không tốt, Vương phi còn ở bên trong, hắn lập tức cũng không rảnh lo hai người. Đội vàng hướng tới Minh Vũ Hiên Vương hướng chạy tới. Nơi xa ánh lửa rừng ở to ảnh trong mắt, nàng trong mắt chiết xạ ra thanh lánh mà hoa lệ màu sắc, nàng nhìn thoáng qua Hằng Ba, bên môi khơi mảo một mạt đắc ý luôn vị. Hằng Ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa chính mình ngực, Vương Phi đi mau. Hai người nhanh chóng mà hướng tới Tây viện phương hướng chạy tới, mơ hồ nhìn thấy phía trước có mấy cái ở tuần tra hạ nhân, cấp nàng lôi kéo thanh âm la lớn, không hảo, người tới nào? Minh Vũ hiên cháy. Không hảo, người tới nổ, Minh Vũ hiên cháy. Mau tới cứu hỏa nha. Vương phi còn ở bên trong đâu? Sở Hữu hạ nhân, bọn thị vệ nghe được động tĩnh, đều hướng tới Minh Vũ hiên phương hướng chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây viện bên này mọi người rút lui đến sạch sẽ, không có bất luận kẻ nào bắt tay. Tô ảnh cung hồng ba liền thừa dịp lúc này, nhảy ra tường, chui vào đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 455 chạy ra vương phủ chương nội dung. Song. Chương 457 hỏa thế nghiêm trọng. Bên ngoài động tĩnh thật sự là quá lớn, Dạ Phi Bạch làm người cảnh giác, Thức Mao liền tỉnh lại. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt ra, hắn vươn tay tới xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn bị hạ dược. Diệp Sinh đẹp đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng vừa nghe đến Minh Vũ Yên cháy cả người đều cao hứng vô cùng, nàng không dám phát ra âm thanh, "Tôi cởi cơ hội liệt tới rồi lỗ hai mặt sau, liên lụy đến trên mặt miệng vết thương." "Tôi ảnh ngày xưa không phải khinh thường nàng sao, vậy làm nàng tiêu chết ở Minh Vũ Yên, như vậy nàng trong bụng hải tử chính là Hoài Vương phủ trung duy nhất hải tử." Nàng con lệnh Á Tú đem bên ngoài môn đều quan đến kín mít, sợ Dạ Phi Bạch nghe được. Nàng không nghĩ tới chính là Dạ Phi Bạch vẫn là tỉnh lại. Hắn cặp kia lạnh băng kiêu căng đôi mắt giờ phút này mang theo lánh khốc cùng tàn bạo, "Ngươi dám nói ta hạ dược?" "Phi Bạch ca ca, ngươi nói cái gì?" Diệp Sinh đẹp nhìn Dạ Phi Bạch như vậy thần sắc, chỉ cảm thấy trên sống lưng chợt lạnh, nàng đầy mà toan uổng, nàng nào dám đối hắn hạ dược a. Nàng thấy Dạ Phi Bạch phải rời khỏi, chầm tinh ngón tay gắt gao mà bắt lấy hắn tay áo, nàng thần sắc reo rất thảm thiết nhìn Dạ Phi Bạch. Trong thanh âm hàm chứa một tia ủy khuất, "Phi Bạch ca ca, ngài muốn đi đâu? Sinh đẹp thân thể không thoải mái đâu." Chánh gia. Dạ Phi Bạch đứng dậy đi phía trước đi, bởi vì mông hắn rượt quan hệ, hắn thân mình có chút nghiêng ngả lảo đảo. Diệp Sinh Đẹp chạy như bay tiến lên, từ phía sau đem hắn gắt gao mà ôm lấy. Nàng đem gò má dán ở hắn trên lưng, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nghe tới đáng thương cực kỳ, "Phi Bạch ca ca, ta thật là khó chịu a." Ngươi không cần ném xuống ta được không? Cô ngay. Dạ phi bạch dùng sức mà đi bẻ nàng ở hắn bụng khẩn khấu ngón tay, trên mặt tức giận càng sâu. Hắn thật là đại ý, thế nhưng bị nữ nhân này hạ dược. Dạ phi bạch không chút nào thương tiếc mà bẻ tay nàng chỉ. Diệp xinh đẹp dùng hết toàn thân sức lực ôm chặt hắn, nàng nước mắt nói rớt liền rớt, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Không cần, phi bạch ca ca ngươi đừng rời khỏi xinh đẹp, xinh đẹp một người hảo hảo sợ, ngươi lưu lại sao Diệp xinh đẹp hiện giờ tri kế là vô luận như thế nào cũng không thể làm Dạ Phi Bạch rời đi, nàng tưởng hết biện pháp bám trụ hắn, nàng chính là muốn nữ nhân kia bị thiêu chết ở bên trong mới hảo đâu. Nếu là Tô Ảnh đã chết, nàng trong bụng hài tử cũng liền không tồn tại, như vậy chính mình trong bụng hài tử liền sẽ trở thành hoài vương phụ duy nhất hài tử. Diệp xinh đẹp không cần bị Dạ Phi Bạch ném ra, nàng cả người giống một khối kẹo mạch nha giống nhau mà dán hắn, ta đầu đau quá. Già sóc ngất đi rồi. Phi Bạch ca ca, ngươi có thể không thể thay ta xoa xoa. Diệp Sinh đẹp một tay lôi kéo Dạ Phi Bạch, một tay đỡ lấy chính mình đầu. Dạ Phi Bạch lẩn ẩn nghe được bên ngoài ở kêu Minh Vũ yên cháy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin tưởng phức tạp thần sắc, hắn cặp kia tinh mắt hàn nếu băng sương. Là ngươi. Dạ Phi Bạch đôi mắt u lãnh mà quỷ dị, hắn nhìn về phía Diệp Sinh đẹp thần sắc mang theo tàn nhẫn cùng thị huyết.